Hắn đột nhiên hoảng loạn mà chuyển hướng Lý thị, "Nương, hắn đây là có ý tứ gì?" "Hắn muốn trục xuất ta chức quan." Ngươi mau cùng hắn nói nói, như thế nào có thể bãi ta quan đâu? Ngươi nạp tội hắn cũng liền thôi, nhưng đừng gọi hắn giận chó đánh mèo ta a." Lý thị nhìn hắn, đột nhiên liền khóc ra tới. 30 năm, nàng từ khi Tiêu Đình Đức sinh ra khởi liền bắt đầu cho hắn thu xếp tiền đồ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn đọc sách, một lòng một dạ phải cho hắn tới cái hảo tức phụ, nhưng cuối cùng dưỡng ra tới như thế nào lại là như vậy cái đồ vật đâu tịch thượng mọi người đều đều không nói gì sau một lúc lâu tiêu vi hoa đột nhiên đứng dậy trịnh trọng mà chiều tiêu đình sâm chắc tay hoàng thượng ân vi thần muốn dùng sở hữu quân công vi phượng nhàn đổi lấy nhất phẩm cáo mệnh phu nhân danh hiệu giữa sân càng thêm yên tĩnh tất cả mọi người không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hắn tiêu đình sâm thực hành chính là tích lũy quân công chế chỉ cần quân công tích góp đến trình độ nhất định có thể đổi lấy các loại chức quan cùng tưởng thưởng Tiêu Vi Hoa này 3 năm đấu tranh anh dũng, cơ hồ mỗi trạng trượng đều xông vào trước nhất mặt. Nếu là luận quân công ở trên triều đỉnh tuyệt đối bài đến tiến tiền tam, tích góp quân công thậm chí cũng đủ đổi lấy một quả miễn tử kim bài. Chính là hán cư nhiên nguyện ý dùng sở hữu quân công, vì Tiêu Phượng nhàn đổi lấy nhất phẩm cáo mệnh phu nhân loại này không có gì thực tế tác dụng danh hiệu. Tô Tiểu nắm ống tay áo, nhìn kia đầy mặt quật cường tiểu mã phu, đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Nàng Phượng nhàn tỷ tỷ mỹ mạo vô song, nên cả thế gian tốt nhất nam nhi. nguyên bản tiêu đình sâm đem nàng tứ hôn cấp tiểu mã phu nàng trong lòng còn thế phượng nhàn tỷ tỷ không đăng giá nhưng mấy năm nay xem ra này tiểu mã phu rõ ràng chính là phượng nhàn tỷ tỷ tốt nhất lương xứng trên đời lại có mấy nam nhân nguyện ý không cần miễn tử kim bài vì nhà mình phu nhân đổi lấy cẩm tú vinh quang tiêu phượng nhàn nước mắt đương trường liền lan xuống nàng đứng dậy nhẹ nhàng túm chặt tiêu vi hoa ống tay háo không cần như thế tiêu vi hoa mặt mày như núi tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng nguy nghiêm Nhưng đôi mắt như nước nhu tình cơ hồ chắn cũng ngăn không được, cưới ngươi thời điểm ta hai bàn tay trắng, hiện giờ ta rốt cuộc có thể cho ngươi thứ tốt, tự nhiên phải cho tốt nhất. Ta từng đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi hưởng thụ so tiêu phủ thiên kim càng tốt sinh hoạt, làm mãn trường an thế gia quý nữ ai cũng không dám xem thường ngươi. Phượng Nhàn, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, là ta có thể lấy đến ra tay đổ tốt nhất. Hắn là trên xa trường lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật kẻ điên. Chính là đối mặt tiêu Phượng Nhàn. hắn dễ dàng liền sẽ trở nên thẹn thùng thẹn thùng như là ngây ngô nhà bên thiếu niên tiêu phượng nhàn dơ tay che khuất hai mắt giọng khàn khàn nói ngươi tổng ái lộng khóc ta tiêu vi hoa gương mặt tướng đỏ đau lòng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực tô tiểu nhân cơ hội lặng lẽ đẩy đẩy tiêu đình sâm nam nhân hiểu ý lập tức kêu ngô tung ban bố ban thưởng cáo mệnh phu nhân thánh chỉ hắn không chỉ có ban thưởng cáo mệnh phu nhân danh hiệu còn thưởng tiêu vi hoa một tòa rộng mở hào hoa xa xỉ tướng quân phủ còn hiểu rõ chi bất tận đồng ruộng cửa hàng lăng la tơ lụa hoàng kim châu náu số lượng nhiều đến kêu lý thị cùng tiêu đình đức đỏ mắt tiêu đình đức tiến đến tiêu phượng nhàn trước mặt thiện mặt nói phượng nhàn người ta tốt xấu huynh muội một hồi ngươi đi theo hoàng thượng cầu cầu tình thả ta lúc này đây ta chính là ca ca ngươi nếu bị bãi quan nói ngươi trên mặt cũng khó coi không phải huống chi nữ hải tử dù sao cũng phải có cái cường hữu lực nhà mẹ đẻ phụ thân không ở chỉ có ca ca cho ngươi chống lưng nhưng thật ra không làm phiền đỉnh đức thế phượng nhàn chống lưng hiểu hàn khinh bỗng nhiên cười mở miệng nhà ta phu quân cũng là phượng nhàn ca ca cũng rất vui lòng vì phượng nhàn chống lưng đâu tiêu đình tu mặt mày đã mạc tuổi còn trẻ liền đã có tướng gia chi uy tiêu đình đức sắc khóc hắn hoài cuối cùng một đường kỳ vọng nhìn tiêu phượng nhàn chính là tiêu phượng nhàn biểu tình phá lệ bình tĩnh mẫu thân mầm đem ta cột lên tiệu hoa ngươi rõ ràng biết lại không có ngăn cản ngươi chỉ yêu quý ngươi tiền đồ cũng không đem ta đương muội muội đối đãi nếu như thế, ta cần gì phải nhớ cùng người huynh muội thân tình. tiêu đình đức sắc mặt hôi bại, rốt cuộc tuyệt vọng mà khóc. lý thị nhìn tiêu phượng nhàn, hơi há mồm muốn nói cái gì, lại trung quy không có thể nói xuất khẩu. trong ánh mắt tràn đầy hối hận, nàng che miệng lại, khóc lóc rời đi mái hiên. tô tiểu cùng tiêu đình xâm cưới xe ngựa phản hồi hoàng cung, nàng trống cằm ngồi ở tiểu mấy bên, lặng lặng nhìn nam nhân nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. cốc vũ cưỡi ngựa đi đến ngoài cửa sổ xe, thấp giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng. thiên su bên kia truyền tin tức lại đây lý thị cùng tiêu đình đức đã thu thập hảo hành lễ tính toán suốt đêm rời đi trường an tiêu đình xâm thấp thấp tân thanh theo hoa sa mảnh bị phong vấn lên hoàng hôn tịch quang sấn hắn khuôn mặt phá lệ tuấn mỹ cao quý thế nhân đều nói tân đế thủ đoạn tàn khốc máu lạnh triều thần đều nói thánh thượng keo kiệt bá đạo nhưng tô tiểu hôm nay nhìn hắn tính tình tựa hồ so từ trước hảo rất nhiều nếu là đặt ở hắn niên thiếu hung ác thời điểm lý thị cùng tiêu đình đức sao có thể tồn tại rời đi trường an nàng đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn tiêu đình sâm dựa vào xe chiến vách ngửi trong lòng ngực nữ hài nhi nhợt nhạt mặc hương môi mỏng nhẹ cong nhưng vẫn không chấn mắt làm cái gì tô tiểu ngẩng đầu lên ở hắn độ cung hoàn mỹ cảm thượng mổ một ngụm chỉ là cảm thấy người thực hảo đối nhân xử thế lưu lại đường sống tiêu đình sâm thực hảo nàng thức thích tiêu đình sâm bắt được nàng tay nhỏ đột nhiên trấn mắt rốt cuộc là tay nhiễm vô số máu tươi người chấn mắt khoảnh khắc đồng tử giống như thây sơn biển máu sắc bén Lại ở đối thượng Tô Tiểu hồn nhiên sạch sẽ lộc trước mắt, tất cả hóa thành nhiễu chỉ nhu. Trước 1014 cung phi có hỉ. Đại trường ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ, hắn xoay người đem nàng khinh ở trên giường, giọng khàn khàn nói, đây chính là mội mội chủ động. Tô Tiểu. Nàng giống như cũng không có chủ động. Nàng chỉ là hôn hôn hắn cảm muốn mang cho hắn một chút ấm áp mà thôi. Như thế nào thằng ngãi này mãn đầu vóc đều là loại chuyện này. Chờ xe ngựa chậm rãi xử tiến cung hẻm. Tô Tiểu đã bị khi dễ đến khóc đến nói không ra lời. Nàng tóc đen hỗn độn mà ngồi dậy, tự cố khấu hào nút bọc, ai đoán mà vọng liếc mắt một cái Tiêu Đình Sâm. Hắn đầy mặt thỏa mãn, một bộ tiêu dao sung sướng bộ dáng. Nàng hận không thể ở hắn gương mặt tươi cười thượng phun một ngụm. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại, Tiêu Đình Sâm nhảy xuống xe, chiều nàng vươn tay, hồi tầm cung. Tô Tiểu nhíu lại chân mày, tế bạch tay nhỏ đáp ở hắn lòng bàn tay, mới vừa cất bước liền giác vô cùng đau đớn. Tiêu Đình Sâm nhìn mắt nàng Ninh Ba thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, mỉm cười đem nàng chặn ngang bế lên, muội muội thân kiều thể nhược, liền lộ đều đi không được sao? Cấp người ngoài thấy, còn không biết muốn như thế nào chê cười ngươi. Tô Tiểu đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, rũi tay đấm hắn một chút. Nàng sở hữu trật vật đều là hắn cấp, cố tình hắn còn không biết xấu hổ mà ở chỗ này lại nha lại nhải. Tức chết rồi. Tiêu Đình Sâm đem Tô Tiểu đưa về tầm cung, dặn dò cung nữ chuẩn bị nước gấm hảo hảo phụng dưỡng nàng một thân. cốc vũ lại đây thỉnh nói là ngự thư phòng tới người tiêu đình xâm bước vào ngự thư phòng tập vào trước mặt một cổ huyết tinh khí cùng đùi đất ngụy vị hắn nhíu mày nhìn lại ăn mặc cũ nát khôi giáp lao nhân quỳ trên mặt đất đầy mặt là nước mắt hoàng thượng hắn cao giọng lê bái vi thần đại biểu tức thành 10 vạn tướng sĩ cấp hoàng thượng tỉnh an hắn tiếng nói khàn khàn không thành điều thanh tuyến càng là run rẩy đến lợi hại đại viên đại viên vẫn đục lao nước mắt lăn xuống trên mặt đất hắn phụ phục cả người đều ở phát run Tiêu Đình xâm phụ xuống tay, vị này lao tướng quân nói, hán đại biểu tức thành 10 vạn tướng sĩ, tức thành là bắc bộ pháo đài tiếp giáp âm dương quỷ ngục, đóng quân 10 vạn tinh binh, trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm, hắn đôi mắt hơi trầm xuống, tức thành, thất thủ, 10 vạn tướng sĩ chỉ chạy ra tới vi thần một cái lao nhân chậm rãi thẳng khởi thượng thân, nước mắt rào rạt mà đi xuống rớt, quỷ ngục quân đội hảo sinh hung tàn, vô luận ba cánh vẫn là binh lính, bọn họ đều chiếu sát không lầm. thậm chí liền phụ nữ hải tử cũng không chịu bông tha. Hoàng thượng ân sư, cũng chết ở tức thành. Ân sư, tiêu định xâm những mày ngươi nói chính là ai? Hắn họ khương, yêu nhất uống giang nam nữ nhi hồng. Hắn là mang theo cháu gái cùng tôn nữ tế du ngoạn đến tức thành, cả ngày cùng người thổi phồng hắn đao pháp cỡ nào cỡ nào tinh diệu, từng một đao bổ ra quá dài giang. con ái thổi phồng hắn am hiểu điều hương, từ trước từng là giang nam điều hương thánh thủ, vẫn là ngài lao sư. Mọi người đều không đem hắn đặt ở trong mắt chỉ đương hắn là cái chê cười nhưng quỷ ngục quân đội phá thành mà nhập ngày đó hắn gương cho binh sĩ cùng quỷ ngục tướng quân đánh đến chẳng phân biệt trên dưới nhưng quỷ ngục người quá độc ác bọn họ quân đội quá cường hãn cuối cùng khương lão tiên sinh rơi xuống cái vạn tiên xuyên tâm kết cục hắn cháu gái cùng tôn nữ tế nhiệt huyết tâm địa bảo vệ quốc gia cuối cùng cũng chết ở thủ thành chiến dịch lão nhân khóc đến càng thêm lợi hại ngự thư phòng châm rơi có thể nghe hoàng hôn cuối cùng một mặt tịch quang xuyên thấu qua cửa sổ cách xái lạc thư phòng quang ảnh dần dần bối rối tiêu định xâm chống long án mắt đào hoa tanh hồng đáng sợ lao nhân khương kẻ bất tài này đã chết ngay cả hắn cháu gái khương ngôn hề tôn nữ tế khương diễn tri cũng đã chết năm đó khương ngôn hề cùng khương diễn tri có tư tình lại ngại với huynh muội danh nghĩa mà vô pháp ở bên nhau hắn cùng tiểu tiểu giúp đỡ bọn họ rời đi kim lăng mấy năm nay tuy rằng không có tin tức truyền đến nhưng hắn biết ở khương kẻ bất tài này phù hộ hạ kia đối tiểu phu thê nhất định quá đến cực hảo lại không dự đoán được. Thư phòng chính yên tĩnh khi, một đạo trẻ con vang rội khóc nỉ non đột nhiên vang lên. Tiêu Đình Sâm nhìn lại, vị kia lão tướng quân tử trong lòng ngực ôm ra một cái tả lót. Đây là vị kia khương lão tiên sinh cháu gái hài tử, Ba tháng đại, lão thần liều chết mới đem nàng mang tiền đổ thành, sinh thần bát tự gì đó đều viết tại đây khối lụa bố thượng. Hắn run rẩy đem hoa hoa phùng cấp cấp vũ. Tiêu Đình Sâm nhìn chằm chằm hoa hoa, tiểu hài tử còn không có cai sữa, còn không biết đã xảy ra cái gì. chỉ là khóc đến lợi hại hắn đôi mắt càng hồng hoàng thượng nhân tử, có thể thống nhất trung nguyên có thể thấy được là chân chính thiên tử đem nàng giao cho ngài lao thần cũng liền an tâm rồi lao tướng quân lão lệ tung hành, đột nhiên rút ra bên hông dĩ sắt cuốn nhận bội kiếm vì đứa nhỏ này lao thần chưa từng cùng tức thành cùng táng hiện giờ đứa nhỏ này có về chỗ lao thần có mặt đi gặp dưới chín suối khương lao đầu lao thần đương cùng tức thành tướng sĩ đồng sinh cộng tử hắn bỗng nhiên tự vận huyết bắn ba thước Tiêu Đỉnh Sâm lau mặt thượng huyết châu, khuôn mặt tuấn tú thấp thoáng ở tối tăm trùng, lệnh người xem không rõ. Cốc Vũ nơm nớp lo sợ, Hoàng thượng. Tiêu Đỉnh Sâm trầm mặc không nói, từ trong tay hắn tiếp nhận tạ lót. Tiểu Hoa Nhi còn ở khóc, hắn ánh mắt khó lường mà nhìn chằm chằm một lát, nhưng có tên. Cốc Vũ vội vàng cầm lấy kia khối lụa bố, có, gọi là khương ngọc điệp. Ngọc điệp là một loại bạch mai hoa danh. Khương ngọc điệp, băng tuyết lâm trung này thần, không cùng đào lý hôn phương trần, thiên hay. tiêu đình sâm hơi hơi gật đầu lặng lẽ đưa đi nam tay háo cung cấp hoa nguyệt cơ liền nói là chấm ban nàng lễ vật chứ ngươi ở ngoài không thể kêu bất luận kẻ nào biết cốc vũ nhíu nhíu mày hoàng thượng đây chính là khương lão tiên sinh lưu lại huyết mạch như thế nào có thể nàng nếu là đủ thông minh tự nhiên sẽ minh bạch chấm ý tứ cốc vũ hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống chỉ phải làm theo nam tay háo cung hoa nguyệt cơ phân phát cung tỷ cốc vũ mới trịnh trọng chuyện lạ mà giao ra hải tử Hắn chuyển cáo Tiêu Đình xâm nói, Hoa Nguyệt Cơ chân mày hơi trau, hắn còn nói cái gì? Cái gì cũng chưa nói, chỉ nói ngài nếu là đủ thông minh, tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ. Hoa Nguyệt Cơ bế lên hài tử, ba tháng đại bà bảo đã trải qua một đường sốc nảy, cơ hồ vứt bỏ nửa điều tánh mạng, may mắn thân mình cường kiện, mới không đến nỗi hơi thở thoi thoát. Đáy mắt thần sắc lưu chuyển, nàng bỗng nhiên cười, bổn cung minh bạch hắn ý tứ, ngươi thế bổn cung chuyển cáo Hoàng thượng, bổn cung sẽ rửa theo hắn ý tứ hành sự. Các vũ, ý tứ ý đồ đến tư đi, hắn là thật không làm hiểu bọn họ có ý tứ gì. Hôm sau, Tô Tiểu mới vừa rời giường, xương hàng kêu kêu quát quát mà buôn tiến tầm điện, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất. Tiểu thư, trong cung gia đại sự, người đoán thế nào? Cái kia Hoa Nguyệt Cơ, cư Nhân Sinh. Tô Tiểu, Hoa Nguyệt Cơ, Sinh. Nàng từ khi từ Nam Cương trở về, liền chưa từng gặp qua Hoa Nguyệt Cơ, chỉ nghe nói nàng du du trong nhà, không thế nào cùng người lui tới. Chẳng lẽ là bởi vì muốn dưỡng thai duyên cớ? Nàng nhẹ giọng con của ai? xương hàng hận sắc không thành thép mà chừng nàng liếc mắt một cái, ngài hồ đồ, nàng một cái cung phi hoài thượng hài tử, trừ bỏ là chủ tử loại, còn có thể là của ai? Hiện tại hạp cung chúc mừng đâu, chủ tử đại xá thiên hạ, còn thưởng nam tay háo cung tử trên xuống dưới. Ngài cũng thật là tâm đại, nô tỳ đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, ngài như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh? Trung thu vui sướng ngao. dọn cái tiểu băng ghế ăn bánh trung thu ngắm trăng chương một nghìn không trăm mười lăm tranh sủng hoa Nguyệt cơ sinh tiêu đình xâm hải tử tô tiểu ôm lụa bị tế bạch tay nhỏ một chút buộc chặt nàng ngây người thật lâu mới tiêu hóa rất tin tức này nàng chậm dãi rũ xuống lông mi thần sắc như thường mà đứng dậy vì ta rửa mặt trải đầu thay quần áo đi Tiểu thư xương hàng bị nàng bình tĩnh kinh sợ nhịn không được kêu kêu quát quát nữ nhân khác sinh chủ tử hải tử ngại như thế nào thờ ơ tuy nói ngài cùng chủ tử từ nhỏ thanh mai trúc mã nhưng chủ tử hiện tại rốt cuộc đương hoàng thượng sách sử thượng nói đương hoàng thượng đều sẽ có tam cung lục viện từ trước hoàng thượng không đi hậu cung lâm hạnh các nàng nô tỷ còn thoáng yên tâm nhưng hiện tại hoa nguyệt cơ sinh hài tử nô tỷ thật là muốn lo lắng tô tiểu nhấp miệng cười cười bất động thanh sắc mà thay đổi đề tài trở về lâu như vậy vẫn luôn không nghe ngươi nhắc tới kinh trợ mấy năm nay cùng hắn ở chung đến như thế nào hay không muốn thỉnh hoàng thượng ban cái hôn sương hàng tuổi không nhỏ tầm thường nữ hài nhi ở cái này tuổi sớm nên gả chồng nhưng nàng mấy năm nay tùy tiêu đình xâm hối hả ngược xuôi trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không dành lo nhắc tới hôn sự xương hàng thẹn thùng mà đỏ mặt không tự giác bị tô tiểu nắm đề tài đi loại sự tình này nữ nhi ra như thế nào không biết xấu hổ đề tự nhiên nên nam nhân đề nhưng kinh chập cái kia xuân trứng cả ngày liền biết hoàng thượng trường hoàng thượng đoạn, căn bản liền không nghĩ tới chính hắn trung thân đại sự hắn không đề cập tới nô tỳ như thế nào không biết xấu hổ chủ động đề Tiểu ngẫm lại cũng là nàng đem xương hàng cùng bạch lộ hôn sự ghi tạc trong lòng ăn qua đồ ăn sáng liền ngồi ở cửa sổ bạn đọc sách hiện giờ tuy là cung nữ thân phận nhưng tiêu đình sâm cũng không có kêu nàng lại làm cầm đèn việc đảo như là tiểu thư bị dưỡng ở hắn càn cùng trong cung từ trên xuống dưới ai cũng không dám cho nàng sắc mặt nhìn đúng là đầu hạ cung nguyện ve minh từng trận liền hành lang phong đều lộ ra nhiệt ý nàng lật vài tờ thư rốt cuộc xem không đi vào nàng khép lại trang sách ngựa đầu nhìn phía xanh lam vòng trời hoa nguyệt cơ cho hắn sinh cái hài tử không biết là nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi lấy lại là cái gì danh nhi đâu canh giờ này hắn nên hạ lâm triều dĩ vãng đều sẽ hồi cản cùng cung bồi nàng đọc sách viết chữ nhưng hiện tại vô tung vô ảnh lường trước cước chừng đi nam tay háo cung bồi hoa nguyệt cơ mẫu tử nhớ tới bọn họ một nhà ba người đoàn viên hình ảnh tô tiểu ngực từng đợt nắm đau lại nói tiếp tiêu định xâm thậm chí cũng chưa hảo hảo ôm quá nhân nhiên nàng cảm xúc hạ xuống mà buông quyển sách đứng dậy nói ta muốn đi lãnh cung thăm nhân nhiên, các ngươi không cần đi theo. Bạch lộ cùng xương hàng liếc nhau, nhìn theo nàng bước ra cung khuê. Tuy rằng miệng nàng thượng chưa nói cái gì, nhưng hai người đều minh bạch, nhà mình tiểu thư trong lòng cũng không dễ chịu. Lãnh cung, tiết trình trình rốt cuộc là tiêu đình sâm mẹ đẻ. Tuy rằng bị ném ở lãnh cung, nhưng nội thị giam người không dám khắc khe nàng, đầu hạ tất cả vật phẩm đều chọn tốt nhất đưa tới. Tuy rằng thời tiết còn không tính nhiệt, nhưng đồ đựng đá gì đó đều đã bị hảo. Tô tiểu bước vào cung điện. Mãn điện trình tề, mắt lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Nhiên Nhiên ngồi ở hoa lê khắc gỗ chắc tinh xảo trong nôi, xuyên tiết chỉnh trình thân thủ vì hắn tài chế miên chất quần áo mùa hè, nghiêm trang mà ôm buồn mới tinh quyển sách. Hắn xem không hiểu thư thượng tự, chỉ là nhặt tranh minh hòa xem, từng trang nghiêm túc mà lật qua đi. Tô Tiểu tiến đến hắn bên người, có mặt mày khích lệ, Nhiên Nhiên thật là lợi hại, đều học được đọc sách. Phấn nắm dường như Tiểu Bảo Bảo phát hiện Tô Tiểu tới, lập tức ghê a a mà cười rộ lên. Ngoan ngoãn mà chiều nàng vươn đôi tay. Tô tiểu đem hắn bế lên tới, hung hăng hôn khẩu hắn khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay không tới xem ngươi, nhưng thật ra lại trọng chút, có phải hay không tham ăn nha. Trừ bỏ sữa bỏ, mỗi ngày giữa trưa còn muốn thêm vào ăn một chén canh trứng, buổi tối lại ăn mấy chỉ tiểu sủi cảo, có đôi khi nửa đêm còn nháo muốn ăn cái gì, có thể không ngập sao. Tiết trình trình bưng mới vừa trưng tốt canh trứng lại đây. Nàng cả người tản mát ra dịu dàng nhu hòa quan huy, không hề có trước mặt ngoại nhân lệ khí. Tô Tiểu đem Nhiên Nhiên bỏ vào nôi, tiếp nhận canh chứng tự mình y hắn, Nhiên Nhiên đúng là trường thân thể thời điểm, ăn đến nhiều cũng khá tốt, chỉ là làm phiền thái hậu nương nương lo lắng. Nhiên Nhiên ăn cái gì thức ngoan, cũng không cần đại nhân tốn tâm tư hống. Ai ra liền ái phí cái này tâm. Tiết Trình trình ở trên ghế theo ngồi, xem nàng uy hải tử, Ai ra nghe nói, Hoa Nguyệt cơ sinh, cái công chúa. Tô Tiểu uy canh chứng động tác một đốn. Nàng cụp mi dụ mắt, dùng uống bạc múc một muỗng canh chứng đưa đến tiểu gia hỏa bên miệng, đúng vậy đâu. tiết trình trình lập tức liền nở nụ cười nàng cười đến nước mắt đều mau ra đây ai ra còn tưởng rằng đời này cũng vô pháp nhi trả thù cái kia nghiệp trướng nhìn một cái báo ứng thế nhưng tới nhanh như vậy hoa Nguyệt cơ tuyệt đối không thể vì hắn sinh hài tử nghĩ đến kia cái gọi là công chúa bất quá là người khác loại hắn đem người khác loại trở thành thân cốt nhục đau sủng lại đem chính mình thân nhi tử ném ở lanh cung ha ha ha quả thực buồn cười đến cực điểm ai ra thật muốn hảo hảo thưởng thức hắn tương lai biết chân tướng lúc sau biểu tình Nàng một bộ bỏ đá xuống giếng chào phúng tư thái Tô Tiểu lại trầm mặc không nói Tiết Trình Trình vẫn là không hiểu biết tiêu đình sâm Cái kêu cẩu nam nhân nhưng hoa tâm Sùng hạnh quá nữ nhân không biết có bao nhiêu Huống chi hoa nguyệt cơ lúc này sinh nở Thời gian cũng là đúng thượng Nàng hoài chính là hắn loại Nàng thổi thổi canh trứng Tùy ý Tiết Trình Trình cười đi Chờ nàng nguy xong đời canh Tiết Trình Trình cũng rốt cuộc cười đủ rồi Lấy khăn ấn khỏe mắt nói Ngươi sau này tính toán làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Tô Tiểu bình tĩnh mà phủng chén nhỏ, ta hiện giờ thay hình đổi dạng, đừng nói thân phận, liền gương mặt này đều không phải chính mình. Ta thích hắn, từ thật lâu thật lâu phía trước liền thích. Nhưng ta cũng là có cốt khí nữ tử, nếu hắn khăng khăng yêu cô nương khác, ta nguyện ý rời đi, mang theo nhiên nhiên cùng nhau rời đi. Thiên địa mở mang, trung nguyên nhất thống, nàng nơi nào đi không được. Tiết trình trình không nhanh không chậm mà ăn khẩu trà, Tô Tiểu A Tô Tiểu, gặp được điểm chuyện này liền nghĩ rời đi, đây là người cái gọi là ái Bằng không ta muốn như thế nào? Thấp hèn mà cầu hắn hồi tâm chuyển ý. Tô tiểu khuôn mặt nhỏ thanh hàn, ta làm không được. Làm không được cũng phải đi làm, ngươi hiện giờ đều không phải là người cô đơn, bên cạnh ngươi còn có một cái nhân nhiên. Ai ra đã sớm nói qua, nay đại ung giang sơn ngày sau là thuộc về nhân nhiên, hắn ngôi vị hoàng đế cũng nên thuộc về nhân nhiên. Tô tiểu, ngươi muốn tranh, ngươi phải làm hắn hoàng hậu, làm nhân nhiên tương lai có thể danh chính ngôn thuận mà bước lên ngôi vị hoàng đế. Thật lớn một chén canh gà, Tô Tiểu sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói. Nhiên nhiên ở trong nôi múa may tiểu béo tay, mẫu thân. Mẫu thân. Hắn đã sẽ kêu mấy cái đơn giản xưng hô. Tô Tiểu thương tiếc mà đem hắn ôm đến trong lòng ngực, đen nhánh lộc mắt đựng đầy phức tạp. Nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, tranh sủng ý nghĩa nàng ở nam nhân kia trong lòng, đều không phải là duy nhất. Tiết trình trình thấy nàng bản thân lâm vào cân nhắc, sợ hoàn toàn ngược lại cho nên không bước nàng, đứng dậy hướng ngoài điện mà đi. Nàng đưa tới cái tiểu cung nữ, thấp giọng nói, đi thỉnh hoàng thượng lại đây, liền nói ai ra bệnh nặng, sợ là muốn hoang. Tiểu cung nữ kinh ngạc kinh, thái hậu nương nương, nào có như vậy chú chính mình. Thiếu dông dài, chỉ lo làm theo chính là. Tiểu cung nữ chỉ phải lon ton mà đi thỉnh tiêu đình sâm Trước 1016 tô tiểu, đây đều là người tự tìm. Tiết trình trình trầm ngâm một lát, lại nâng bước qua phòng bếp nhỏ. Nàng từ tủi bát chỗ sâu trong lấy ra một bao dược, tất cả giải tiến pha trà đào hồ. Thanh lệ dịu dàng mặt mày giữa dòng lộ ra không kiên nhẫn, nếu không phải vì ai ra tôn tử, ai ra mới lười đến quản hai người này việc phá sự. Đại ung Giang Sơn chỉ có thể là ta tôn tử, người khác nghĩ đều đừng nghĩ. Một canh giờ sau, tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ mà lánh tiêu đình xâm bước vào lánh cung. Tiêu đình xâm phân phó tùy giá đều ở ngoài cung chờ, bản thân thưởng thức nhận ban chỉ hướng tiết trình trình cung điện đi, nhàn nhạt nói, nàng quả thực bệnh nặng. Cái này tiểu cung nữ đầy mặt sợ hãi, hoàng thượng qua đi sẽ biết. Sách Chấm liền biết nàng lại đang nói dối. Tiêu định xâm cười lạnh, mắt đào hoa cất giấu lương bạc hắn ý. Nếu có khả năng, hắn nhưng thật ra hy vọng tiết trình trình chạy nhanh chết. Bước vào sáng ngời quang hoa cung điện, không gặp tiết trình trình ở chỗ này, nhưng thật ra thấy tô tiểu đang ngồi ở nôi biên hống tô tiểu cầu. Hắn nhứng mày, Tô tiểu cũng sứng sốt, đại phản ứng lại đây, lại theo bản năng gục đầu xuống. Đầu ngón tay méo nhiên nhiên nút bọc, một cổ chua xót vô cơ ập lên trong lòng. Nàng miễn cưỡng duy trì được Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến thể diện, bình thản nói, Hoàng thượng hôm nay như thế nào tới lãnh cung. Nghe nói tiết thị bệnh nặng, cố ý lại đây nhìn một cái. Tô Tiểu, Thái Hậu thân mình cũng không tệ lắm, có lẽ là ngươi nghe nhầm rồi. Tiêu đình xâm đi bước một đi đến bên người nàng, ngươi liền không có gì muốn hỏi chấm. Tô Tiểu mí môi. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi hắn, vì cái gì muốn cho nữ nhân khác sinh hạ hải tử, nàng ở trong lòng hắn đến tột cùng còn có hay không phân lượng. làm nàng đỉnh người khác dung mạo cùng thân phận sinh hoạt lại là vì cái gì? Nhưng nàng không dám hỏi, nàng sợ hãi nghe được đáp án. Trâm mắt thật lâu, nàng cười khẽ, cùng hoàng thượng sớm chiều ở chung, người hết thể ta đều hiểu biết, lại có cái gì nhưng hỏi. Tiêu định xâm trong mắt kia mặt chờ mong liền ảm đạm rồi chút. Hắn cho rằng, tô tiểu tốt xấu sẽ ghen sẽ nháo, sẽ chất vấn hắn khương ngọc điệp đến tột cùng là chuyện như thế nào, lại không dự đoán được, nàng thế nhưng như thế an tĩnh, trong lồng ngực lan tràn ra bất mãn. hắn thưởng thức miêu tả ngọc ban chỉ làm như không chút để ý mà nhắc tới trầm dưới gối được vị công chúa ban danh ngọc điệp ngọc điệp là một loại phẩm loại bạch mai băng tuyết lâm chung này thân không cùng đào lý hôn phương trần ngụ ý băng thanh ngọc khiết cùng cao quý xuất chúng muội muội cho rằng tên này như thế nào tô Tiểu ôm nhiên nhiên tay nhỏ càng thêm thu được ngay con trai của nàng là chính mình lấy tên hoa nguyệt cơ nữ nhi lại có thể được tiêu đỉnh sâm ban danh ngẫm lại trong lòng liền nghẹn muốn chết nàng buông xuống lông mi Tiếng nói khinh phiêu phiêu nghe không ra hỉ nộ ai nhạc, hoàng thượng thích liền hảo. Nói chuyện, tiểu cung nữ Phùng Sơn bàn lại đây, cung kính mà cấp Tiêu Đình Sâm thượng trà. Tiêu Đình Sâm không nhanh không chậm mà ăn hai khẩu trà, công chúa ngoan ngoan đáng yêu, thực thảo trong niềm vui. Muội muội không có việc gì có thể đi nam tay háo cung ôm một cái, ngươi nên thích. Tô tiểu nắm nhiên nhiên tiểu thủ thủ. Tiểu gia hỏa tay bạch bạch lộn nột, nột mu bàn tay thượng còn có mấy cái tiểu hoa, hoa, thật sự đáng yêu. Nàng vọng liếc mắt một cái Tiêu Đình Sâm, thử nói Hoàng thượng nếu tới, không bằng cũng ôm một cái nhiên nhiên. Nhiên nhiên hắn thực thích người, lại không phải chấm loại, chấm ôm hắn làm cái gì? Tiêu Đỉnh Sâm cười nhạo, muội muội thật là hồ đồ. Tô Tiểu mất mát, nàng tuân thủ nghiêm ngặt tín nghĩa, vô pháp nói cho Tiêu đình Sâm nhiên nhiên thân phận, nhưng hắn liền không thể xem ở nàng mặt mũi thượng, cũng cấp nhiên nhiên một chút tấm áp. Tương lai mới không đến nỗi ở chân tướng đại bạch khi, di hận hối hận. Nàng cân nhắc, đối diện Tiêu đình Sâm cơ cơ trung trả, Huyền Nguyệt Mi hơi hơi nhăn lại. Vừa mới chỉ lo quan sát tô tiểu tiểu có hay không ghen, hiện giờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện nước trà có gì. Hắn buông chung trà, nối lòng áo gấm viên lãnh. Cả người chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, ngay cả tim đập đều dần dần thất thường. Ám dục tung sinh, trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn thập phần đáng yêu thanh mị. Hắn biết rõ này đại biểu cho cái gì. Tô tiểu hiện tại cũng không muốn cùng tiêu đình xâm chung sống một điện, vì thế đem nhiên nhiên bỏ vào nôi, đứng dậy nói, Hoàng thượng nếu là không chuyện khác, ta trước cáo lui. mới vừa bán ra nửa bước, tiêu đình xâm đột nhiên chặt chẽ túm chặt nàng tế cổ tay, tô tiểu ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn lại, nam nhân mắt đào hoa tanh hồng đáng sợ, ngươi cũng học người tranh sủng, hắn thực thích tô tiểu vì hắn tranh giành tình cảm, cũng thực thích tô tiểu cùng mặt khác nữ nhân tranh sủng, nhưng này không đại biểu, hắn vui bị nàng hạ dược. hắn ra thịt lăn nướng, tô tiểu theo bản năng tưởng tránh ra, lại bị nam nhân bóp eo nhỏ ôm vào tầm điện, nàng bị thật mạnh ném ở trên giường, đau đến xương cốt đều phải tan thành từng mảnh. còn không có tới kịp ngồi dậy, tiêu đình sâm đã bóp chặt nàng gò má, tô tiểu, trẫm không thích hạ dược cùng vu cổ kia bộ. lịch đại đế vương đều hy vọng hậu cung an bình, hạ dược tranh sủng, vu cổ nguyên rủa đều thuộc về nhất dơ bẩn việc xấu xa thủ đoạn, hơi chút yêu quý thể diện đứng đắn phi tử là tuyệt đối khinh thường nhìn lại. chính là tô tiểu, hắn yêu nhất nữ nhân, thế nhưng cũng học này một bộ, vô biên bực bội từ khắp người trào ra, hắn trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh, quỷ ngục trường thành thất thủ. hạc thành hai mươi vạn tinh nhuệ bị hố sát tức thành mười vạn ba cánh tướng sĩ toàn diện khương lão đầu vạn tiễn xuyên tâm mà chết khương ngôn hề cùng khương diễn chi song song bỏ mình hắn muốn là vì nước sự phiền não cố tình cái này chết nữ nhân còn không ngừng nghỉ tô tiểu ngơ ngẩn nhìn phía trên nam nhân mắt đào hoa giống như huyết nhận tầm mắt nhiếp cốt tựa như cực bắc nơi phong tuyết đế vương uy áp lộ rõ tùy ý một ánh mắt liền lệnh nàng không dám núp nhích nàng chưa từng gặp qua như vậy bạo nộ tiêu đình sâm Nàng liền thanh âm đều nhiễm vải phần nút nhát, ta, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không rõ. Tiêu đình xâm trên cao nhìn xuống. Dựa kính nhi đi lên, hắn thái dương mồ hôi mỏng không ngừng lăn xuống, hai mắt đỏ đậm đáng sợ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu góc liền phải tắt rớt, vì thế mặt vô biểu tình mà cởi bỏ đai lưng, chấm hôm nay liền kêu ngươi minh bạch cái đủ. Tốt Tiểu, đây đều là ngươi tự tìm. Từ buổi trưa đến hoàng hôn, tầm điện truyền ra nữ hải nhi tê tâm liệt phế thê thảm tiếng kêu. Đến sau lại thanh âm kia hóa thành kéo dài không dứt khóc thút thít xin tha, nghiễm nhiên là đối tiêu đình xâm sợ đến tận xương tủy. Đến cuối cùng, liền xin tha thanh cũng chưa, chỉ còn lại giường nệm kéo kẹt tiếng vang. Tiết trình trình ngồi ở thiên điện. Nàng biểu tình bình tĩnh mà ăn bữa tối. Thất sách. Nàng rốt cuộc không chân chính hôn qua hậu cung, tranh sủng tựa hồ cũng không phải loại này tranh pháp, rốt cuộc là nàng thất sách. Không chỉ có không giúp được nhân nhiên, còn đem tô tiểu đáp đi vào. Bất quá tiểu phu thế sao? loại chuyện này không phải càng làm càng ân ái tiêu đình xâm ý di quan chỉnh tề mà từ tẩm cung ra tới đã là trăng lên giữa trời nên diện gió đêm lộ ra một chút lạnh lẽo thổi tỉnh hắn vừa mới phẫn nộ cùng táo bạo hắn trầm mặc mà phủi phủi theo kim long văn cổ tay háo. một đạo thon dài bóng người lạng yên không một tiếng động mà từ trong bóng đêm bước ra hoàng thượng sủng nàng nhiều ngày cũng nên bắt đầu thực hành chúng ta kế hoạch quỷ ngục người kiêu ngạo hương ngạnh dù sao cũng phải cử trung nguyên chi lực cho bọn hắn điểm đau khổ nếm thử lưu ly đèn cung đình nhẹ kéo người tới tươi cười ấm áp như xuân phòng, một bộ đạo bảo mát lạnh như ngọc đúng là túc nhuận mặc tiêu láo cẩu tô tiểu nàng lao muôn câu dẫn chấm còn cho chấm hạ dược không biết liêm sỉ chương một nghìn một mội mội oán hận ta tiêu định xâm liếc mắt phía sau nhắm chặt cung điện tấm bình phong nhớ tới hôm nay chính mình hành động mắt đào hoa xẹt qua một tia ẩn nhẫn nhưng mà kia trung quy là nàng chính mình gieo gió gật bão thật sự chẳng trách hắn hắn mặt lạnh lùng chiều lên cung ngoại đi đến Bắc Tinh Nhi cậy sủng mà tiêu, biếm vị càn cùng cung tam đảng thô sử cung nữ. Lập tức có cung nhân cung kính đồng ý. Túc nhuận mặc đuổi kịp hắn, lại quá 3 tháng chính là thu săn, đến lúc đó đúng là hành sự cơ hội tốt. Tạ Dung cảnh bên kia cũng nên chuẩn bị lên. Tinh Mị nói chuyện với nhau thanh bị bóng đêm bao phủ. Đối Chung Nguyên Ba tánh mà nói, Đại Ung Giang sơn củng cố thiên hạ yên ổn, không nghĩ tới đối thượng vị giả mà nói, loại này ổn định chỉ là tạm thời. Nhìn không thấy huyết vũ Tinh Phong từ cực bắc nơi lặng yên nhấc lên. Âm Dương quỷ ngục người đương quyền rắc đối Trung Nguyên khắc cốt Minh Tâm hận ý, đang định cuốn thổ mà đến, nhưng ngoại tất trước án nội, dung mạo yêu nghiệt nam nhân đi qua ở cung hẻm bên trong, ánh trăng rừng ở hắn hai vai, trên vả táo bản long văn thêu công như sinh nhiếp nhân tâm hồn, liếc mắt một cái nhìn lại tôn quý đến cực điểm, chỉ là môi mỏng trước sau câu lấy chút tà khí, hắn một bên cùng phía sau túc nhuận mặc gõ định thu săn chi tiết, một bên chuyển động miêu tả ngọc ban chỉ, hắn cần thiết ở cuối năm phía trước hoàn thành đối quỷ ngục bố cục, vì ba cánh. vì thiên hạ vì tô tiểu tiểu lanh cung tô tiểu ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa mới tỉnh nàng miễn cưỡng ngồi dậy lụa bị chảy xuống trên da thịt trải rộng vết thương nàng khát nước đến lợi hại thất tha thất thểu từ giường nệm xuống dưới đầu ngón tay phát run mà rót một chản thủy hơi chút nhuận quá hầu gian ngoài tiến vào hai cái cung nữ đem tiêu đình sâm phân phó nói một lần còn cầm tam đẳng cung nữ áo váy cho nàng tô tiểu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn tiêu đình sâm Thế nhưng đem nàng biếm thành càn cùng cung tam đẳng cung nữ. Hắn ngày hôm qua đối nàng như vậy tàn nhẫn, như thế nào còn có mặt mũi làm như vậy quá mức sự. Thiếu nữ hốc mắt lập tức đỏ, gắt gao ôm áo váy, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Hai gã cung nữ liếm nhau, khó xử nói, tinh nhi cô nương, chúng ta ở ngoài điện chờ ngươi, ngươi vẫn là mau chút thay quần áo trang điểm, chúng ta còn muốn đi làm việc đâu. Nói xong, lui đi ra ngoài. Trong điện yên tĩnh, tô thỉu cố nén nước mắt phát tiết đem kia bộ áo váy vứt trên mặt đất dùng sức giấm. chính oán hận đan xem khi nhan chấm từ cửa sổ phiên tiến vào hắn vẫn làm nội thị trang điểm đã nhiều ngày ở trong cung tàng rất khá không có bất luận kẻ nào phát hiện thân phận của hắn hắn nhặt lên kia thân áo váy hiệp mắt thâm trầm đen tối tô thỉu ở bàn tròn bên ngồi lại uống lên một chản thủy ngươi là tới xem ta chê cười sao vi thần vĩnh viễn sẽ không xem bệ hạ chê cười hắn ban cho ngươi thập phần đau sót, vi thần tâm liền sẽ thừa nhận một trăm đau sót. Hắn dừng một chút, trầm giọng, Tiểu Tiểu, ngươi lưu tại hắn bên người nhiều ngày, chẳng lẽ còn không thấy rõ hắn là như thế nào người sao? Hắn ích kỷ bá đạo, âm tình bất định, đều không phải là nữ tử lương xứng. Nếu ngươi tiếp tục ngốc tại hắn bên người, ta lo lắng ngươi sẽ bị sống sở sở cha tấn chết. Tô Tiểu rũ xuống lông mi, thanh nhuận đồng châu trải rộng hơi nước, nàng căn cánh môi, thế nhưng vô pháp vì tiêu đình sâm cãi lại mảy may. Ta người tìm hiểu qua, lại quá ba tháng trường an thành sẽ cử hành long trọng thu săn. Lúc ấy tiêu đình sâm sẽ ly cung đi trước vùng ngoại Âu ngươi đi theo cũng thế, lưu tại trong cung cũng thế, đều là ta mang ngươi chạy trốn cơ hội tốt. Nhan chấm ánh mắt rừng ở tô tiểu cổ gian, nơi đó tràn đầy vệt đỏ. Chọc ngươi hà tư thật sự. Dễ dàng là có thể tưởng tượng ra, hắn nữ đế bệ hạ ở nam nhân kia trong tay chịu đựng như thế nào làm đủ. Hiệp trong mắt xẹt qua hận ý, hắn bất động thanh sắc mà quay mặt đi, làm bộ không thèm để ý bộ dáng thế tô tiểu lấy tới rửa mặt buồn gỗ. Nếu là có thể đi theo đi trước vùng ngoại ô thu săn càng tốt. Vùng ngoại ô không giống hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, phương tiện chúng ta rời đi. Cũng phương tiện hắn ám vệ hành thích tiêu đình sầm. Tô Tiểu Trầm ngâm không quyết, việc này yêu cầu bản bạc kỹ hơn, huống chi trong cung còn có nhiên nhiên. Hắn hiện tại còn không biết nhiên nhiên là con hắn sao? Nhan chấm hỏi. Tô Tiểu gật gật đầu. Nhan chấm hiệp trong mắt liền nhiều một chút ý cười, nhưng mà thật sự nhạt méo thật sự, thực mau liền biến mất không thấy. Hắn ninh đem nhiệt khăn lông Tự mình phụng dưỡng Tô Tiểu rửa mặt trải đầu, trong cung có ta người, Bùi khanh thành cũng tại hậu cung tiếp ứng, muốn mang nhiên nhiên ly cung đều không phải là việc khó. Tiểu Tiểu, kế tiếp hết thể đều từ ta tới an bài, này ba tháng, ngươi chỉ lo đối tiêu đỉnh xâm hết hy vọng liền hảo. hắn tiếng nói trầm thấp, lộ ra tình thâm cùng mê hoặc. Tô Tiểu trước sau rũ mắt lông mi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt quá mức. cùng nhan chấm cáo biệt trở lại càn cung cung, nói là tam đẳng thô sử cung nữ. Nhưng nàng như cũng bị trưởng sự ma ma phân phối tới rồi thư phòng hầu hạ, không có gì việc nặng, chỉ phụ trách ở hoàng thượng lại đây khi bưng trà rót nước, thêm đèn châm nến. Đúng là hoàng hôn, nàng không có việc gì nhưng làm, ngồi ở thư phòng chỗ sâu trong trống cằm phát ốc. Tịch quan một tấp tấp rơi xuống, nàng thấy canh giờ không còn sớm, vì thế đứng dậy bậc lửa trong điện đèn cung đình. Ở thư phòng hầu hạ cũng có chỗ lợi, tuy rằng không có gì nước luộc nhưng vớt, nhưng nơi này rốt cuộc thanh tịnh, khi không có ai còn có thể trộm lật xem chút sách cổ cùng hồ sơ. Thậm chí, còn có thể nhìn trộm chiều chính. Tô Tiểu đứng ở kệ sách sau, ngửa đầu nhìn chằm chằm hồ sơ. Là âm dương quỷ ngục hồ sơ, đặt ở kệ sách thiên thượng vị trí, tuy rằng đối nàng tới nói vị trí này cũng không phải nhất phương tiện lấy lấy hồ sơ, nhưng nếu đổi thành tiêu đình xâm thân cao, như vậy đây là hắn phóng thư khi nhất thuận tay vị trí. Có thể thấy được, hắn ngày gần đây vẫn luôn đang xem có quan hệ âm dương quỷ ngục tư liệu. Nàng nhón mũi chân, tế bạch đầu ngón tay dội hướng hồ sơ, còn không có đụng tới. Phía sau truyền đến không nóng không lạnh cười nhạo, đây là đang làm gì? Đem người biếm vì tam đẳng cung nữ, cũng như cũ không chịu thành thật sao? Tô Tiểu đưa lưng về phía người tới, chậm gì gì buông tay. Nàng xoay người, không nóng không lạnh mà chiều hắn hành lễ. Tiêu định xâm chậm rãi đi tới, nhìn mắt những cái đó hồ sơ, nhướng mảy. Nha đầu này xác thật thông minh, bất quá ở ngự thư phòng đãi một lát, liền nhận thấy được hắn ngày gần đây ở chú ý âm dương quỷ ngục. Nàng về sau, sẽ nhận thấy được hắn bố cục cùng như hoa sao? Tô Tiểu rũ đầu. Nàng bị nam nhân vây ở ngực cùng kệ sách chi gian, hắn quanh thân tản ra nhợt nhạt nhai bách hương, là nàng trước đó vài ngày thế hắn hân đến áo gấm thượng. Tối nay người tới, lại mặc danh lệnh nàng trắng ghét. Tiêu đình xâm nắm nàng trắng non cảm, bách nàng ngẩng đầu lên. Đối thượng cặp kia phức tạp đen tối lục mắt, hắn cười khẽ, muội muội hoán hợp ta. Tô Tiểu không tỏ ý kiến. Tiêu đình xâm thượng nửa khuôn mặt lung ở kệ sách bóng ma trùng, chỉ có thể thấy yêu nghiệt tuấn Mỹ hình dáng. Lại thấy không rõ lắm hắn đấy mắt biến ảo vô thường thần sắc. Hắn không nghĩ làm tô tiểu hoán hận hắn, rồi lại cần thiết làm tô tiểu hoán hận hắn. Hoán hận đến, hận không thể rời đi hắn. Hắn đã sùng nàng nhiều ngày, nhưng nguy hiểm sắp tới, hắn không thể lại kéo xuống đi. Kế hoạch cần thiết bắt đầu thực thi, làm đại cục quan trọng một bước, hắn không thể đi sai bước nhầm. Hắn ẩn nhẫn hạ kia cổ thương tiếp cùng ngảo não, đầu ngón tay không chút để ý mà loát khai thiếu nữ trên trán toái phát, tiếng nói hài hước mà bất cần đời. đêm qua, Muội muội hạ dược cầu dẫn trẫm. mười 1018 là thật sự vô tình, vẫn là gặp dịp thì chơi. Ta không có." Tô Tiểu lập tức phủ định. Tiêu Định sâm cười nhẹ hai tiếng, túi đầu hôn hướng nàng cổ. Tô Tiểu cả người run rẩy, đêm qua khuất nhục cùng thống khổ nổi lên trong óc, nàng vội vàng đối trước mặt nam nhân tay đấm chân đá. Nhưng nàng thân kiều thể nhược, căn bản không phải Tiêu Định sâm đối thủ. Nam nhân dễ như trở bàn tay gông cùng xiềng xích trụ nàng đôi tay, từ sau lưng đem nàng hung tận để ở trên kệ sách. Bóp nàng eo nhỏ không được nàng nhúc nhích, tiến đến nàng bên thai châm chọc nói nhỏ, muội muội còn không có biết rõ ràng chính mình thân phận sao. Tô tiểu run rẩy đến lợi hại. Nam nhân đầu ngón tay không nhanh không chậm mà sẹt qua nàng xương sống lưng cùng eo nhỏ, mang theo một trận tê dại lạnh lẽo cung tỷ. Phụng dưỡng chấm cung tỷ. Làm ngươi mang lên ra người mặt nạ, làm ngươi sửa tên đổi họ, đều không phải là vì cái gì đại cục cái gì mưu hoa, bất quá đều là vì làm ngươi thời thời khắc khắc đai ở trong bên người, làm châm tiết Dụng công, cụ mà thôi." Tô Tiểu Đồng Châu chợ thu nhỏ lại. Hắn nói, "Tiết Dục, công cụ." Nàng bỗng nhiên quay đầu tưởng ném hắn một cái tác, nhưng sau lưng nam nhân cỡ nào hiểu biết nàng, nàng còn không có tới kịp có điều động tác, đã bị nhéo tóc gắt gao đè ở trên kệ sách. Hắn tiến đến nàng bên hai, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tiếng nói Lương Bạc vô tình, "Sủng ngươi, Tam cung lục viện nữ nhân chỉ biết đem đầu mâu nhắm ngay ngươi, mà sẽ không đi tìm quý phi phiền thoái. Hiện giờ quý phi bình an sinh hạ con vua." Châm cũng lời đến lại cùng ngươi lá mặt lá trái, ngươi phản bội chấm cùng nhan chấm cầu thả, kia khẩu ác khí chấm nuốt không dưới. tô tiểu mở to hai mắt, nước mắt vô thanh vô tức mà lan xuống, cứu hận thấu xương ở đồng châu lan tràn nảy sinh. nàng chảy nước mắt, lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. tiêu đình sâm tựa hồ ghét bỏ này phân thương tổn còn chưa đủ thâm, không màng nàng tôn nghiêm mà kéo ra nàng hệ mang. lưu ly đèn cung đình sáng ngời ấm áp, thiếu nữ trên da thịt những cái đó tím tím xanh xanh vết thương rõ ràng rơi vào hắn trong mắt. Hắn động tác hơi hơi một đốn Đêm qua hắn bị người hạ dược Hoành hành lên không hề cố kỵ Thế nhưng không dự đoán được sẽ mang cho nàng như vậy trọng thương tổn Thân thể của nàng Chịu nổi sao Một mặt không đành lòng ở mắt đào hoa trung hơi túng lướt qua Hắn bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước Cười nhạo, thật dơ Tô tiểu gắt gao ôm tứ tán váy áo Nàng ngã ngồi trên mặt đất ngẩng thanh mị khuôn mặt nhỏ Không dám tin tưởng mà nhìn chầm chằm người nam nhân này Hắn nói, nàng dơ Hắn hai ngày trước còn đem nàng coi nếu chân bảo, tối nay lại trở mặt phiên đến nhanh như vậy, cư nhiên ghét bỏ nàng dơ. Hắn tam cung lục viện thê thiếp thành đàn, hắn có cái gì tư cách ngại nàng dơ. Thiếu nữ trong cơn giận dữ, thái dương gân xanh nhảy lên, hận không thể một đao giết hắn. Tiêu đình xâm liễm đi đáy mắt sâu thảm thương tiếc, thưởng thức nhận ban chỉ nói, người tới, bại giá nam tay háo cung. Hắn đi rồi, tô tiểu như cũng ngồi dưới đất, che lại váy áo tay chậm dại thả lỏng, áo váy lặng yên chảy xuống. trắng tinh tinh xảo cánh tay ở ngọn đèn dầu chung nổi lên lạnh lẽo nàng đem mặt thật sâu vùi vào khuỷu tay vỡ đê nước mắt làm ướt váy háo đều nói đế vương hỉ nộ vô thường nàng xem như chân chính kiến thức tới rồi lưu ly đèn cung đình ánh nến dần dần châm tẫn thiếu nữ đặt mình trong hắc ám, chậm rãi ngầm đầu lung tung hủy diệt khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt đã khóc lúc sau đầu góc rõ ràng rất nhiều nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mãn cung phồn hoa trong lòng lại hiện ra tiêu đình sâm bất cần đời tư thái nam nhân kia là thật sự vô tình vẫn là gặp dịp thì chơi kế tiếp một tháng tô tiểu cơ hồ không như thế nào gặp qua tiêu đình sâm hắn tựa hồ thường chú nam tay háo cung ngẫu nhiên kinh hồng thoáng nhìn cũng chỉ là cùng mặt khác cung nữ một đạo ở cung hành lang hai sần nhốn người hành lễ dư quang nhìn kia huyền sắc thêu kim long văn vạ táo từ trước mắt vội vàng sẽ qua hợp cung trên dưới đều biết hắn sùng ái hoa nguyệt cơ thậm chí còn phải vì tiểu công chúa tổ chức vô cùng náo nhiệt trăng tròn rượu trang tròn rượu thiết lập tại ngự hoa viên phong đình nhà thủy tạng sớm liền mời triều đình đại thần cùng gia quyến nhóm tiến cung tham gia yến hội, còn ban thưởng mãn cung nhân điểm tâm quả tử cùng bạc quả tử. trong lúc nhất thời nơi nơi đều là ca công tụng đức. tô tiểu ngồi ở sương phòng, nhìn chằm chằm bàn tròn thượng điểm tâm quả tử cùng bạc quả tử phát ngốc. hai dạng đồ vật đều cẩn thận bao vải đỏ. thuật nhìn phi thường vui mừng cắt lợi. nàng nhớ rõ nàng không bao lâu phía trước mới ăn qua hắn cùng nam cung mại lại loại đại hôn kẹo mừng, hiện tại lại muốn ăn hắn cùng hoa nguyện cơ nữ nhi trang tròn hỉ bánh. thiếu nữ ánh mắt tối tăm. cung tẩm tiểu cung nữ đột nhiên vội vội vàng vàng buôn tiến vào vui mừng mà một phen tốn chặt nàng tinh nhi ngự hoa viên bên kia có đại hỷ sự quý phi nương nương vì cấp tiểu công chúa tích phúc tích đức tính toán ở hoa viên giải bạc lá cây đâu cung nhân đều có thể đi nhặt chúng ta mau đi đi đi chậm liền không có hảo vị trí không đợi tô tiểu trả lời tiểu cung nữ đã tùy tiện đem nàng tốn đi ra ngoài một đường bị tốn đến ngự hoa viên tô tiểu chạy trốn thở hừng hục lâm viên cảnh trí xa hoa tinh xảo không ít cung nhân trước tiên được tin tức nóng lòng canh dự ở phong đình nhà thủy tạ phụ cận tệ chen chúc ai mà hướng gần chỗ thấu nóng trông chính mình có thể nhặt được rất nhiều tiền bạc tô Tiểu sen lẫn trong cung nữ bên trong ngửa đầu nhìn phía phong đình nhà thủy tạ nhà thủy tạ lầu ba tứ phía chạm giống có thể rõ ràng thấy bên trong ngồi đại ung tôn quý nhất nhân vật như hoàng đế tiêu đình sâm như hắn quý phi hoa Nguyệt cơ như quyền khuynh triều giã bảy mưu lập kế quốc sư túc nhuận mặc như nam trinh bắc chiến uy danh hiển hách Vọ an hầu tạ dung cảnh như tuổi còn trẻ hung danh bên ngoài đại tướng quân tiêu vi hoa đương nhiên còn có bị cung nhân tỉ mỉ hầu hạ tiểu công chúa tiêu ngọc điệp tô tử nhìn đáy mắt cảm xúc mặc danh mặt khác quan viên cũng tới không ít đang ở phong đình nhà thủy tạ đại sảnh cùng lầu hai uống rượu nói dỡn vốn chính là gia hiến đảo cũng không quá lớn chú trọng bởi vậy quân thần chi gian hòa thuận vui vẻ nhà thủy tạo phía trên hoa nguyệt cơ nhẹ lay động quạt tròn mắt đẹp nhìn phía những cái đó đầy mặt chờ mong cung nữ không cấm cười khẽ nghe nói hoàng thượng trước kia đau sủng một vị cung nữ dành gửi gọi bắc tinh nhi từ trước vì dưỡng thai du rú trong nhà chưa từng gặp qua không biết nàng hôm nay đã tới túc nhuận mặc gan khẩu rượu cười chiều trong đám người chỉ đi cái tiếc nhưng còn không phải là mọi người nhìn lại thiếu nữ xuyên tam đẳng cung nữ áo váy thủy màu xanh lơ thượng áo ngăn sân đến nàng doanh doanh mà đứng tựa như mặt nước phong hà cho dù sen lẫn trong vô số son phấn cũng có loại dịu dàng thanh diễm độc đáo khí trước. dung mạo nhưng thật ra không tồi hoa nguyệt cơ nhướng mày Không biết nghĩ đến cái gì bỗng nhiên cười, trợ đạm nhiên tự nhiên mà bưng lên chén trà dùng để uống. Túc nhuận mặc ôn thanh, dung sắc pha diễm, bất quá kia hai mắt nhưng thật ra cực kỳ giống nam cương nữ đế. Nói như vậy, tầm mắt không giấu vết mà từ tạ dung cảnh trên mặt sẽ qua. Quả nhiên, tạ dung cảnh nghe được lời này, cơ hồ là theo bản năng nhìn phía tô tiểu. Túc nhuận mặc lại bất động thanh sắc mà cười nói, lại nói tiếp, kia toàn thân khí độ cũng cực kỳ giống nam cương nữ đế, nếu không phải biết nam cương nữ đế đã không có Vi thần đảo thật cho rằng nàng là tô cô nương đâu. Chúng ta hoàng thượng nhất phong lưu đa tình, treo đầu dê bán thịt chó đem tô cô nương giấu ở trong cung cung chính mình ngày đêm thưởng thức, bất chính là hắn tính tình sao? Ha ha, tựa như sấm sét nổ vang, Tạ Dung cảnh nhữ nhiễu mày, gắt gao nhìn chằm chằm đám người bên trong tô tiểu. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy cái này cung nữ cùng tô tiểu có điểm tương tự, ước chừng là tiêu đình xâm cố ý theo tô tiểu tiểu bộ dáng tìm tới thay thế phẩm, chính là bị túc nhuận mặc như vậy nhắc tới, rớt áo lót đi khởi. Cảm ơn lớp đánh thưởng. chương 1019 ta thiếu, là ngươi câu kia thực xin lỗi sao. Hắn nhìn không được liếc về phía tiêu đình sâm. Nam nhân dáng ngồi lười biếng, huyền sắc long bảo sấn đến hắn quang hoa chói mắt, đầu ngón tay thưởng thức dạ quan bôi, yêu nghiệt tuấn mị khuôn mặt thượng trước sau ngậm không chút để ý cười nhạo, một bộ sống chết mặc bây sự không liên quan mình tư thái. Trong đầu phân loạn đường cong dần dần rõ ràng. Hắn biết, tô tiểu tiểu đối tiêu đình sâm mà nói thập phần quan trọng. Hắn! Không phải sẽ đối tô tiểu tiểu hạ sát thủ người, chẳng lẽ cái này cung nữ? Lồng ngực trung khó tránh khỏi trào ra kích động, hắn đông nhiên đứng dậy, mang phiên bàn tròn thượng chén rượu. Túc nhuận mặc cười nhẹ, tạ hầu ra làm gì vậy? Tạ dung cảnh kiềm chế hạ mãnh liệt mênh mông cảm tình, chậm gì gì ở bên cạnh bàn một lần nữa ngồi xuống, bị trùng nhi chập hạ, là bản hầu thất thố. Hoa nguyệt cơ cười nói, canh giờ tới rồi, cũng nên vì ngọc điệp tích đức cầu phúc. Thần thiếp chuẩn bị hảo chút bạc lá cây, hoàng thượng cần phải cùng thần thiếp một đạo. Ngoài dự đoán, tiêu đình xâm lười biếng đồng ý, hảo A. Nội thị nâng tới hai sọt bạc lá cây, hoa nguyệt cơ nắm lên một phen, mỉm cười vứt rơi tại ngự hoa viên, đưa tới đại đàn cung nữ nội thị đoạt phá đầu. Nàng thưởng thức các cung nhân trật vật tư thái, thân thiếp rất tò mò, cái kia nữ anh hoàng thượng là từ đâu ôm trở về. Có thể bị hoàng thượng nhận làm nghĩa nữ, thậm chí còn phải làm thành công chúa dương ở trong cung, nghĩ đến bối cảnh thập phần khó lường. Khó lường. Tiêu đình xâm nhấm nuốt cái này từ nhi đầu ngón tay thưởng thức bạc lá cây mạch lạc sâu thẳm ánh mắt trước sau rừng ở đám người cuối cái kia thiếu nữ trên người nàng mới sinh ra không lâu nàng cha mẹ cùng tổ phụ liền vì nước hy sinh thân mình sắc thật khó lường hoa nguyệt cơ vứt giải bạc lá cây động tác thoáng dừng lại nàng liếc hướng tiêu đình sâm đối phương trước sau ngậm lương bạc cười nhạt nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì trong đầu nhảy ra cảnh giác nàng nhoẻn miệng cười hiện giờ thiên hạ còn tính thái bình bất quá là tây thiền quốc bên kia còn có chút phiền thoái Nàng cha mẹ cùng tổ phụ chẳng lẽ là chết ở Tây Thiền quốc chiến tranh? Âm Dương Quỷ Ngục, Tiêu Đình Sâm lãnh đạo, Quỷ Ngục quân đội ở Bắc Bộ biên cương đại khai sát giới, đã liền đồ hai thành. Phương Bắc Sở Hữu quân đội đều đã điều hướng Bắc Bộ tường thành, không biết hay không có thể ngăn cản Quỷ Ngục quân đội nam hạ. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Cơ, phảng phất không chịu buông tha nàng một chút ít biểu tình biến hóa. Hơn 20 tuổi nữ tử, như là hoa kỳ chạy đến tường Thịnh đúng là mỹ mạo nhất thời điểm. Xuyên Quý phi cung trang, Châu Ngọc Ngọc sức không gì không giỏi quý, trang dung khí độ một không xuất sắc, trên đời này có thể cùng nàng Mỹ mạo đánh đồng cô nương không vượt qua một bàn tay. Trương An đệ nhất Mỹ nhân khen ngợi, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Giờ phút này nữ tử môi đỏ nhẹ nhấp, nửa rũ xuống lông mi, Mỹ lệ khuôn mặt thượng trước sau phủ một mặt cười khẽ. Tuy rằng cực Mỹ lại nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình biến hóa. Nguyên lai like là âm dương quỷ ngục nàng chậm rãi lắc đầu, hoa ra cùng quỷ ngục đánh nhiều năm giao tế. cũng không biết bọn họ bản tính thế nhưng như thế tàn nhẫn thật sự đáng giận phải không tiêu định xâm thấy nàng đầy mặt chính xác vì thế hơi hơi mỉm cười chỉ là cặp kia hẹp dài liễm diễm mắt đào hoa trùng lại phá lệ đen nhánh sâu thẳm tầm mắt trọng lại dừng ở đám người ở ngoài xuyên cung nữ áo váy thiếu nữ như cũ cao vút mà đứng nàng nhíu mày xem những cái đó cung nhân tranh đoạt bạc lá cây cũng không có tiến lên cướp đoạt ý tứ thậm chí đối người đương quyền như thế làm bậy còn có chút tức giận hắn tươi cười liền nhiều chút chân ý, đầu ngón tay toàn toàn bạc lá cây, đột nhiên đem kia cái bạc diệp ném hướng thiếu nữ. tô tiểu đối diện hoa nguyệt cơ như thế sảng bậy tâm sinh bất mãn, nên diện phá tiếng gió vang lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, một quả bạc lá cây vừa lúc châm vào nàng đuôi tóc bên trong. kia thân xuyên huyền sắc long văn áo gấm tuấn mỹ nam nhân, lười biếng dựa ở hoa sau cửa sổ, chiều nàng nhướng mày mà mả cười, nhìn liên kêu người chán ghét. tô tiểu khuôn mặt nhỏ thanh hàn, xoay người rời đi, xuyên qua lưỡng đạo hành lang. Sau lưng đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Nàng còn không có tới kịp quay đầu lại đi xem, Tạ Dung Cảnh bỗng nhiên đè lại nàng hai vai, đem nàng gắt gao để ở trên vách tường. "Ngươi làm cái gì?" Tô Tiểu Hoàng sợ, vội vàng dỗi tay đẩy ra hắn. Tạ Dung Cảnh hai mắt đỏ đậm, gắt gao bắt lấy nàng tế cổ tay, "Tô Tiểu Tiểu, ngươi giấu ta hả khổ?" Tô Tiểu Tử ngẩn ra. Nàng vừa mới bị dọa đến, theo bản năng ra tiếng quát lớn, lại đã quên biến hóa thanh âm. "Vì cái gì không nói cho ta người con sống?" Vì cái gì phải vì hắn thay hình đổi dạng dấu ở hậu cung? Tạ dung cảnh gần như rít gào, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Ta cho rằng ngươi đã chết, ta thậm chí cho rằng ngươi đã chết. Hắn đông nhiên một quyền tạp đến tô tiểu mặt biên trên vách tường, thế nhưng sinh sôi đem vách tường đánh đến ao hãm đi vào. Tô tiểu cả người chấn động, tại đây một khắc thế nhưng vô pháp đối mặt tạ dung cảnh. Nàng cũng không biết tiêu đình xâm là như thế nào cho người khác công đạo nàng rơi xuống, nàng một lòng nhớ mong nhân nhiên. nhiên. Sao lại lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt mê hoặc Là nàng sai rồi Là nàng sơ suất những cái đó đem nàng coi nếu chân bảo người Thiếu nữ vành mắt thường đỏ Thực xin lỗi Ta thiếu Là ngươi câu kia thực xin lỗi sao Ta dung cảnh cười lạnh Tô tiểu chỉ có thể đem đầu thấp đến nát hơn Ta dung cảnh nhìn như vậy thiếu nữ Nàng so từ trước mảnh khảnh rất nhiều Áo váy mặc ở trên người nàng có loại to rộng cảm giác Khuôn mặt nhỏ tái nhợt tiêm thiếu Như là mang bệnh bộ dáng Trong khoảng thời gian này tới nay Tiêu Đình xâm lập hậu, Hoa Nguyệt Cơ sinh hạ công chúa, nàng vô danh vô phận mà đãi tại hậu cung ước, chừng bị rất nhiều ủy khuất, hắn không nên trách cứ nàng. Đỉnh Thiên lập địa Nam Nhi, đột nhiên rơi xuống nước mắt, hắn xoay đầu, nâng tay háo bay nhanh lau nước mắt, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thản ổn trọng, hắn không cho ta đi Nam Cương tế bái, ta chỉ có thể cho ngươi ở ngoại ô lập cái mộ trôn di vật. Tô Tiểu Tiểu, ngươi giấu ta hả khổ, thực xin lỗi Tô Tiểu nắm tà váy lặp lại xin lỗi, cũng sắp rơi lệ. tạ dung cảnh đột nhiên túi người ôm lấy nàng hắn ôm thật sự khẩn thực khẩn phảng phất muốn đem cái này thiếu nữ thật sâu xoa tiến chính mình trong cốt lục hắn ngửi người nàng phát gian thanh hương cơ hồ không dám tin tưởng cái này nữ hài nhi còn sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt chơi xanh đái hắn không tệ nhưng hôm nay tô tiểu thân thể tinh tế hao gầy đáng thương hắn thậm chí hoài nghi một trận gió to là có thể đem nàng thổi đi lại như thế nào ôm không đủ nhớ tới bọn họ còn ở hoàng cung còn ở tiêu đỉnh xâm mí mắt phía dưới Tạ dung cảnh chỉ có thể đem tô tiểu đưa tới phủ cận mái hiền, phân phó chính mình ám vệ canh giữ ở bên ngoài thông khí. Hắn cấp tô tiểu rót một chén trà nóng, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, Em đẹp tiêu đình Sâm đem ngươi biến thành làm như vậy cái gì? Hắn quả nhiên di tình biệt luyến. Tô tiểu phùng trà nóng, trầm mặc mà lắc đầu. Nàng nếu có thể biết tiêu đình Sâm ở mưu hoa cái gì, đảo cũng không đến mức giống như bây giờ không biết làm sao. Nếu nói nam nhân kia là ở gặp dịp thì chơi. Nhưng Hoa Nguyệt Cơ tiểu công chúa tổng không đến mức là giả. Hắn còn không có rộng lượng đến thế người khác dưỡng hải tử nông nối. Nhưng nếu nói là thật sự vô tình, nàng lại cảm thấy hắn không phải cái loại này tàn khốc máu lạnh người. Nàng ổn ổn tâm thần, nghiêm túc nói, "Ngươi lại là như thế nào biết ta thân phận?" Chương 1020 Tạ Dung Cảnh, ngươi có nghĩ? Hành thích vua. Tạ Dung Cảnh nhìn chăm chằm nàng xa lạ khuôn mặt, rất có loại đem kia trương ra người mặt nạ moi xuống dưới xúc động. Hắn mất tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. là túc nhuận mặc trong lúc vô ý nhắc tới, hắn nói cản cùng cung cái tiêu kêu bắc tinh nhi cung nữ có hai phần giống người, ta cẩn thận hồi ức hạ, quả nhiên như thế. tô tiểu nhữ mày muốn nói cả triều văn võ bên trong, tiêu đình sâm tín nhiệm nhất nghề chọn người là ai, như vậy khẳng định là túc nhuận mặc. này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu hảo đến mặc chung một cái quần, cũng không có việc gì nhi đều thấu một khối có thương có lượng, tiêu đình xâm muốn làm gì, túc nhuận mặc thường thường là trước tiên biết đến. nàng giả trang bắc tinh nhi sống ở hậu cung. Túc nhuận mặc cũng là sáng sớm liền biết đến, gì đến nỗi đột nhiên nhắc tới Bắc tinh nhi có hai phân giống tô tiểu. Còn cố ý làm cho tạ dung cảnh mặt nhắc tới. Tổng cảm thấy không có hảo tâm. Nàng uống lên hai khẩu trà nóng, ngươi tạm thời trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta trực giác tiêu đình xâm cùng Túc nhuận mặc đang làm sự tình. Luận đầu góc hai ta đấu không lại bọn họ, luận võ lực chúng ta cũng không phải bọn họ đối thủ, cho nên. Cho nên, buồn vương nguyện cùng tạ hầu ra liên thủ. Thanh âm lạnh lùng trong chẻo đột nhiên vang lên nhan chấm đẩy ra tấm bình phong nện bước trầm ổn mà bước vào tới tạ dung cảnh hiếp híp mắt đánh giá khởi người nam nhân này tới hiệp mắt môi mỏng tướng mạo nhìn khắc nghiệt hung ác lại không mất anh tuấn cho dù xuyên nội thị phục chế cũng vô pháp che lớp hắn khí độ cùng mũi nhọn tựa như một thanh da khỏi vỏ lưỡi dao sắp bén trên má kia đạo xẻo sấn đến hắn nguy hiểm mà ra tính hắn phút chốc ngươi cười này một vị nói vậy chính là nam cương nhan vương ra cũng chỉ có nam cương vị này vương ra mới có thể lặng yên không một tiếng động mà dùng độc dược giải quyết rất hắn ám vệ, cũng là Nam Cương Đế Quân, Nhan chấm Cường Điệu, Tạ Dung Cảnh nhíu môi, đơn phượng nhãn trung lộ ra vài phần không vui. Nhan chấm Liêu bảo ngồi xuống, Tiêu Đình xâm hỉ nộ vô thường, chỉ biết mang cho tiểu tiểu vô cùng vô tận phiền toái cùng thương tổn. Bùn Vương nguyện cùng Tạ Hầu ra liên thủ, đem tiểu tiểu từ hắn bên người mang đi. Tạ Dung Cảnh xoa xoa nắp trà, dư quang liếc về phía Tô tiểu. Nhan chấm tiến vào sau thần sắc của nàng cùng vừa mới vô dị. Chỉ là có chút lo lắng mà nhìn phía mái hiên ngoại, tựa hồ là sợ hãi bị tiêu đình xâm người phát hiện. Có thể thấy được, tiểu tiểu đối nhan chấm cũng không có tình yêu nam nữ. Hán thu hồi tầm mắt, nhan nhạt nói, tiêu đình xâm cấp tiểu tiểu mang đến quá thương tổn, nhan vương ra chưa chắc không có. Tiểu tiểu lưu lạc nam cương vương đô một năm, nhan vương ra ngoài miệng nói đưa nàng hồi trường an, lại rõ ràng chỉ là tặng cái giả lại đây. Nhắc tới cái kia kêu, kêu A liên dược nhân nữ hải nhi, tạ dung cảnh biểu tình rõ ràng tối tâm hai phân. A Nhan chấm cười nhẹ, như vậy, Tạ Hầu gia có nguyện ý hay không cùng Bổn Vương hợp tác? Nghe nói hai tháng sau Quý quốc có một hồi thu săn, ở ngoại ô khu vực săn bắn chúng ta động thủ thành công tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. Bổn Vương thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ đông đảo, mà Tạ Hầu gia quen thuộc Trường An địa hình, người ta liên thủ, chuyện gì không thể thành? Hắn nói, nhìn mắt Tô Tiểu, thanh âm bỗng nhiên hòa hoan vài phần, không khỏi bị Tiêu Đình sâm người phát hiện, Tiểu Tiểu vẫn là mau chóng hồi cản cùng cung, hết thảy đều có chúng ta. Tô Tiểu hơi hơi gật đầu, đứng dậy rời đi. Nàng đi rồi, tạ dung cảnh liền không bằng vừa mới như vậy khách khí. Hắn lười nhác mà dựa vào hoa hồng ghế, thưởng thức khởi đồng thau truy thủ, nói đi, cố ý chi khai Tô Tiểu Tiểu, muốn cùng bản hầu nói chút cái gì. Nhan chấm mỉm cười, hầu ra hẳn là hận tiêu Đình xâm đi. Rõ ràng cùng Tiểu Tiểu Thanh Mai trúc mã lớn lên, lại bị hắn hoành đao ái Thậm chí ở được đến Tiểu Tiểu thể sắc và tinh thần lúc sau, cũng không chịu hảo hảo quý trọng nàng. cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tạ Dung Cảnh ngưỡng mày, bản hầu cùng hắn là tình địch, chẳng lẽ cùng ngươi liền không phải tình địch sao? ít nhất, bùn vương chưa từng tra tấn quá tiểu tiểu. Nhan chấm trên mặt hiện ra một mặt tàn nhẫn, Tạ Dung Cảnh, ngươi có nghĩ? hành thích vua, cái này từ thật sự quá mức lớn mật. Tạ Dung Cảnh ngồi nghiêm chỉnh, đơn phượng nhãn lộ ra vài phần lạnh lẽo, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Bùn vương cùng tiêu đình xâm đấu quá nhiều lần, từ đầu đến cuối đều muốn giết hắn. như thế nào? Muốn hay không cùng bổn vương hợp tác, chỉ cần ở khu vực săn bắn mai phục người tốt mã, chưa chắc không thể đạt thủ. Ngày mùa hè phong xuyên qua ngự hoa viên, đưa tới hồ nước mặt nước liên hương. Lúc u u dây đằng bò mãn mái hiên hoa cửa sổ, ngẫu nhiên có vài sợi ánh mặt trời chiếu tiến vào, có vẻ sán lạn mà yên tĩnh. Này vốn nên là cái bình tĩnh buổi trưa. Tô tiểu rời đi mái hiên sau, một mình trở về sương phòng. Hoa cửa sổ mở ra, gió nhẹ phất tiến, nàng tà váy lay động như nước chảy. làm nền nàng dịu dàng thanh mị thực dễ dàng mang ra khuynh thành tư xác nàng phô giấy nghiên mặc vãn tay háo để bút mẫu thân nam cung lại lại, Bác tinh nhi hoa nguyệt cơ tạ dung cảnh âm dương quỷ ngục mẫu thân hồi nam cương là tiêu đình xâm việc làm sau này mẫu thân sẽ đại biểu nam cương thế lực thân cư hậu vị nam cung lại loại tác đại biểu tây thiền thế lực hoa nguyệt cơ cùng âm dương quỷ ngục có thiên ti vạn lũ quan hệ tựa hồ có thể đại biểu âm dương quỷ ngục chính là Bắc Tinh Nhi cùng Tạ Dung Cảnh lại tính sao lại thế này? Trường An Thành thế gia quý tộc nhiều như vậy, vì cái gì cố tình đem bọn họ liên lụy tiến vào đâu? Phảng phất sợ Tạ Dung Cảnh không biết thân phận của nàng dường như, còn đi qua túc nhuận mặc chi khẩu nhắc tới điểm. Tô Tiểu Trương cảm, Tiêu Đình Sâm Phi thường hiểu biết Tạ Dung Cảnh, hắn hẳn là biết. Một khi Tạ Dung Cảnh biết được thân phận của nàng, khẳng định hội kiến không được nàng chịu ủy khuất, không quan tâm mảnh đất nàng đi. Mà hắn biết rõ, nhan chấm liền giấu ở trong cung, nhan chấm cũng rất tưởng mang nàng đi. tạ dung cảnh cùng nhan chấm rất có khả năng sẽ liên thủ chẳng lẽ đây là hắn thấy vậy vui mừng tạ dung cảnh cùng nhan chấm tựa hồ tính toán ở thu săn làm ra điểm sự chẳng lẽ này cũng ở hắn đoán trước trong vòng tô tiểu bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc kinh chân mày hơi cho, lại cảm thấy tiêu đình sâm không có khả năng như vậy lợi hại ước chừng cũng không có như vậy phức tạp hắn chỉ là thật sự ghét bỏ chính mình hy vọng bọn họ hai cái có thể đem chính mình mang đi một giọt mặc rừng ở châm hoa chữ nhỏ bên trầm rãi thấm tiến giấy tuyên thành bởi vì trang giấy thấp kém vốn lượng túng sinh ra nhợt nhạt mặc ngân giống như trường an trong thành rắc rối phức tạp thế cục liền ở tô tiểu nghĩ trăm lần cũng không ra khi khôn ninh cung thiện nhân đều là thiện nhân nam cung mại mại đầy đầu châu ngọc phẫn nộ mà lật đổ bác cổ giá tốt nhất quý hiếm đồ cổ toái lạc đầy đất ngọc mảnh sứ chói lọi nhìn liền kêu nhân tâm đau nàng phát xong tính tình thở hồng hộp mà ngồi xuống mới vừa may mắn tô tiểu thất sủng Liền nhảy nhót ra hoa nguyệt cơ Kia tiện nhân cáo ốm lâu như vậy Nguyên lai là vì dưỡng thai Tuy nói sinh cái công chúa uy hiếp không đến cái gì Nhưng rốt cuộc gọi người trong lòng cách đứng Rốt cuộc nàng mới là hoài cẩn ca ca cưới hỏi đàng hoàng chính cung nương nương Dựa vào cái gì nàng còn không có sinh hài tử Những cái đó thiếp thị liền sinh Cung nữ ô áp áp quỷ mãn điện Trong khoảng thời gian này Các nàng bị nam cung mại loại coi như nơi Chút giận tra tấn thật sự thảm Bởi vậy thấy nàng như thế tất cả đều dưới đáy lòng âm thầm vui sướng. Bùi Khanh thành đâu? Nam cung lại ngoại tức giận. Tâm Phúc cung nữ vội vàng tiến đến nàng bên hai, nương nương ngài nhỏ giọng điểm, Bùi Vương gia rốt cuộc là lén lút giấu ở trong cung, nếu là kêu người ngoài biết, vương gia cùng nương nương đều sẽ có nguy hiểm. Nam cung mại ngoại nổi giận đùng đùng mà đứng lên, hắn không tới thấy bổn cung, bổn cung bản thân đi gặp hắn. Nắng gắt cuối thu nóng quá a. Cảm ơn tùy tâm tự tại đánh thưởng. Chương đồ vật Không phải dễ dàng như vậy đoạn. Nam cung lại ngoại không mang bất luận cái gì cung nữ, một mình xuyên qua hành lang đi vào thiên điện. Thiên điện tấm bình phong nhắm chặt, bùi khanh thành ước chừng ở trong điện nghỉ ngơi. Nàng đang muốn đẩy môn mà nhập, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền ra rất nhỏ nói truyền thanh. Chủ tử cùng tạ hầu ra đã liên thủ, thu săn đắc thủ khả năng tính rất lớn. Chủ tử thỉnh ngài quan tâm hảo tiểu công tử, cần phải dẫn hắn bình an ly cung. Thanh âm này thực xa lạ, Nam cung lại ngoại chưa từng nghe qua. nàng đem lỗ thai rán lên đi bùi khanh thành tiếng nói nghẹn ngào khó nghe bọn họ không chỉ là tính toán mang đi tô tiểu đi lấy nhà ngươi chủ tử tính nết khẳng định sẽ mượn cơ hội ám sát tiêu đình sâm bùi vương ra mưu trí hơn người chủ tử cùng tạ hầu ra đạt thành nhất trí ám sát tiêu đình sâm ủng lập tiểu công tử vì đại ung đế vương dù sao tiểu công tử là tiêu đình sâm huyết mạch hắn đảm đương tân đế danh chính ngôn thuận nam cung lại lại đồng tử bỗng dưng co rụt lại này hai người đang nói cái gì Tiểu công tử, là tiêu đình xâm huyết mạch. Cái nào tiểu công tử? lệnh cung cái nào sao? kia không phải tô tiểu cùng nhan chấm nghiệt chủng sao? Tựa như sấm sét nổ vang, nàng nhanh chóng lui về phía sau hai bước, lặng yên không một tiếng động mà rời đi thiên điện. Nàng trở lại tầm cung, không kiên nhẫn mà bình lui sở hữu cung nhân, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên. Vốn tưởng rằng tô tiểu hoàn toàn mất đi xuống ái, lại không dự đoán được nguyên lai tô châm lại là hoài cẩn ca ca nhi tử. Mà hoài cẩn ca ca rõ ràng không biết tô Trâm là con của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ không làm tô Trâm đại ở lãnh cung, đại ở tiết trình trình bên người. Chỉ là tô tiểu trong tay nắm như vậy một chương vương bài, vì cái gì không đem chân tướng nói ra. Nam cung mại mại nghĩ trăm lần cũng không ra, dứt khoát cũng lời đến đi cân nhắc tô tiểu động cơ. Nàng cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, ngày thường thích nhất gạch của bánh, hôm nay ăn một chút tư vị đều không có, trong đầu tất cả đều là tô tiểu cùng hoa nguyệt cơ đan sen bóng người. Tô tiểu có nhi tử, hoa nguyệt cơ có nữ nhi, các nàng đều so nàng cường. Nàng đường đường hoàng hậu, dưới gối không có con cái, thậm chí đều còn không có cùng hoài cẩn ca ca cùng chung chăn gối quá, nói ra đi người khác sợ là muốn cười chết nàng. Trắng non mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, nàng hung hăng trong mày. Không thể lại như vậy đi xuống. Hoài cẩn ca ca đối nàng liền người xa lạ đều không bằng, chờ hắn hoàn toàn gồm thâu Tây thiền, nàng đối hắn mà nói liền thật sự một chút giá trị lợi dụng đều không có. nàng am hiểu sâu nam nhân kia thủ đoạn hắn sẽ kêu nàng không minh bạch mà chết ở hậu cung, nàng kết cục đem vô cùng thê thảm thu săn thiếu nữ mắt hạnh trung hiện lên hàn mang nếu tạ dung cảnh cùng nam cương người liên thủ như vậy nàng chưa chắc không thể lợi dụng bọn họ trận này liên thủ nàng không ngu nàng biết liền tính nàng hướng hoài cẩn ca ca mật báo cũng đổi không trở về nam nhân kia đối nàng thương tiếp cùng tâm động hoài cẩn ca ca đối nàng tới nói sống hay chết đã không còn quan trọng nàng chính mình hảo hảo sống sót mới là quan trọng nhất Bỏ ngựa bắt ve chim xẻ nút sau, nàng đại có thể chờ tạ dung cảnh cùng nam cương người thứ chết tiêu đỉnh xâm lúc sau, lấy hoàng hậu thân phận ra lệnh, mệnh quân đội bắt giữ tạ dung cảnh bọn họ. Lại ngầm lộng chết Tô tiểu, đem Tô châm ôm đến nàng dưới gối nuôi nấng, làm hắn nhận nàng đương mẫu thân. Cho đến lúc này, nàng là đại ung vương triều tôn quý nhất hoàng thái hậu, buông rèm chấp chính tay cầm thực quyền phong cảnh vô hạn, còn có thể đạt được hồng thái sư cùng Tây Thiền người thông cảm, chẳng phải so hiện tại loại này nghẹn khuất tình cảnh tới cường? Thiếu nữ cân nhắc xong, khuôn mặt nhỏ khó nén hương phấn thậm chí liền tả váy phía dưới hai chân đều kích động đến run dày lên ngự hoa viên phong đình nhà thủy tạ. tiểu công chúa tiệc đầy tháng đã kết thúc hoa nguyệt cơ cùng mặt khác quần thần sớm đã tan tiêu đình sâm để lại tiểu công chúa chán đến chết mà lấy khổng tức linh đậu nàng chơi túc nhuận mặc ngồi ngay ngắn cửa sổ bạn không nhanh không chậm mà ăn trả tựa hồ chính chờ đợi cái gì hạ phong đem rèm trâu thổi đến linh đinh rung động thực mau thang lầu thượng vang lên từ hoan ổn trọng tiếng bước chân tới Túc nhuận mặc tươi cười ấm áp nô tung đẩy ra gièm trâu hoàng thượng như thế nào nô tung ngữ điệu bình thản tạ hầu ra phát hiện tô cô nương thân phận quả nhiên nháo muốn mang nàng đi không ra hoàng thượng sở liệu mai phục tại chỗ tối nhan chấm cũng tìm được rồi tạ hầu ra bọn họ thương nghị hai tháng sau ở thu săn khi ám sát hoàng thượng nâng đỡ tô châm kế vị thiên su ám vệ trung quy không có hắn công phu đứng đầu không khỏi rút dây động rừng cho nên từ hắn tự mình đi thám thính tin tức Túc nhuận mặc vỗ tay cười to vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là kế hoạch mang tô cô nương đào tẩu lại không dự đoán được thế nhưng chơi là rút thủi dưới đáy nồi này nhất chiêu thủ đoạn quả thực đủ tàn nhẫn hắn nhìn phía tiêu đình sâm đối phương huyền y y hề lâm quý giá ngồi lười biếng một đôi tả khí mắt đào hoa con mấy phần ý cười nghiễm nhiên không đem nhan chấm cùng tạ dung cảnh để ở trong lòng mặt khác ngô tung lại bổ sung nói thiên su bên kia đệ lời nói lại đây nam cung lại lại tựa hồ từ bùi khanh thành nơi đó được đến cái gì tin tức cũng tính toán ở thu săn khi làm điểm cái gì Cụ thể là cái gì tin tức liền không được biết rồi, rốt cuộc đùi khanh thành bệnh đa nghi nặng không hảo tiếp cận, thiên su người sợ rút dây động rừng, cũng không có ở hắn chung quanh thám thính. Hoa lệ khổng tức linh nhẹ nhàng đảo qua nôi trẻ con khuôn mặt nhỏ, chọc đến trẻ con liệt miệng ngây ngô cười. Tiêu định xâm lời biếng mà chống cảm, có ý tứ. Hắn thần tử cấu kết nam cương ý đồ hành thích, hắn hoàng hậu muốn trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, hắn quý phi ám thông quỷ ngục bán đứng tin tức. Hắn yêu nhất nữ nhân tính toán nâng đỡ nàng cùng người khác nghiệt chủng đăng cơ vi đế. Đều nói hắn trăm năm sau đế vị về nàng nhi tử, như vậy nóng vội làm cái gì. Tuy nói đều ở trong dự liệu, nhưng chân chính bị đặt ở mặt bàn thượng, không khỏi có vẻ quá mức tàn khốc. Cái gọi là người cô đơn, cũng bất quá như thế. Hoàng thượng nhưng có ứng đối chi sách. Nô tung dò hỏi. Chấm đồ vật, không phải dễ dàng như vậy đoạn. Tiêu đình xâm cười nhẹ, bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, không đến kết cục, nào biết ai là kia chỉ hoàng tước. chờ coi đi. Ngày mùa hẹ thiên lộ ra vài phần táo ý. Cửu trọng cung quyết, minh hoàng ngói mái, sơn son cung tường, hoa văn màu lộng lẫy. Thâm cung đẹp đẽ quý giá mà tịch mịch, Tô tiểu thường thường ở ban đêm thời gian ngồi ở cẩm thạch trắng bậc thang, chống cằm nhìn đầy trời sao trời, xem vô biên vân thủy cùng kia ánh trăng đi đi dừng dừng. Một diệp mà biết thu. Mắt thấy kia che phủ bóng cây ở trong gió run rẩy, dần dần chấn động rất xuống một tầng ố vàng lá rụng, thế nhưng là hạ mạt đầu thu. lại quá hai ngày nên là thu săn này hai tháng nàng không như thế nào gặp qua tạ dung cảnh cùng nhan chấm ước chừng tất cả đều bận rộn thu săn khi bố cục gió lạnh cuốn lên lá rụng thổi qua thiếu nữ có chút lánh không tự giác đem tay nhỏ lùng tiến xà tay háo bên trong dưới hiên đèn cung đình bị thổi tắt mấy cái nàng hứng thu ra rời đứng dậy chiều sau điện xương phòng đi đến xuyên qua hoa văn màu hành lang khi lại gặp được các cung nhân vây quanh tiêu đình sâm đang từ hành lang cuối xa xa lại đây hắn xuyên bùn màu đen theo kim long áo gấm dáng người đĩnh bạt thon dài ước chừng hàng đêm túc ở hoa nguyệt cơ nơi đó cẩn thận tính ra thế nhưng có hơn một tháng chưa từng đã gặp mặt đèn cung đình vầng sáng sái lạc ở trên người hắn khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ mặt mày gian lại thêm chút lạnh lùng túc sát uy nghiêm chương một cho chấm lăn trở về tới vốn là cao cao tại thượng duy ngã độc tôn khí chàng lại bởi vì cặp mắt đào hoa kia mà nhiều vài phần tà khí như vậy mâu thuẫn thần bí khí chàng Trên đời này cũng chỉ có hắn một người như thế Nàng châm mặc mà thối lui đến bên cạnh An an phận phận mà nhún người hành lễ Tiêu đình xâm mặt vô biểu tình Mà từ bên người nàng trải qua phảng phất căn bản không chú ý tới nàng người này Tô tiểu nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra Đang muốn chiều tương phản phương hướng đi Sau lưng đột nhiên truyền đến hắn thanh âm Đứng lại Tô tiểu thân mình liền cứng đờ vài phần Xoay người lại Hắn trầm giọng mệnh lệnh Tô tiểu trầm gì gì xoay người Đối thượng hắn mắt đào hoa không biết vì sao khí thế mạc danh lùn hơn phân nửa tiện. tiêu đình xâm như cũ mặt vô biểu tình đêm hôm khuyết khoát ngươi ở trong tẩm cung phụ cận hoảng cái gì trang điểm đến như thế hoa huệ lộng lấy chẳng lẽ là tính toán câu dẫn chấm Tô tiểu, nàng ở thư phòng làm việc a thư phòng liền rửa gần tẩm cung nàng có biện pháp nào còn hoa huệ lộng lấy nàng cùng mặt khác tam đẳng cung nữ trang điểm đến giống nhau như lúc hắn nào con mắt thấy nàng trang điểm đến hoa huệ lộng lấy nay cầu nam nhân sợ là cùng hoa nguyệt cơ cãi nhau lấy nàng hết giận đâu trong ánh mắt nhiều chút hàn ý nàng nhàn nhạt nói câu dẫn thiên hạ nam nhân đều sẽ không câu dẫn hoàng thượng hoàng thượng yên tâm chính là nói xong hành lễ quay đầu liền đi tiêu đình xâm nhìn nàng tức giận bóng dáng trong ánh mắt liền nhiều chút ý cười hắn lười nhác mở miệng nói chấm làm ngươi đi rồi sao cho chấm lăn trở về tới lập tức có nội thị thái dám ngăn lại tô tiểu. tô tiểu tức giận mà trường hướng tiêu đình sâm đối phương đi bước một chiều nàng tới gần trong miệng nói lại không phải lời hay Quý phi quốc sắc thiên hương ôn nhu giải ý, nhưng tổng cung có nghị vài thời điểm. Tối nay rảnh rỗi không có việc gì, nếm thử cháo trắng rau xảo nhưng thật ra không tồi. Nói, đầu ngón tay không an phận mà khơi mào tô tiểu cảm. Tô tiểu lộc mắt chừng đến lưu viên. Cháo trắng rau xảo Người nam nhân này đem nàng đương cái gì? Nàng phẫn nộ mà tránh ra hắn tay, còn không có tới kịp chạy, đã bị tiêu đình xâm khiêng ở đầu vai. Hắn đi nhanh chiều tổng cung đi đến. Tô tiểu tức giận đến điên cuồng đấm hắn Phóng ta xuống dưới, Tiêu Đình Sâm, ngươi phóng ta xuống dưới. Hai ta rõ ràng phân rõ giới hạn lại sẽ không sinh ra liên quan. Ngươi tối nay phát cái gì điên tới tìm ta? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi bản thân câu dẫn chấm, như thế nào không biết xấu hổ hỏi chấm có xấu hổ hay không? Tiêu Đình Sâm, ngươi tên hôn đản này, bại hoại. Ngươi phóng ta xuống dưới. Thiếu nữ chưa bao giờ có như vậy sinh khí quá, thế nhưng bắt đầu mắng khởi Tiêu Đình Sâm. Nam nhân vững vàng mà khiêm nàng, nhậm nàng như thế nào đấm hắn. véo hắn chảo hắn tóc cũng không chịu buông tay môi mỏng thậm chí trước sau ngậm nhợt nhạt ý cười mặt sau đi theo một đoàn các cung nhân hai mặt nhìn nhau trợn mắt há hốc mồm cái này cung nữ thật to gan cái gì hốn đản bại hoại nàng mắng chính là đương triều thiên tử chính là bọn họ hoàng thượng giống như một chút cũng không tức giận như cũ cười tủm tỉm mà khiêng nữ nhân này quả thức kỳ quái thu dạ hàn lệnh thiên thủy cô tinh long trướng buông xuống đế vương gối bạn tất nhiên là kiểu diễm sinh hương tiêu đình xâm âm thầm thư thái thở dài mỹ nhân cũng hảo giang sơn cũng thế hắn muốn đổ vật trung quy không có không chiếm được hôm sau nguyên bản bình tĩnh hai tháng hoàng cung đột nhiên bị một cọc tin tức quấy rầy. vị tia thất sủng cung nữ bắc tinh nhi đêm qua không chỉ có phục sủng còn bị phong làm tài tử hơn nữa hoàng thượng thậm chí tính toán ở thu săn khi mang lên nàng tựa như cự thạch đầu nhập hồ nước hậu cung bên trong lập tức nhấc lên sóng to gió lớn nam cung lại lại tức dẫn đến nghiến răng nghiến lợi cơ hồ đem bên tay có thể tạp đồ vật đều cấp tạp đến dập nát. Hảo một cái tô tiểu, hảo một cái tô tiểu. Nàng tiêm thanh hô to, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, nói chính là nàng. Quả nhiên bổn cung lúc trước nên sấn nàng thất sủng khi giết nàng, đỡ phải nàng lại gây sóng gió tại hậu cung tắc quái. Tâm phúc cung nữ nhỏ giọng khuyên đủ, ngài đều tính toán phản đại ung, cần gì phải để ý hoàng thượng sủng hạnh ai? Bởi vì là tô tiểu, tự nhiên có chút không cam lòng. Nam cung lại lại trầm giọng. Buồn cung chưa từng có thắng quá nàng. Ngày mai nên xuất phát đi ngoại ô khu vực săn bán, nương nương thực mong là có thể được như ước nguyện. Tô tiểu cùng tiêu đình sâm bất quá là cuối cùng cậu thả thâu hoan, nhảy nhót không được bao lâu, nương nương yên tâm. Nam cung mại ngoại hừ nhẹ một tiếng, không lại dối dám chuyện này, tự mình đi làm rõ ngày thu săn khi xuyên xiêm ý thì Nam tay háo cung. Tiểu cung nữ sinh động như thật mà miêu tả trong cung nghe đồn, nói tiêu đình sâm như thế nào như thế nào sủng ái bắc tinh nhi. sau đó vẻ mặt lo lắng mà nhìn phía hoa nguyệt cơ tuy rằng mãn cung đều nói hoàng thượng thường xuyên nghỉ ở ngài nơi này nhưng ngài cùng hoàng thượng rõ ràng liền nương nương ngài nên cố gắng một chút mới là hoa nguyệt cơ ngồi ngay ngắn ở giường nệm thượng chầm gì gì mà hoàng nôi nàng nhìn chằm chằm trong nôi trẻ con khoe miệng ngậm nhu hoàng ý cười trong ánh mắt lại cái gì cảm xúc đều không có lần trước ngự hoa viên tiệc đầy tháng tiêu đình sâm nhắc tới đứa nhỏ này cha mẹ cùng tổ phụ đều chết ở quỷ ngục quân đội trên tay Như hắn cái loại này sâu không lường được nam nhân, tuyệt đối không thể không duyên cớ mà nhắc tới loại sự tình này. Sợ là, hắn bắt đầu hoài nghi hoa ra cùng quỷ ngục quan hệ. Hoa nguyệt cơ trước mắt hiện ra một đạo thon dài tôn quý bóng người. Nhớ tới người nọ nhiều năm trước ở nàng bên thai nói qua nói, rõ ràng không hề là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, nàng nhị tiêm lại như cũ hiện lên đỏ ửng. Nàng từng đương quá tiêu đình thịnh Quý Phi, hiện giờ lại thành tiêu đình sâm Quý Phi. Nhưng là nàng đối tiêu ra huynh đệ thưởng thức có chi. nữ nhi ra thích lại là không có nàng phản bội quá tiêu đình sâm một lần sau lại nàng ở hắn bắc thượng công lược trường an khi giúp quá không ít vội xem như trả hết kia phân lợi ẩn hiện giờ hoa nguyệt cơ mặt lộ vẻ lương bạc tế bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng lau quá trên bản tấm da dê cuốn giấy cuốn thượng là nàng thân thủ vẽ đại ung dư đồ sơn xuyên hà mẠch không một không tinh tế mặt trái càng là rậm rạp tràn ngập đại ung triều đỉnh chính trị quân sự cơ yếu thậm chí còn có quan hệ với tô tiểu điểm điểm tích tích bao gồm nàng hiện giờ hóa thân bắc tinh nhị sự nàng chỉ sợ muốn lại phản bội nam nhân kia một lần hậu cung phi tần đều cho rằng tô tiểu phúc sủng sôi nổi cực kỳ hâm mộ không thôi phái nhãn tuyến đi trước càn cùng cung tìm hiểu tình huống lại cái gì đều tìm hiểu không ra càn cung trong cung tô tiểu cũng không như các nàng tưởng tượng xuân phong đắc ý nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt mảnh khảnh thân mình giấu ở to rộng cung trang nhìn phía tiêu đình sâm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ nàng đã suy nghĩ cẩn thận thứ này tính toán làm gì Trăm phương nghìn kế hướng tạ dung cảnh lộ ra thân phận của nàng, lại đem nàng phong làm tài tử, làm mọi người biết nàng có bao nhiêu được sủng ái, làm mọi người biết nàng là thiên tử nữ nhân. Thu săn khi tạ dung cảnh mang nàng đào tẩu, hắn là có thể chính đại quang minh mà cấp tạ dung cảnh khấu thượng tư thông hậu phi tội danh. Tư thông hậu phi, nhẹ thì lưu đày, nặng thì xét nhà hỏi trảm. Tạ dung cảnh đối với ngươi trung thành và tận tâm, căn bản không có uy hiếp đến ngươi đế vị, ngươi vì cái gì đối hắn như vậy tàn nhẫn? Tuy nói được cá quên nơm, nhưng các ngươi dù sao cũng là một đường đi tới cùng trường huynh đệ. Tiêu đình xâm một bộ long bảo ngồi nghiêm chỉnh, không chút để ý mà quấy đồ ăn sáng. Hắn một tay trông cằm, lãnh đạm mà rũ mắt đào hoa. Tô tiểu tiểu thực thông minh, đã suy đoán ra một nửa. Nhưng hắn cũng không tính toán nói cho nàng một nửa kia. Cái loại này mưu hoa, biết đến người tự nhiên là càng ít càng tốt. Ngày mai thấy vịt. Trước 1023 người có thể hay không tín nhiệm ta một chút. Thấy hắn vô thanh vô tức. Tô Tiểu bực mình, Tiêu Đình Sâm, ngươi đến tuột cùng tính toán làm gì? Như ngươi chứng kiến, tạ dung cảnh công cao cái chủ, chấm tự nhiên muốn chèn ép một vài. Tiêu Đình Sâm ngữ điệu châm trọng, dù sao ở ngươi trong lòng, chấm đê tiện tàn khốc, sự tình gì làm không được. Ngươi, Tô Tiểu đối hắn không lời nào để nói. Tiêu Đình Sâm đem nàng ôm đến trong lòng ngực, lấy muỗng bạc múc một muỗng tổ yến đưa đến miệng nàng biên, ngươi thân mình không tốt, đến ăn nhiều một chút đồ bổ, há mộm. Không cần ngươi uy. Ngươi là chấm sách phong tài tử, là chấm nữ nhân, chấm như thế nào ủy không được. Há muộn. Tô Tiểu không thích bị hắn cưỡng bách, rối tay liền đi đẩy hắn. Nhưng Tiêu Đỉnh Sâm quật lên chín con trâu đều kéo không trở về, tính tình lên đây càng muốn tự mình uy nàng ăn tổ hiến, không quan tâm mà đem ngỗng bạc hướng miệng nàng tắc. Hai người dãy rùa bên trong, tổ hiến chén bị đánh nghiêng, tốt nhất huyết tổ hiến rơi li li mà sái ra tới, năng tới rồi tô tiểu tay. T. Tô Tiểu đau đến hít hả một hơi. Tiêu Đỉnh Sâm nhíu mày. không khỏi phân trần mà chấp khởi tay nàng, tế bạch mu bàn tay thượng thình lình năng hồng tảng lớn, nhìn thập phần đáng thương, lấy nước lạnh, hắn trầm giọng cung nữ vội vàng bưng tới nước lạnh, hắn bắt lấy tô tiểu tay nhỏ tẩm đến trong nước, qua một hồi lâu mới lấy ra tới, xốc lên hỏng thuốc tự mình vì nàng thượng dược, tô tiểu ngồi ở la Hán trên giường, lặng lẽ ngước mắt nhìn phía trước mặt nam nhân, hắn dung sắc điệt lệ, ngày thường cười rộ lên khi phong nhã tuấn tiếu, không cười khi buông xuống mắt đào hoa, nhiều chút lạnh lùng túc sát uy nghiêm. cho nàng thượng dược động tác thật cẩn thận, phảng phất sợ làm đau nàng, bởi vậy đảo hiện ra vài phần vụng về tới. nàng chấm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, bởi vì tín nhiệm ngươi, cho nên suy đoán ngươi cũng không chỉ cần là cho tạ dung cảnh tìm tội danh đơn giản như vậy. Tiêu đình sâm, ngươi có thể hay không cũng tín nhiệm ta một chút, nói cho ta ngươi đến tuột cùng tính toán làm cái gì? Nam nhân môi tuyến banh thật sự khẩn, hắn cẩn thận băng bó hảo băng gạc, nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết, thiên hạ nhất thống bất quá là vấn đề thời gian. tây thiền dương nhiệt căng không được bao lâu châm thực mau là có thể hoàn toàn tọa ủng trung nguyên Châm trời sinh tính đa nghi tàn khốc tuyệt không sẽ tại bên người lưu lại mối họa tạ dung cảnh từng phản bội quá trẫm châm không có khả năng buông tha hắn tô tiểu cắn răng người như cũ chưa nói lời nói thật tiêu đình xâm nước mắt xem nàng thiếu nữ đen nhánh lộc trong mắt lập lọe buồn bực giận nghiễm nhiên là để ý bộ dáng của hắn hắn cười hai tiếng túi đầu ở nàng ngu bàn tay thượng rơi xuống một hôn lại là bất động thanh sắc mà thay đổi đề tài Ngày mai hoàng thành thu săn, muội muội đường cùng chấm cùng hướng, Tạ dung cảnh cũng hảo, nhan chấm cũng thế, ngày gần đây cũng đừng thấy. Nói xong, không màng tô tiểu nói cái gì nữa, đứng dậy rời đi tầm cung. Tấm bình phong từ bên ngoài bị khóa lại, hắc gì thiếu nữ mộ ôm bảo kiếm xuất hiện ở trong điện, nghiễm nhiên một bộ giám thị tô tiểu bộ dáng, tô tiểu thấy mộ liền đau đầu, vì thế liếc hướng hoa ngoài cửa sổ, kia đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh quần áo quay cuồng, rốt cuộc dần dần biến mất ở trong tầm nhìn. Tiêu đình sâm, Hắn đến tuột cùng tính toán làm cái gì đâu. Hôm sau, chân trời còn treo cô tình, tô tiểu đã bị cung nữ đánh thức, nghiêm túc mà vì nàng rửa mặt trải đầu trang điểm. Xanh đen tóc dài sơ thành cao cao nam tử búi tóc, còn đeo thượng đẹp đẽ quý giá trói mắt tử kim quan. Liên màu xanh lơ thúc eo áo gấm, nút tay áo tinh xảo, đai lưng trình tề, phối hợp lộc da thanh ủng, sớn đến nàng giống như nhẹ nhàng quý công tử, rồi lại có loại tinh tế kiểu quý cảm giác. toàn thân luyện chuyển khí độ lệnh người vừa thấy liền biết nàng là cái cô nương ra. Cung nữ phụng tới bội kiếm, nghiêm túc treo ở nàng bên hông. Cung kính cười nói, hoàng thượng là thiệt tình thích tài tử, thậm chí còn vì tài tử chuẩn bị bội kiếm. Này mãn cung hậu phi đi theo thu săn người bên trong, tài tử là đầu một phần đâu. Khác hậu phi cũng phải đi thu săn sao. Tô tiểu nhắc tới. trừ bỏ muốn chiếu cố cô tiểu công chúa hoa quý phi, mặt khác hậu phi dường như đều sẽ đi. Lại nói tiếp. Đại tế cuối cùng một vị quân vương là chúng ta hoàng thượng thân các ca, hán thế hoàng thượng tìm kiếm rất nhiều cao môn quý nữ dưỡng tại hậu cung. Tuy rằng hoàng thượng ngày thường chưa từng sùng hạnh, nhưng những cái đó hậu phi sau lưng rốt cuộc đại biểu cho trường an thành các đại thế gia, nên cấp thể diện vẫn là phải cho. Tô Tiểu hơi hơi gật đầu. Tới gần xuất phát đi khu vực săn bán, nàng đơn độc cưới một chiếc xe ngựa, bạch lộ cùng xương hàng ở bên cạnh phục dưỡng. Nàng cuốn lên sa mảnh, cầm thạch trắng trên quảng trường tình kỳ ph những cái đó hậu phi top năm tốt 3 cùng giáo hảo phi tử ngồi cùng chiếc xe ngựa dịu dít mà nghị luận đương kim thánh thượng tuấn mỹ cùng uy nghiêm lại xa một chút đủ loại quan lại nhóm uy phong lấm lấm ngồi trên lưng ngựa chỉ còn chờ giờ lành vừa đến liền xuất phát săn thú lao thần đều cùng ra quyến ngồi ở trong xe cưới ngựa bọn quan viên tuổi trẻ tuấn lạng anh tư tác sản nhưng mà so với bọn hắn càng bắt mắt lại là vị kia thân xuyên bổn màu đen theo kim long bảo cao lớn nam nhân hắn hệ tử kim áo choàng cưới ngựa tư thái lười biếng lẫm quý mắt đào hoa nghiêng nghiêng vọng lại đây khi tôn quý lại yêu nghiệt tầm mắt có thể đạt được chỗ cơ hồ lệnh ở đây nữ tử đều đỏ mặt tô tiểu đối thượng hắn ánh mắt hờ hững mà thiên quá khuôn mặt nhỏ chỉ coi như không nhìn thấy cố tình tiêu đình xâm không phải cái an phận, môi mỏng nhẹ cong thế nhưng làm cho cả triều văn võ cùng hậu cung sủng phi mặt rụng ngựa đi vào nàng xe ngựa biên tuyết trắng hiệp đao lưu loát ra khỏi vỏ tùy ý vãn cái đào hoa một đóa dao đài tiền phượng dừng ở mũi lao khó khăn lắm đưa đến nàng cửa sổ xe trước hắn mỉm cười danh hoa đương xứng mỹ nhân, Mãn chẳng liên tĩnh, hậu phi nhóm đấu kỵ ánh mắt tựa như phun hỏa, tô tiểu tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. sau một lúc lâu, nàng hát mặt gỡ xuống kia đóa giao đài tiên phượng, thanh âm tối nghĩa, đa tạ hoàng thượng. lời còn chưa dứt, liền thật mạnh kéo xuống bức màn, sương hàng đôi tay chống cằm mà cười, chủ tử rốt cuộc là nhớ mong ngài, nhìn một cái, còn cố ý đưa ngài hoa nhi đâu? ta hiếm lạ hắn nhớ mong. tô tiểu tức giận, đem kia đóa giao đài tiên Phượng xoa thành một đoàn. tùy ý ném ở trong xe. Tiêu đình Sâm nghe trong xe truyền đến động tĩnh, cũng không giận, trước sau là cười tủm tỉm bộ dáng. Dưng ở mọi người trong mắt, đó là cực sủng ái vị này bắt tài tử ý tứ. Nam cung lại lại ngồi ngay ngắn bên trong xe, tức giận đến gắt gao nắm khăn đều. Một lát, nàng nghĩ đến khu vực săn bắn thượng sắp phát sinh sự, táo bạo cảm xúc mới bằng phẳng xuống dưới, trong ánh mắt toát ra chờ mong mà ác độc ý cười. Đoàn xe chậm rãi chiều ngoại ố khu vực săn bắn xuất phát, hai cái canh giờ sau. tô Tiểu đều ở trong xe ngủ xong vừa cảm giác mới rốt cuộc đến khu vực săn bán nàng đỡ bạch lộ thủ hạ xe đập vào mắt có thể đạt được đều là non xanh nước biếc, núi non tung hoành lá cây ấu vàng bích xác hồ nước ảnh ngược ra nam về chim nhạn cảnh trí lệnh người vui vẻ thoải mái cấm vệ quân nhóm sớm đã dựng trại đóng quân xong tô Tiểu tả hữu chung quanh đang muốn dò hỏi chính mình lều trại ở đâu tiêu đình xâm thủ sẵn cổ tay háo đi tới muội muội ở nhìn cái gì ngươi này mấy đêm cùng chấm ở tại một khối Trang bàn trang điểm cùng quần áo quần thoa đều đặt thỏa đáng. Tô tiểu, lộc mắt mở viên đi, đi nàng trinh lăng mà nhìn chằm chằm Tiêu Đình Sâm. Văn võ bá quan cùng tam cung lục viện đều nhìn chằm chằm, thứ này thế nhưng trực tiếp đem nàng an bài tiến hắn lều chạy ở. Hắn có ý tứ gì? Sợ vừa mới cẩm thạch trắng trên quảng trường tặng hoa sở kéo thủ hận còn chưa đủ. Chương 1024 Tiêu Đình Sâm tiểu lao bà nhóm. Rõ ràng trước hai tháng còn đối nàng hờ hững, quả thực. Nàng quay đầu muốn đi. Tiêu Đình Sâm nắm lấy nàng tay nhỏ, ôn ôn nhu nhu mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn túi đầu xem nàng, tươi cười ôn hòa, "Đừng náo, Tô tiểu Nàng trước nay liền không ná quá. Nàng lăng là bị Tiêu Đình Sâm ôm vào lều lớn, lưu lại một chúng hâm mộ ghen tị hận hậu phi. Cách đó không xa, Tạ Dung Cảnh nắm tuấn mã, lẳng lặng nhìn kia đình minh hoàng lều lớn. Nhan chấm một bộ thị vệ trang điểm, sắc mặt tối tăm mà đứng ở hắn phía sau, đối Tiêu Đình Sâm mà nói, "Tiểu tiểu chỉ là cái có thể quát mắng loạn ý nhi." Cao hứng liền phong cái tài tử, không cao hứng liền bỏ nếu dày rách. Tạ dung cảnh, như vậy tiêu đình sâm, như thế nào xứng cùng tiểu tiểu ở bên nhau. Tạ dung cảnh ngữ điệu lãnh đạo, bản hầu đã đáp ứng cùng ngươi liên thủ, ngươi cần gì phải nhắc lại hắn. Thị phi như thế nào, bản hầu này hai mắt xem đến rõ ràng, không cần ngươi tới cường điệu. Hầu ra thấy rõ ràng liền hảo. Nhan chấm cười lệnh, bổn vương nhân thủ đã mai phục tại giã thú lâm, chỉ chờ ngày mai động thủ. Hầu ra nhân mã, nhưng có chuẩn bị thỏa đáng. Người cần thiết đem tiêu đình Sâm dẫn vào Giã thu lâm, tới rồi chúng ta địa bàn, lấy hắn thủ cấp giống như lấy đồ trong túi, có thể nói dễ như trở bàn tay. Tạ dung cảnh mặt không đổi sắc, yên tâm. Minh Hoàng liều lớn, tô tiểu dầu dĩ không vui mà ngồi ở bình phong sau. Nàng thỉnh thoảng lặng lẽ triệu bình phong ngoại xem một cái, đại án thượng phô khai khu vực săn bắn dư đồ, tiêu đình Sâm đang cùng túc nhuận mặt thương lượng cái gì, đầu ngón tay thỉnh thoảng dừng ở dư đồ thượng, hiển nhiên là có điều bố trí bộ dáng. Tạ Dung cảnh cùng nhan chấm liên minh đã bị hắn biết, hắn khẳng định là nhằm vào kia hai người thiết hạ bấy dập. Tô Tiểu lòng nóng như lửa đốt, có nghĩ thầm nhắc nhở kia hai người để ý, chính là mộ tránh ở chỗ tối đêm nàng nhìn lom lom, nàng liền phóng tin tức đều làm không được. Đúng lúc này, Bạch Lộ từ chướng ngoại tiến vào, nhẹ giọng bẩm báo nói, "Hoàng thượng, vài vị nương nương đưa điểm tâm tới." Tô Tử biết, Tiêu Đình thịnh tại hậu cung để lại rất nhiều mỹ nhân, tuy rằng mỹ kỳ danh rằng là vì giúp Tiêu Đình xâm tìm kiếm đối tượng phong phú hậu cung. nhưng những cái đó mỹ nhân đều là cao môn quý nữ nhất cử nhất động đều liên lụy tiền triều thế gia các nàng cùng cấp hậu thế gia lưu tại hậu cung hạt nhân các nàng ngày thường cũng thường thường sẽ top năm top ba kết bạn đi cản cùng cung xung xoe chỉ là tiêu đình sâm trước nay tránh mà không thấy hôm nay thu săn nhưng thật ra lại thượng vội vàng lại đây nàng nhìn phía tiêu đình sâm có điểm muốn biết hắn có thể hay không thấy các nàng làm như nhận thấy được nàng tầm mắt tiêu đình sâm ngoái đầu nhìn lại liếc hướng bình phong Tô Tiểu Vội vàng lùi về đầu, Tiêu đình Sâm bên môi ngậm vài phần ý cười, làm túc nhuận mặc thu hảo dư đủ, nhàn nhạt nói: têu vào đi." Mấy cái phi tử trang điểm đến hoa Huệ lộng lây, khí khí dương dương mà đi vào tới, nũng nịu mà chiều Tiêu đình Sâm hành lễ, thần thiếp gặp qua Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố ý véo tiêm điệu, Tiêu Tô Tiểu chấn động rất xuống đầy đất nổi ra gà, nàng ghé vào bình phong bên cạnh, thật cẩn thận mà hướng ra ngoài nhìn trộm, những cái đó phi tử đều là tuổi thanh xuân cô Nương một cái cá nhân so hoa kiểu nghĩ đến xác thật là nhà cao cửa rộng bên trong tiểu dưỡng gia nữ hài nhi nhìn phía tiêu đình sâm ánh mắt tràn ngập ái mộ mỗi người trong tay còn cầm tinh xảo hộp đồ ăn trong đó một vị cười nói nghe nói hoàng thượng tân phong một vị tài tử muội muội bọn thần thiếp trong lòng vui mừng cố ý tiến đến thăm hỏi này đó điểm tâm đều là thần thiếp thân thủ sở chế tưởng thỉnh muội muội nếm thử các nàng mỗi lần cấp tiêu đình sâm đưa điểm tâm đều bất lực trở về liền thánh mặt cũng không thấy Hôm nay nương cấp cái kia tiểu tài tử đưa điểm tâm cớ, nhưng thật ra thành công trà trộn vào lòng trướng. Từ trước hậu cung an bình, bọn tỷ mội cũng chưa có thể được đến Hoàng thượng sùng ái, cho nên tranh không tranh sủng cũng liền không sao cả. Nhưng nay đã khác xưa, đầu tiên là Hoa Nguyệt cơ sinh hạ công chúa, sau là Bắc Tinh Nhi bị phong làm tài tử, thấy thế nào Hoàng thượng đều là để ý nữ xác các nàng đương nhiên muốn nỗ lực tranh thượng một tranh. Tiêu đình Sâm rất có hứng thú mà liêu bảo ngồi xuống, ai phi, có người cho ngươi đưa điểm tâm tới. không ra chiêu đãi, lại nói tiếp tô tiểu tiểu còn trước nay không cùng hắn các phi tử đánh với quá, hắn sắc thật rất tò mò, hắn tô tiểu tiểu cùng các nữ nhân tranh giành tình cảm khi là cỡ nào bộ dáng. tô tiểu hắc mặt từ bình phong sau đi ra, lúc trước nói tốt nhất sinh nhất thế nhất song nhân, vì cái gì nàng hiện tại muốn cùng tiêu đình sâm tiểu lao bà nhóm ở chung một phòng, nói cái gì cho nàng đưa điểm tâm, kia mấy cái cô nương liếc mắt đưa tình đôi mắt liền kém rán ở tiêu đình sâm trên người, cho nàng đưa cái gì điểm tâm. Nàng gom lại tay háo rộng, chiều vài vị phi tử thoáng hành lễ, gặp qua các vị tỷ tỷ. Nhưng mà những cái đó phi tử như cũ chiều tiêu đình Sâm mặt mày đưa tình, căn bản liền không nghe thấy nàng nói chuyện. Nàng yên lặng ở bàn tròn bên ngồi, xúc lên hộp đồ ăn ăn khởi điểm tâm. Này đó điểm tâm tuy rằng là đánh nàng danh hào đưa ra tới, nhưng ai đều biết nàng ở tại tiêu đình Sâm liều lớn, cho nàng đưa điểm tâm, cung cấp là cho tiêu đình Sâm đưa điểm tâm, cho nên mặt điểm chế tắc đến phá lệ tinh xảo vị Mỹ. nhưng thật ra so khu vực săn bắn phòng bếp lớn cung cấp muốn hợp ăn uống đến nhiều tiêu đình xâm liếc nàng nha đầu này một cái tiếp theo một cái mà ăn điểm tâm phảng phất căn bản nhìn không thấy trước mặt hắn đứng quanh quanh yên yến nàng ăn điểm tâm ăn đến như vậy vui vẻ như thế nào liền không biết ăn chút dấm đâu mấy cái phi tử vây quanh hắn díu dít mà nói khai hoàng thượng ngài xem thần thiếp mang này đóa châu hoa đẹp không là ngài từ trước ban thưởng thần thiếp đâu ngài nói thần thiếp thư hương khí nùng nhất thích hợp màu làm châu hoa sau lại thần thiếp mỗi ngày xuyên màu lam váy sam mang màu lam trang sức hoàng thượng thần thiếp cho ngài đạn cái tiểu khúc nhi đi ngài lần trước đi ngang qua ngự hoa viên khen thần thiếp khúc đạn đến hảo thần thiếp sau lại cố ý tìm danh sư học tập cầm nghệ lại tinh tiến rất nhiều khúc có cái gì dễ nghe hoàng thượng không bằng thần thiếp khiêu vũ cho người xem a thần thiếp luôn luôn thân nhẹ như yến cho nên tân luyện một chi trưởng thượng vũ có thể ở tay của ngài trưởng thượng khiêu vũ đâu các nàng ồ nào đến lợi hại Ồn nào đến tiêu đỉnh sâm đau đầu. Hắn xưa nay là cái không chịu ngồi yên, tô tiểu không ở thời điểm, có việc không việc liền ở trong cung nơi nơi dạo, cố ý vô tình mà liêu quá rất nhiều hậu phi, không nghĩ tới này đàn nữ nhân trí nhớ tốt như vậy, cư nhiên đem hắn nói qua nói toàn nhớ kỹ, còn làm cho tô tiểu mặt lặp lại một lần. Mắt đào hoa lén lút nghiêng hướng tô tiểu, thiếu nữ ăn điểm tâm ăn đến càng hoan, ngẫu nhiên đối thượng hắn tầm mắt, thanh hàn khuôn mặt nhỏ thượng cũng chỉ còn lại nhợt nhạt cười lạnh, cùng với nói là ghen. Chi bằng nói là đang xem hắn chê cười. Hắn cố ý bật lửa tô tiểu cùng này đàn cung phi mâu thuẫn, môi mỏng dơ lên. Ái phi nhóm thật là đa tài đa nghệ, lệnh chấm tâm sinh vui sướng. Bác tài tử, ngươi có cái gì tài nghệ, không bằng trước mặt mọi người triển lãm một phen. Giọng nói rơi xuống đất, đám kia phi tử lập tức để phòng mà nhìn chằm chằm hướng tô tiểu. Tô tiểu uống lên khẩu trà nóng, nhuận miệng cười, cũng học các nàng bóp giọng nói nũng nịu nói, hoàng thượng, thần thiếp sẽ giảng chê cười. "Nga?" từ trước có cái nam nhân. hắn bỏ vợ bỏ con tàn hại thủ túc làm nhiều việc khác sau lại đâu Sau lại hắn đã chết thiếu nữ thanh mị khuôn mặt nhỏ thượng trán ra tươi cười dừng ở tiêu đình sâm trong mắt mặc danh đằng đằng sắc khí chương 1025 nàng tính toán vì chấm liền sinh cựu tử tiêu đình sâm bất động thanh sắc mà ăn khẩu trà nóng hắn trong lòng biết rõ ràng tô tiểu tiểu đây là ở châm trọc hắn đâu cung phi nhóm xem hắn sắc mặt không đúng vì thế nhất trí hoán giận khởi tô tiểu tai từ mội cũng thật là Hảo hảo nói như thế nào khởi loại này không thú vị chê cười, không duyên cớ nhiễu hoàng thượng hứng thú. Chính là trước mặt hoàng thượng như thế nào có thể thuận miệng nhắc tới chết tự, đây là kiêng kỵ đâu. đủ rồi, tiêu đình sâm đánh gãy các nàng. hắn buông trung trà, nhàn nhạt nói, gia yến liền phải mở màn, các ngươi đều đi ra ngoài đi. vài tên cung phi tuy rằng không tình nguyện, lại vẫn là ngoan ngoãn rời đi lều lớn. tiêu đình sâm nắm lấy tô tiểu tay, đem nàng tốn đến chính mình trong lòng ngực. Người người nữ hài nhi trên người nhà hương, hắn cười khẽ, muội muội vẫn là giấm. Tô tiểu đôi mắt đen nhánh, các nàng là tiêu đình thịnh lưu lại nữ nhân. Ngươi tính toán xử trí như thế nào? Làm các nàng cả đời ở thâm cung ở góa trong khi chồng còn sống, vẫn là làm các nàng vì ngươi sinh nhi dục nữ. Tiêu Định xâm đầu ngón tay vê nàng áo váy hệ mang. Hắn nửa rũ mắt đào hoa, môi mỏng gợi lên độ cung lại tiếu lại hư, muội muội đừng nói cho ta, ngươi ở nhọc lòng các nàng tương lai. Hậu cung nữ tử thôi. Các đời lịch đại hậu cung giai lệ ba nghìn, hoặc là chết ở tỉ muội trong tay đương ngự hoa viên phân bón hoa, hoặc là lạc cái chết giả thâm cung kết cục. Tiến cung ngày đó các nàng nên làm tốt giác ngộ, muội muội có cái gì phải nhọc lòng. Tô Tiểu nghe hắn khẩu khí, hoàn toàn là đem những cái đó hậu phi trở thành vật trang trí nhi. Có lẽ là đều là nữ tử, nàng đấy lòng vẫn là sinh ra một chút đồng tình, chính xác hỏi, như vậy ở ngươi trong mắt, các nàng tính cái gì? Thế thiếp, kiềm chế tiền triều công cụ, vẫn là Tử khí trầm trầm trang điểm hậu cung vật trang trí nhi Tiêu đình sâm không cần nghĩ ngợi mà đáp lại Dùng để trang điểm Thái Bình Thịnh Thế Bình Hoa Nhưng như vậy là không đúng Các đời lịch đại đều là như thế Tô Tiểu không nói gì Nàng tự nhiên biết các đời lịch đại đều là như thế Nhưng Nàng đột nhiên đề nghị Nếu là không thích Không bằng phóng các nàng hồi phủ Làm các nàng từng người gả trồng đi Nghĩ đến các nàng người nhà cũng sẽ cảm kích ngươi Tiêu đình sâm cổ quái mà liếc nhìn nàng một cái Hắn nhứng mày ngươi này đề nghị rất là đại nghịch bất đạo coi như ta ghen hảo coi như ta không muốn thấy này đó oanh oanh yến yến ở ngươi trước mặt hoàng cái này cách nói tiêu đình sâm vẫn là tương đương vừa lòng vì thế hắn đáp ứng rồi ra yến khi lửa trại hai sườn dựng vô số hoa mỹ mái che nắng cùng bàn ghế cung hoàng đế hậu phi cùng với thần tử gia quyến nhóm sử dụng một đám hậu phi ngao ngoe dục dịch vốn muốn mượn cơ hội a dua tránh sủng ai ngờ đến tiêu đình sâm trực tiếp hạ lệnh đem các nàng từng người trục xuất về nhà không ngừng hậu phi mắt choáng váng, ngay cả đủ loại quan lại nhóm đều hoàn toàn ngốc lăng. Gặp qua 3 năm một tiểu tuyển, 5 năm một tổng tuyển cử không ngừng hướng hậu cung mời chào mỹ nhân hoàng đế, chưa thấy qua chủ động phân phát lục cung phấn đại hoàng đế. Đây là muốn náo nào ra? Lập tức có tóc trắng xóa lao thần đứng ra, lạnh lùng sắc bén nói, "Hoàng thượng không thể. Ngài dưới gối vừa mới có một vị tiểu công chúa, như thế nào có thể phân phát lục cung đâu?" Hiện giờ vương tộc khó khăn, hoàng thượng hẳn là tích cực khai chi tán diệp mới là. Tiêu đình Sâm lười biếng mà ngồi ở thượng vị, không chút để ý mà chống cảm. Hắn mỉm cười, phân phát lục cung chính là bác tài tử chủ ý nàng ý muốn vì chấm liền sinh cựu tử, chấm cho rằng cái này chủ ý cực rượu. Phúc, ngồi ở bên cạnh uống nước tô tiểu, một miệng trà phun tới. Nàng vội vàng chật vật mà lấy tay háo che mặt, hung hăng xẻo mắt tiêu đình Sâm. Thằng ngãi này sợ là điên rồi, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Con liên sinh cựu tử, phi, hắn cho rằng sinh tiểu hài nhi là một toa một toa sinh đâu. Không chờ nàng làm sáng tỏ, từng đạo hung ác ánh mắt đầu hướng về phía nàng. Là hậu phi nhóm nổ tung hoa, tài tử muội muội độc hưởng thánh sủng còn chưa đủ, thế nhưng lưu như toan cướp đoạt chúng ta sủng ái, thật là bụng dạ khó lường tâm tư ác độc. Chính là, còn nói cái gì liền sinh cựu tử, quả thực một chút nữ nhi ra mặt mũi đều từ bỏ. Câu hoàng thượng trừng trị bắc tài tử, cấp bọn tỷ muội một công đạo. Các nàng dịu rít mà nói khai, ngay cả các triều thần cũng biểu tình khác nhau. Một đám trên mặt tràn ngập bắc tài tử hảo có quyết đoán thế nhưng muốn liền sinh cựu tử, nhìn mảnh khảnh tinh tế thật sự có thể liền sinh cựu tử sao, khu khu bản quan cũng hảo tưởng có mị thiếp vì bản quan liền sinh cựu tử. Tô tiểu quả thực không chỗ dung thân. Nàng thanh danh chỉ sợ cả đời đều phải cùng liền sinh cựu tử cột vào cùng nhau. Đột nhiên có điểm may mắn đeo trương ra người mặt nạ. Nhưng mà vô luận triều thần cùng hậu phi như thế nào nói nhau nhau, tiêu đỉnh sâm quyết định sự lại há nhưng sửa đổi. Đám tiệc hoành hoành nghiên yến, yến bị suốt đêm đưa về Trường An các đại thế gia, vì trấn an các thế gia mặt mũi, còn cố ý ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu lăng la tơ lụa, cũng nhận lời các nàng tự do gả chồng. Tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở tiêu đình sâm bên cạnh người, tiếp thu đến từ phía dưới ánh mắt xem kỹ, đột nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Qua tối nay, không ngừng Trường An thành thế gia, ngay cả trong thành sở hưu bá tánh đều sẽ biết, đương Kim Thiên tử độc sủng hậu phi Bắc Tinh nhi. Thậm chí không tiếc vì nàng phân phát lục cung. Đây là kiểu gì quyết đoán? Trong lịch sử cơ hồ trước nay liền không có quá loại sự tình này. Mà cố tình tạ dung cảnh cùng nhan chấm tính toán mang nàng trốn đi. Một khi thiên hạ ba tánh biết tạ dung cảnh cùng đương kim thiên tử sủng ái nhất nữ nhân rảo hợp tư thông, liền tính hắn thanh danh lại hảo, cũng sẽ bị khinh thường phá mạng, thậm chí sẽ bị hắn quân đội ghét bỏ. Mà tiêu đình sâm không chỉ có sẽ được đến khắp thiên hạ đồng tình, còn sẽ được đến tạ gia quân đội ủng hộ. Hay là từ chiều nay những cái đó cung phi đi lều trại thăm nàng bắt đầu, hắn cũng đã ở tinh kế Nàng biểu tình văn mèo, không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm hướng Tiêu Đình Sâm. Nàng sống lưng thoáng khởi lạnh lẽo, nuốt nuốt nước miếng. Chính suy nghĩ lấy cớ thay quần áo đi tìm tạ dung cảnh, lại bị Tiêu Đình Sâm từ án hạ chặt chẽ nắm lấy tay. Nàng nhìn lại, hắn như cũng một bộ cùng các đại thần trò cười phong nguyện tư thái, chỉ là ngẫu nhiên liếc hướng nàng dư quang lại tràn ngập cảnh cáo ý vị. Tô Tiểu Treo tâm dần dần trầm đế. Nàng rũ mắt, chậm rãi bế lên trước mặt chu rượu. Tiêu Đình Sâm không chuẩn cung nữ cho nàng thượng thu săn khi đặc có rượu mạnh. Nhưng này một chản quả mơ quả nhượng thật sự gọi người sinh không dậy nổi hứng thú. Nàng lặng lẽ nhìn phía tạ dung cảnh, đối phương cũng chính nhìn nàng. Đơn phượng nhãn sâu thẳm phức tạp, lộ ra nửa đời đi tới tình si, không chút nào để ý bốn phía người hay không sẽ phát hiện hắn cùng nàng manh mối. Hắn muốn là nên là cái cực kỳ tiêu sái tiêu ngạo thiếu niên lang, hẳn là tiên ý đi nộ mã chiến trường uống huyết, mà không phải ở chỗ này rong rong dài dài tình tình ái ái. Mà ngày mai lúc sau, hắn có thể hay không thanh danh giác Bị ngàn vạn người thoá mạn. Tô Tiểu đôi mắt đã ướt nước vài phần, nâng lên chung rượu, xa xa chiều hắn tương kính. Bởi vì ngày mai sáng sớm liền phải vào núi săn thú, cho nên tiệc rượu kết thúc đến tương đối sớm. Đủ loại quan lại nhóm từng người tan đi, Tô Tiểu lung lay mà dựa vào tiêu đình sâm trên vai. Nguyên tưởng rằng quả mơ quả nhưỡng không có gì men say, không nghĩ tới uống nhiều quá thế nhưng sẽ như thế say lòng người. Tế Bạch Tiểu nắm tay đấm hạ tiêu đình sâm ngực, nàng nhắm hai mắt, thanh âm run run, run người đủ tàn nhẫn. Trước 1026 đương cái hồng nhan họa thủy vẫn là đúng quy cách. Đúng là đầu thu, núi rừng gian câu nguyệt trên cao, cỏ dại đã phủ lên một tầng mỏng xương. Tuổi trẻ tuấn mỹ đê vương, không chút để ý mà thế nàng xoa xoa khỏe môi rượu tí, tiểu không lương tâm, chấp khi nào đối với người tàn nhẫn quá. Thiếu nữ cũng không trả lời, chỉ là mơ mơ màng màng mà ghé vào hắn đầu vai khột khí lên. Lạnh leo nước mắt dính ướt long bảo. Tiêu đình xâm thở dài nửa tiếng, tự mình cong lên nàng triều lều lớn mà đi. Tô tiểu ghé vào hắn đầu vai lại không chịu thành thật không ngừng nắm hắn búi tóc trong miệng lẩm bẩm tự nói ngươi hảo tàn nhẫn a hảo tàn nhẫn a tiêu đình sâm nhìn thẳng phía trước môi mỏng gợi lên một mặt cười cố ý đậu nàng ngươi nói ai tàn nhẫn ngươi ta là ai nô no, lão cẩu thiếu nữ hoàn toàn say được xưng là lão cẩu tiêu đình sâm đầy đầu hát tuyến rốt cuộc trở lại minh hoàng lều lớn trước lại thấy chướng ngoại lập một người tạ dung cảnh thân sắc hờ hững Sớm mắt đảo qua đại say không tỉnh Tô Tiểu, nhàn nhạt nói, tiến đến gặp người, chính là có chuyện quan trọng thương lượng. Tiêu đình sâm cũng không kinh ngạc, tựa hồ là đã sớm đoán trước đến hắn sẽ đêm khuya tiến đến. Hắn ý bảo bạch lộ cuốn lên trứng mảnh, tiến bảo nói. Hắn đem Tô Tiểu An trí ở bình phong sau trên giường, thế nàng rút đi ngoại thường, tự mình bưng nước gấm cho nàng lau Lời nói lại là đối với tạ dung cảnh nói, nói đi, chuyện gì. Bốn bề vắng lặng khi, tạ dung cảnh cũng không đem hắn đương quân vương. hắn ôm kiếm đứng ở bình phong góc nhìn tiêu đình sâm bận trước bận sau trên mặt nhiễm lạnh lẽo ta đã biết bác tinh nhi chính là tô tiểu tiểu. nga tiêu đình sâm cũng không kinh ngạc hắn chính cầm vắt khô nhiệt khăn thế tô tiểu trà lao tế cổ tạ dung cảnh trầm giọng nhan chấm muốn cùng ta kết minh tiêu đình sâm động tác dừng một chút tạ dung cảnh tiếp tục nói hắn làm ta dẫn ngươi tiến vào nghe phong lầm hắn sẽ ở nơi đó thiết hạ bấy dập mai phục ngươi người ta chi gian thượng còn có chút tình ý nhưng ngươi cùng hắn chi gian lại cách không chết không ngừng nợ nước thủ nhà. Nay một chuyến nghe Phong Lâm săn thú phá lệ hung hiểm, ngươi đừng đi. Nghe Phong Lâm, Tiêu Đình Sâm đưa lưng về phía hắn cong lên khỏe miệng, như vậy, chấm nên đi nơi nào? Tạ Dung Cảnh, giã thú lâm. Tiêu Đình Sâm ý cười càng tăng lên. Nô Tung nghe được tin tức là, Tạ Dung Cảnh cùng Nhan Chấm tính toán tại Dã thú lâm mai phục hắn. con tưởng rằng Tạ Dung Cảnh có chút lãng tử hồi đầu ý tứ, xem ra hắn không chỉ có phản bội hắn, còn muốn phản bội Nhan Chấm. Tô Tiểu Tiểu nhìn thành thành thật thật an an an phận phần, không nghĩ tới đương cái hồng nhan họa thủy vẫn là đúng quy cách. Thực sự có ý tứ. Hán thế Tô Tiểu khấu hợp lại nút bọc, ở giường biên đại đao kim mã mà ngồi, cố ý hỏi, lưu trữ nhan chấm trung quy là cái mối họa, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Nhổ cỏ tận gốc. Tạ dung cảnh mắt lộ ra hung quang, lần này nhan chấm chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, Nam Cương chư hầu vương càng là toàn bộ đến đông đủ. Người tốt số nhất tiêu vi hoa mang lên cũng đủ binh mã đi trước nghe phong lâm, tranh thủ đưa bọn họ một lần là bắt được. Tiêu định xâm rũ mắt thưởng thức tô tiểu tay nhỏ. Tay nàng trắng non tinh tế, đầu ngón tay lộ ra trời sinh hơi phấn, méo lên tới phá lệ mềm mại. Hắn mỉm cười, cũng cố ý bán tạ dung cảnh một tin tức, ngươi cùng nhan chấm cấu kết sự, chấm đã sớm biết. Ngươi nếu không tới tìm chấm, chấm ngày mai nhất định chỉ ngươi tội lớn. Trên thực tế không chỉ có chấm biết. nam cung lại loại cũng từ bùi khanh thành nơi đó biết được các ngươi liên minh nàng tính toán bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau chờ chúng ta hai bên lưỡng bại cầu thường khi ra tay tạ ta dung cảnh mặt mày như núi chỉ là ôm kiếm tay lại lặng yên buộc chặt vài phần hắn liền biết tiêu đình sâm tin tức linh thông chính cái gọi là binh bất tiếm trá xem ra tối nay lựa chọn là chính xác ngày mai chấm sẽ mệnh tiêu vi hoa xuất binh đi trước nghe phong lâm chấm sẽ tự mình chóc nã nam cung lại loại tiêu đình sâm liễm đi bất cần đời tư thái sắc mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hướng tạ dung cảnh dung cảnh người ta là huynh đệ ta muốn ngươi thế chấm trông coi doanh trại chiếu cố hảo tô tiểu tiểu. tạ dung cảnh khỏe môi nhanh chóng dơ dơ lên ngày mai khu vực săn bắn náo nhiệt tiêu đình sâm cùng nhan chấm người dốc toàn bộ lực lượng cả tòa doanh địa đều sẽ không xuống dưới đến lúc đó là hắn mang tô tiểu tiểu rời đi trường an tốt nhất cơ hội hắn ức chế trụ mừng thầm cung kính đáp vâng tiêu đình sâm nhìn theo hắn bước ra doanh trướng Xách hắn túi đầu hôn hôn tô tiểu ngu bàn tay, quả nhiên là cái ngu xuẩn, cũng chỉ hội chiến trong sân đánh đánh giết giết, luận tâm kế, vẫn là kém chút hỏa hậu. Chấm, thực chờ mong ngày mai. Ngủ ngon an. mươi 1027 hắn tiên ý gì nổ mã mà đến. Chấm, thực chờ mong ngày mai. Trong trướng ngọn đèn dầu dã rời. Tô tiểu nằm ở trên giường, ở nam nhân nhìn không thấy bóng ma trung run dày lông mi. Hắn tưởng cấp tạ dung cảnh định tội, thư thông hậu phi chi tội. như vậy Nếu nàng không cùng tạ dung cảnh rời đi đâu, hắn lại muốn như thế nào định tội. Hôm sau, ánh mặt trời chưa lượng, tiêu đình Sâm đã đứng dậy rửa mặt trải đầu thay quần áo. Tô Tiểu ôm Lụa bị ngồi ở trên giường, xem hắn bản thân sửa sang lại hào đai lưng, lại cầm một thi thượng minh hoàng áo choàng hệ ở cần cổ. Hắn tư dung xuất chúng, cứ việc năm tháng trôi đi, nhưng hình dáng như cũ mang theo môi hồng răng trắng thiếu niên cảm, liền tính mỗi ngày tương đối, kia trương anh Tuấn Tuyệt Luân mặt nàng cũng là như thế nào đều xem không đủ cố tình dáng người lại phá lệ cao dài cao lớn tận hiện bắc địa nam nhi tiêu sái đón gió mội mội lại xem ngây ngốc tiêu đình sâm đối với gương toàn thân cười nhẹ không nhanh không chậm mà sửa sang lại hảo bạc điêu nút tay tháo từ nhỏ đến lớn cũng không biết xem ngây ngốc bao nhiêu lần tô tiểu khuôn mặt nổi lên hai đóa tiểu mây đỏ tức giận mà chiều hắn ném cái gối đầu tiêu đình sâm xoay người tiếp được chấm hôm nay đi trong rừng săn thú ngươi ngoan ngoãn đại ở doanh địa tạ dung cảnh sẽ bảo hộ ngươi âm mưu dương như toàn ra tới Cần gì phải cùng ta giả mù xa mưa nói những lời này. Tô Tiểu Tránh đi hắn cực nóng tầm mắt. Ta hiện giờ không trộn lẫn chính sự, nhưng ngươi nếu là đối thượng Nam Cương, còn thỉnh vông tha Nam Cương người tánh mạng. Muội muội nhà mẹ đẻ người, trâm tự nhiên sẽ không thương tổn bọn họ. Nhưng nếu Nhan chấm khăng khăng cùng Trâm Đối Nghịch, Trâm tuyệt không nhẹ tha. Tiêu Đình xâm chọn mi, ánh mắt lãnh lệ. Xem ở Tô Tiểu mặt mũi thượng, hắn đã đối Nam Cương cũng đủ khoan dung, thậm chí còn âm thầm giảm bớt bọn họ chiều cống. hắn khinh thường đem chính mình làm chuyện tốt tranh công nói cho tô Tiểu, hắn tự hỏi không thẹn cũng là đủ rồi bồi tô Tiểu dùng bãi đồ ăn sáng hắn lấy khăn thế nàng xoa xoa khoe miệng liền không có gì muốn cùng châm nói tô Tiểu nước mắt xem hắn nam nhân chu sa sắc diễm lạc tự tàn định tuy rằng là bừa bãi không ai bị nổi bộ dáng nhưng cặp mắt đào hoa kia lại bông xuống đáy mắt tựa hồ còn cất giấu một chút chờ mong cậu nam nhân ở chờ mong cái gì đâu tô Tiểu lộng không rõ tâm tư của hắn vì thế thử nói Nhiều đánh chút con ngồi trở về. Tiêu đình sâm nhướng mày, ánh mắt không kiên nhẫn vài phần. Tô tiểu ám đạo chính mình sợ là nói sai lời nói, vì thế lại thử nói, vậy chiếu cố hảo long thể, vạn sự cẩn thận. Tiêu đình sâm giơ giơ lên lông mày, chẳng không muốn nghe ngươi lại nhải tịnh nói chút vô dụng nói. Dứt lời, cố ý nhắc nhở kéo kéo vạt áo. Tô tiểu bực mình. Nàng chọc chọc ngón tay, rốt cuộc chú ý tới hắn động tác nhỏ, tức khắc hiểu ra, ngươi không có mặc tế khải. săn thu giữa sân thế cục nguy hiểm tên lạc không có mắt vẫn là mặc vào khôi giáp tương đối thỏa đáng đâu tiêu đình sâm thấy nàng rốt cuộc quan tâm đến giờ nhi thượng bất giác thư thái thích ý. hắn cười tùng tịm túi đầu ở thiếu nữ gương mặt rơi xuống nhu nhu một hôn đa tạ ái phi quan tâm trâm cấp ái phi săn hai đầu ngân hồ lột ra làm áo choàng dứt lời như cũ lười đến xuyên tế khải bước nhanh đi ra doanh trướng tô tiểu giơ tay sờ sờ khuôn mặt nhĩ tiêm mạc danh có điểm nóng lên như vậy tiêu đình sâm cùng nàng Giống như là một đôi tầm thường phu thê Nhưng nàng trong lòng biết rõ ràng Hoàng thành thiên gia yên tịnh an bình Vĩnh viễn chỉ là tạm thời Chỉ cần tiêu đình xâm như cũ là hoàng đế Bọn họ liền vô pháp giống tầm thường phu thê như vậy sinh hoạt Nàng không có cách nào ngăn cản hắn gồm thâu thiên hạ dạ tâm Cũng không có cách nào ngăn lại hắn đối phát tiểu ra tay Nàng Quá vô dụng. Thiếu nữ ánh mắt ảm đạm Đứng dậy đi đến trứng ngoại Đỡ môn xem nam nhân kia tiếp đón đủ loại quan lại lên ngựa hắn xuyên một bộ bổn màu đen đoàn long văn kính trang hệ minh hoàng ti dậy táo trảng, liền tính xen lẫn trong một đám quý tộc công tử bên trong cũng như cũ là nhất bắt mắt lóa mắt cái kia mắt đào hoa nghiêng nghiêng vọng lại đây khi tự thành một cổ vô song phong lưu tuấn mã dơ lên cho bụi hắn xuất lĩnh đủ loại quan lại cùng cấm vệ đội triều sơn lâm bay nhanh mà đi bạch lộ lấy tới một kiện liên màu xanh lơ áo choàng khóa lại nàng đầu vai thiên còn sớm đâu đầu thu sơn gian sáng sớm nhất rét lạnh tiểu thư vẫn là hồi lều chạy đi Tô tiểu rũ xuống lông mi, ta thực lo lắng nhan chấm bọn họ. Bạch lộ nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, nô tỳ tuy rằng không hiểu trên triều đình sự, nhưng nô tỳ mấy năm nay làm bạn chủ tử một đường đi tới, tự hỏi đối chủ tử vẫn là hiểu biết. Hắn tử trước có lẽ sẽ giết lung tung vô tội, nhưng yêu tiểu thư chủ tử, như là thu liễm răng nanh cùng lợi chào ác lang. Như vậy chủ tử thực ôn nhu, trừ phi đối phương khinh người quá đáng, nếu không hắn sẽ không sáng bậy. Tô tiểu pha giác kinh ngạc, hắn ở ngươi trong mắt, là như thế này sao? Nàng vẫn luôn cho rằng tiêu đình Sâm không thế nào đắc nhân tâm, rốt cuộc hắn keo kiệt như vậy bá đạo. Không ngừng nô tỳ như thế cho rằng, kỳ thật triều thần cũng hảo, bá tánh cũng thế, mọi người đều thực kính yêu chủ tử. Bạch lộ đỡ tô tiểu bước vào liều lớn, hắn thống nhất Trung Nguyên, làm được lịch đại quân vương đều làm không được sự, hắn là chân chính thiên, cổ nhất đế. Tuy rằng đại gia ngày thường thường thường trộm đoán giận chủ tử keo kiệt, nhưng trong lòng vẫn là thực kính yêu hắn. Tiểu thư cùng hắn tranh khắc khẩu xảo nhiều năm như vậy, kỳ thật trong lòng. cũng như cũ ái hắn đi tô tiểu ở ghế bành ngồi nàng nắm thật chặt áo choàng trong đầu hiện ra tiêu đình sâm hy tiếu nộ mạ bộ dáng bất giác mỉm cười đúng vậy cho dù tranh khắc khẩu xảo nhiều năm như vậy cho dù hắn lưu luyến bùi hoa trêu chọc nữ tử nhưng nàng như cũ là ái hắn rất nhỏ rất nhỏ hắn liền hiểu được trộm tích cóp bạc cấp mẫu thân mua xoan phấn như vậy tiêu đình sâm như thế nào sẽ là tàn khốc người đâu lập nam cung lại loại vi hậu làm hoa nguyệt cơ sinh hạ tiểu công chúa đổi trắng thay đen đem thân phận của nàng đổi thành Bắc Tinh Nhi thiết cục làm tạ dung cảnh bị hạch tội hắn si tình như thế mới không phải hoang dâm vô độ quân vương hắn phúc hắc kiêu ngạo tuyệt phi tàn hại thủ túc chèn ép công thần huân quân này hết thảy hết thảy nhất định đều là có nguyên nhân nàng nên tín nhiệm Tiêu Đình Sâm nên tín nhiệm cái này bồi nàng một đường đi tới Nam Nhân thiếu nữ đột nhiên chóc mũi lên men hảo hảo tiểu thư như thế nào khóc lạc. xương hàng đại họa lâm đầu đơn đầu gối ngồi sồn xuống. hoang mang rối loạn mà lấy khăn cho nàng sắt nước mắt chẳng lẽ là bạch lộ khi dễ tiểu thư tiểu thư đừng sợ nô tỳ giúp ngươi mang nàng tô tỉu trong lòng ấm áp ôm chặt hai cái tỷ nữ khóc đến rối tinh rối mù hai cái tỷ nữ rốt cuộc hống hảo nàng doanh chướng ngoại đột nhiên chuyển đến kim qua thiết mã chi âm bạch lộ vén lên trướng mảnh nhìn xung quanh thanh tú khuôn mặt thượng lưu lộ ra một mặt kinh ngạc tạ hầu ra mẫu mận chín tuấn mã đã đến trước mặt tạ dung cảnh tiên ý về mã Một bộ ám kim sắc áo gấm sấn đến hắn nhan sắc như buổi sớm mùa xuân phong tư chắc tuyệt, quanh thân lưu chuyển nhàn nhạt sát phạt hơi thở, uy nghiêm nhiếp người rồi lại không mất tuấn mỹ. Hắn nhảy xuống tuấn mã, dùng trường thương đẩy ra chứng mảnh, bước đi đến Tô Tiểu trước mặt. Hắn nắm lấy Tô tiểu tế cổ tay, một tay đem nàng thật mạnh tốn tiến trong lòng ngực. "Tô tiểu tiểu." Hắn gắt gao ôm nữ hài nhi, hẳn không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong cốt nụ. Tô tiểu hoa ở trong lòng ngực hắn. Lộc mắt cảm xúc biến ảo. Nàng tự biết hiện tại trước mặt có hai con đường, đệ nhất, cự tuyệt cùng tạ dung cảnh rời đi, phá hư tiêu đỉnh sâm kế hoạch, đệ nhị, đánh bạc tiền đồ cùng tín nhiệm, đi tiêu đỉnh xâm vì nàng thiết kế tốt lộ. mươi 1028 ta đối với người trung thành, núi cao đỉnh, gió thu từ từ thổi qua, mấy chỉ bạch hạc thản nhiên tự nhiên mà canh giữ ở sơn khê bên mổ cá. Cổ màu xanh lơ tiểu sơn trong đình bày biện rượu ngon món ngon, nguyên bản nên xuất hiện tại giã thu lâm tiêu đỉnh sâm dáng ngồi lười biếng. đầu ngón tay không chút để ý mà bắn hạ bạch ngọc chén rượu lắng nghe ngọc xứ tranh nhiên chi âm hắn trắng nón đầu ngón tay lại so với chén rượu càng thêm thông thấu phong nhã cũng không như là một đôi giết người tay túc nhuận mặc một bộ đạo bào ngồi ở hắn bên cạnh người nga quan bắt đái tuấn tiếu như xuân phong hắn uống nửa tràn rượu nhìn chăm chú vào nơi xa chân núi doanh trướng cười nhẹ nếu là tô cô nương tùy tạ dung cảnh chạy hoàng thượng nhưng sẽ ghen tuông sẽ không nga Ô hiếm nữ nhân cùng tình nhân chạy hoàng thượng thế nhưng có thể nuốt xuống khẩu khí này tiêu đình xâm lười nhát chống cảm tô tiểu tiểu là chấm gặp qua sở hữu nữ nhân bên trong thông minh nhất phong rong một cái chỉ cần nàng không nghĩ tạ dung cảnh liền mang không đi nàng nhưng thực rõ ràng nàng đã bị hoàng thượng làm cho sức đầu mẹ chán nàng cũng không tưởng đại ở bên người hoàng thượng không nàng ái chấm hơn nữa bạch lộ ở bên cạnh đề điểm nàng sẽ nghĩ thông suốt nàng đối chấm cảm tình tô tiểu nàng sẽ đi chấm vì nàng phô tốt cẩm tú đại đạo đây mới là chân chính thông minh nữ nhân túc nhuận mặc tổng cảm thấy chính mình giống như bị uy một miệng cầu lương hắn cơ cơ dạ quan bôi nhưng nàng đã đoán được chúng ta kế sách vì không cho tạ dung cảnh gánh vác tội danh nàng khẳng định sẽ không tùy hắn rời đi đánh cuộc một phen tiêu đình xâm cười hỏi đánh cuộc gì nghe nói ái khanh tân được một đôi cực phẩm dương chi ngọc vòng tay liền đánh cuộc cái kia đi túc nhuận mặc hắn xác thật được một đôi hiếm thấy dương chi ngọc vòng tay nguyên bản là tính toán đưa cho trần rào. Nhưng mà hắn thật sự xem bất quá tiêu đình sâm này phó tự tin tràn đầy bộ dáng, vì thế ra vẻ tiêu sái mà diêu khai quạt xếp, vậy đánh cuộc một phen. Doanh chướng. Ta dung cảnh rốt cuộc ôm đủ rồi tô tiểu, nghiêm mặt nói, nhan chấm tại giã thú lâm bên kia kiểm chế tiêu đình sâm hắn một chốc đuổi không trở lại. Ta quân đội khống chế doanh địa, hiện tại không ai dám ngăn trở chúng ta. Kim Lăng, Giang Nam, Nam Cương, Tái Ngoại, chỉ cần ngươi thích địa phương, ta đều nguyện ý bồi ngươi đi. Tiểu tiểu. hiện tại ngoan ngoãn cùng ta rời đi được không tô Tiểu Trăm mối cảm xúc ngột ngang nội tâm làm thiên nhân chi tranh nàng dối dám ước chừng một chén trà nhỏ thời gian như cũ không có thể hạ quyết tâm nàng xác thật rất tưởng dựa theo tiêu đình xâm kế hoạch đi làm chính là một đôi thượng tạ dung cảnh này song sạch sẽ trong sáng đơn phượng nhãn nàng đầy ngập dũng khí liền mạc danh biến mất vô tung tạ dung cảnh hắn là từ nhỏ bồi ở bên người nàng tạ dung cảnh a nàng như thế nào nhẫn tâm giúp tiêu đình xâm lợi dụng hắn Tưởng tượng đến cái này thiên chân vô tả người trẻ tuổi tương lai muốn lưng meo trầm trọng vận mệnh, nàng tâm liền cũng tùy theo run lên. Tiểu tiểu, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tạ dung cảnh những mày, tiêu đình xâm cấp không được ngươi nhất sinh nhất thế nhất sông nhân, vậy đến lượt ta tới cấp. Tiêu đình xâm không thể bồi ngươi đi khắp non sông gấm vóc, vậy đến lượt ta tới bồi. Tiểu tiểu, từ nhỏ đến lớn, ta trong mắt trong lòng chỉ có ngươi một nữ nhân, ngươi nên tin tưởng ta đối với ngươi trung thành. Tô tiểu vành mắt đỏ bừng. Nàng tin tưởng hắn trung thành a? Đúng là bởi vì quá tin, cho nên mới không đành lòng thương tổn. Nếu Tạ Dung cảnh hư một chút, lại hư một chút, nàng lại như thế nào sẽ giống hiện tại như vậy do dự? Tức chết rồi. Tạ Dung cảnh như mày, "Tô tiểu tiểu, ta nhất không thể gặp ngươi chần chờ không quyết bộ dáng, chuyện này ta thế ngươi quyết định, dù sao ta hôm nay nhất định phải mang ngươi rời đi, tiêu đỉnh xâm cùng nhàn chấm đều không tốt, chỉ có đem ngươi đặt ở chính mình trên tay, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm." Giọng nói rơi xuống đất, hắn thế nhưng trực tiếp khiêng lên Tô tiểu Đi nhanh chiều chứa ngoại mà đi. Hắn ôm Tô Tiểu xài bước lên tuấn mã, một kẹp mã bụng, tuấn mã phát ra một tiếng trường tê, giải chân chiều nơi xa tật lược mà đi. Gió thu từ bên thai gào thét mà qua, sơn dã trong rừng cảnh trí nhanh chóng lùi lại. Tô Tiểu bị tạ dung cảnh vòng ở trong ngực, tế bạch tay nhỏ gắt gao túm chặt dây cương. Nàng ngoái đầu nhìn lại, nam nhân dung mạo tuấn thiếu, ánh mặt trời xuyên qua lá cây khoảng cách rừng ở trên mặt hắn, lộ ra một loại trong sáng nhuận lãng mỹ, có tiêu đỉnh sâm cùng nhan chấm đều không thể bằng được sạch sẽ. nàng lăn lăn nhất hầu nhẹ giọng nói tạ dung cảnh tư thông hậu phi ra sao tội danh người rõ ràng sao tạ dung cảnh cười to ra tiếng chớ nói tư thông hậu phi chỉ cần là vì ngươi, đó là thông đồng với địch phản quốc lại như thế nào tô tiểu đầu quả tim run lên nàng chóp núi toan đến lợi hại tạ dung cảnh núi cao đỉnh tiêu định xâm cười tủm tỉm chiều túc nhuận mặc vươn tay vòng ngọc tử túc nhuận mặc sách thanh lắc đầu từ trong lòng ngực móc ra một con hộp gấm ném cho hắn hắn nhẹ lay động có xếp vi thần từ nhỏ lang bạt kỳ hồ bên người tất cả đều là gia đình phá thành mảnh nhỏ hán tử không như thế nào tiếp xúc qua cái gọi là tình yêu chỉ ở màn kịch nghe nói qua tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm tình chi sở trí sinh có thể chết người chết có thể sinh không thành tưởng vị này tạ hầu ra lại là cái si tình loại này đối dương chi ngọc vòng vi thần thua đảo cũng không an. tiêu định xâm đem hộp gấm cất vào trong lòng ngực hắn đứng dậy đi thôi nên chúng ta lên sân khấu. Núi rừng chỗ sâu trong, bán mã tắc lạng Yên không một tiếng động đường ngang lá rụng cùng bụi cỏ, Tạ Dung Cảnh tọa kỵ không chú ý, Hí Vang bị vướng ngã trên mặt đất. Tạ Dung Cảnh một tay ôm lấy Tô Tiểu, một tay lưu loát mà rút ra bội kiếm. Bốn phía chào ra vô số thiên su ám vệ, không lưu tình chút nào mà triệu bọn họ hai người cầm cung cái tên. Tạ Dung Cảnh cười lạnh, nguyên lai ta sở làm hết thảy, Tiêu Đình xâm sớm đã đoàn trước đến. Tiểu Tiểu vừa mới sở dĩ do dự, cũng là vì hắn đi tô tiểu rũ xuống mi mắt thực xin lỗi lời còn chưa dứt một chi tên bắn lén bỗng nhiên đánh úp lại tạ dung cảnh giơ tay đón đỡ, một đạo hắc ảnh xẹt qua bá đạo mà đem tô tiểu từ hắn trong lòng ngược mang đi tiêu đình sâm ôm lấy tô tiểu eo nhỏ đứng ở cao cao nhánh cây thượng nhìn xuống cái kia lược hiện trật vật nam nhân hồng nhuận môi mỏng hơi hơi nhấc lên tà tứ mà phun ra hai chữ bắt sống tiếng chém giết khởi tô tiểu nhắm mắt lại đem khuôn mặt nhỏ chôn ở tiêu đỉnh sâm vào áo nàng lựa chọn lựa chọn đi người nam nhân này vì nàng quy hoạch lộ nàng không biết tạ dung cảnh hay không sẽ đoán hận nàng nhưng nàng sẽ không hối hận có lẽ là nhận thấy được nước mắt nhiễm ước vào áo tiêu đình xâm khơi màu nàng cảm ở nàng ngôi đỏ thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn ngoan nữ hải nhi tạ dung cảnh vũ lực kinh thiên lại chung quy quả bất địch chúng bại hạ trận tới hắn đầu bù tóc rối mà quỳ gối lá rụng gian thế khải rách nát nhiễm huyết vết thương nhìn thấy gây người móc sắt xuyên qua hắn xương tỳ bà sinh sôi bóp chết hắn sở hữu khả năng hành động hắn ngửa đầu đơn phượng nhãn ngơ ngẩn ngưng trên đại thụ phương hắn âu hiếm cô nương hảo hảo hoa ở nam nhân kia trong lòng ngực cũng không có bởi vì cùng hắn tự mình lẩn trốn mà bị phạt thấy nàng quá đến hảo hắn cũng liền an tâm rồi nguyên lai like trên đời này lợi hại nhất nam nhân vẫn là tiêu đình sâm vô luận hắn cùng nhàn chấm làm ra như thế nào hành động cuối cùng vẫn là trốn bất quá hắn bảy mưu lập kế sớm nên dự đoán được hắn thoải mái cười tô tửu tâm lại nắm lên mươi 1029 đáng thương một lòng say mê. Trong rừng lá rụng rào rạt tạ dung cảnh bị mang đi phía trước, ngửa đầu chăm chú nhìn Tô Tiểu, Tiểu Tiểu. Hắn thanh âm ở gió thu sôi thai tới phá lệ sạch sẽ nhuận lãng, hôm nay hành động đều là ta chính mình quyết định, cho nên ngươi không cần tự trách cái náy. Người ta chi gian, chưa từng có thua thiệt vừa nói. Tô Tiểu ngơ ngẩn nhìn hắn. Kia trương nhan sắc như buổi sớm mùa xuân khuôn mặt thượng bắn mãn huyết trâu, nhưng bùn đất cũng hảo huyết âu cũng thế. đều không thể che lấp hắn kia phân lưu quang sáng tỏ hắn cũng từng thanh sắc huyền mã đặt mình trong phấn hoa hắn cũng từng chơi bời lêu lồng ăn chơi chắc táng kiêu ngạo nhưng hắn túi ra phía dưới cất dấu sạch sẽ một lòng từ khi còn bé đến bây giờ từ ô y y hẻm cái kia không học vấn không nghề nghiệp cẩm y y công tử đến tiên y y nộ mã chiến trường chém giết tạ ra hầu ra hắn tâm trước nay liền không có lây dính quá bụi bặm hắn lại như vậy sạch sẽ thiếu niên lang tô tiểu đôi mắt đã ướt nước vài phần tạ dung cảnh tạ dung cảnh xoay người tiêu sái tự nhiên mà phất phất tay hắn bị thiên su người mang đi tô Tiểu che lại đôi mắt tiếng nói nghẹn ngào kế tiếp sẽ thế nào đâu sẽ thế nào đâu tiêu đình sâm bẻ ra tay nàng dùng ống tay háo thế nàng trà lau sạch sẽ nước mắt chấm muốn đem hắn lưu đày ba ngàn dặm đuổi đi đến âm dương quỷ ngục tô Tiểu đồng tử bỗng dưng co rụt lại trong đầu phân loạn manh mối dần dần liền thành một đường tiêu đình sâm tính toán đối phó âm dương quỷ ngục nhưng hắn trong tay không có đối phương cũng đủ tư liệu cùng tin tức bởi vậy hắn cần thiết tìm một người đi trước quỷ ngục làm nội ứng nhưng quỷ ngục quân vương thủ đoạn lợi hại ánh mắt độc ác người thường căn bản không đảm đương nổi nội ứng hắn cố ý cấp tạ dung cảnh thiết cục tiêu thiên hạ người đều biết bọn họ có thủ hoán chỉ cần tạ dung cảnh đầu nhập vào quỷ ngục quỷ ngục người tổng hội tin hắn vài phần nhưng mà tạ dung cảnh nhất để ý nữ nhân lại ở trong tay hắn hắn dùng nàng tới kiềm chế hắn buộc hắn làm nội ứng hào thâm lưu hoa tô tiểu không vui như mày Ngươi vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta. Tiêu đình sâm môi mỏng mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra kia đối dương chi ngọc vòng. Hắn thân thủ cấp tô tiểu mang ở trên cổ tay, nay chỉ là cái bắt đầu. Thu Dương thảm đạm. vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rừng ở hắn khuôn mặt thượng, hắn lông mi nhỏ dài môi hồng răng trắng, đen nhánh sâu thảm đồng trâu như là một cái hồ sâu, lệnh người thấy không rõ làm dấu ở bên trong cảm xúc. Tô Tiểu Trung quy đọc không hiểu hắn. Mang hảo, nam nhân cười nhẹ. hai chỉ ánh nhuận mơ dê lục ngọc vòng sấn đắc thủ cổ tay tinh tế linh đình tay nàng cực mỹ da thịt tuyết trắng cơ hồ có thể thấy rõ ràng mu bàn tay thượng tung hoành gân xanh mạch lạc cố tình mười ngón nhỏ dài lộ ra hơi phấn là một đôi kiểu dưỡng ra tới tay tiêu đình sâm ở nàng mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn, ôn thanh nói hồi doanh địa đi nghĩ đến hơi hoa bên hướng kia cũng sắp có kết quả tô tiểu Tuy hắn trở lại doanh địa nơi này bị tạ dung cảnh quân đội làm cho người ngã ngựa đổ túc nhuận mặc chính dẫn người một lần nữa sửa sang lại trật tự. Lựa chạy trên quảng trường, gỗ tử đàn long ỉ bị bày ra tới. Tiêu đình Sâm liêu bảo ngồi xuống, cùng thần tử nhóm đàm luận khởi hôm nay việc, thuận tiện chờ đợi Tiêu Vi Hoa trở về. Tô Tiểu cùng đủ loại quan lại ra quyến nhóm ngồi ở lùn án sau, thấy cung nữ bưng tới rửa sạch sẽ nho đỏ, mới vừa nhặt lên một viên, liền nghe thấy sau lưng có người nghị luận, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào, đều nói tạ hầu ra tư thông hậu phi muốn tạo phản, nhưng hậu phi không đều bị hoàng thượng đưa về trong nhà sao, trừ bỏ Bắc tài tử. Nhưng bác tài tử cũng êm đẹp ngồi ở chỗ này, nơi nào có cái gì tạo phản. Là hoa nguyệt vũ thanh âm. Tay nàng khăn giao trần rào cười nhạt ôn thanh, ước chừng là tung tin bị đi. Tạ hầu ra ngựa chiến nhiều năm, vì đại ung lập hạ hiển hách quân công, sao có thể sẽ tạo phản. Nói cái gì tư thông hậu phi, tạ hầu ra đều không phải là người như vậy. Không tồi. Hoa nguyệt vũ mặt lộ vẻ vui mừng, hắn là như vậy tốt một người, mới sẽ không tư thông hậu phi. Nguyệt vũ, ngươi cũng nên cố gắng một chút. Chạy nhanh đem tứ hôn thánh chỉ cầu xuống dưới mới là tỷ tỷ của ta nói hoàng thượng gần nhất rất bận, chỉ sợ không có thời gian phản ứng ta hôn sự. Đến chờ này trận qua đi, mới có thể có tứ hôn cơ hội đâu. Nhưng thật ra rào rắn ngươi, cùng quốc sư đại nhân cảm tình như thế nào, hậu viện cái kia kim phán phán nhưng có gây trở ngại đến các ngươi. Trần giao ngữ mang thẹn thùng, phu quân đái ta cực hảo. Hắn nói, hy vọng ta mau chóng vì hắn sinh hạ đích trưởng tử. Đến nỗi kim phán phán. Ngươi cũng biết nàng cái loại này nữ nhân nhìn thông minh, nhưng va chạm thượng cảm tình liền hôn mê. Nàng không quen thuộc Trung nguyên lễ nghi quy củ, nhưng phu quân nhất coi trọng chính là quy củ, cho nên tự nhiên không thể thảo phu quân thích. Nàng mấy ngày trước đây tạp phu quân thư phòng, phu quân phạt nàng cấm túc, liền lần này thu săn cũng chưa mang nàng. Thấy ngươi cùng quốc sư đại nhân ân ái, ta cũng liền an tâm rồi đâu. Phu quân là cái thực săn sóc người, còn nói vì ta tìm một đôi hiếm thấy dương chi ngọc vòng. Chân giao không thiếu khoe ra. nói là chờ lần này sự tình kết thúc về sau liền đem vòng ngọc tặng cho ta hoa nguyệt vũ đầy mặt hâm mộ quốc sư đại nhân đối với ngươi cũng thật hảo hai ngươi tình yêu quả thực muốn toan chết ta tô Tiểu nửa rũ mi mắt môi đỏ ngậm khởi một mạt cười lạnh nàng liền nói hễm đẹp tiêu đình xâm như thế nào đột nhiên đưa nàng vòng ngọc tử nguyên lai là từ túc nhuận mặc trong tay đoạt tới túc nhuận mặc nhìn tiên phong đạo cốt không nghĩ tới còn rất sẽ chơi lãng mạn chỉ là đáng thương phán nhi một lòng say mê nàng bất động thanh sắc mà vãn tay háo châm trà ánh mặt trời rừng ở cổ tay gian kia đối dương chi ngọc vòng phá lệ ôn nhuận bắt mắt hoa nguyệt vũ nhịn không được nói bác tài tử vòng ngọc tử nhưng thật ra xinh đẹp tỉ tỉ của ta trong cung cũng chưa như vậy quý trọng vòng tay chính là hoàng thượng thưởng trần giao cũng nhìn lại đây tô Tiểu An khẩu trà cười nói nga ngươi nói này vòng tay a chính là hoàng thượng vừa mới thưởng nghe nói là quốc sư tân đến một đôi vòng ngọc cô ý thượng cống cho hắn hắn liền tùy tay lấy tới thưởng ta nghe trần phu nhân vừa mới nói quốc sư tựa hầu nguyên bản tính toán đem này đối vòng ngọc tử tặng cho ngươi xem ra trần phu nhân ở quốc sư trong lòng địa vị trung quy vẫn là không kịp hoàng thượng a nàng giấu tay áo mà cười rõ ràng là ở châm trọc nghĩa mai thế phán nhi hết giận nhưng nàng cặp mắt kia cố tình sinh đến đơn thuần vô tội gọi người nhìn không ra nửa phần dáng vẻ cái cỡm ngược lại thập phần đáng yêu ngây thơ trần giao sắc mặt khó coi nhưng nàng rốt cuộc lòng dạ thâm trầm bất quá nháy mắt liền tươi cười chân thành nói Bắc tài tử lời này liền không đúng rồi, hoàng thượng là thiên hạ chi chủ, nhà ta phu quân lại trung quân ái quốc, có thứ tốt tự nhiên muốn hiến cho hoàng thượng. Hắn như vậy cách làm thực hảo, ta thân là thế tử, có chung vinh dự. Một phen nói đến xinh xinh đẹp đẹp thể thể diện diện. Tô tiểu nhướng mày, không cấm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Chẳng trách phán nhi bại bởi trần rào. Phán nhi am hiểu chiến trường chém giết bài binh bố trận, như vậy nữ hải nhi trung quy quá cương trực chút. Nếu nàng là nam nhân. chỉ sợ cũng sẽ thích thượng trần rào tiểu y ôn nhu thiện giải nhân ý. Nay Sương đang nói chuyện, trong rừng đột nhiên truyền đến rối loạn. Tô Tiểu Dương mắt nhìn lên, dẫn đầu tiêu vi hoa cười ở tuấn mã thượng, áo giáp thượng dính đầy máu tươi, chính lánh một chi quân đội ra tới. Quân đội áp giải rất nhiều người, tất cả đều là nam cương trang điểm. Tô Tiểu liếc mắt một cái thấy kia tám thở ngắn than dài ngượng ngùng xoắn xít chư hầu vương, chỉ là lại không thấy nhan chấm cùng đùi khanh thành. Trước 1030 nàng, là nam cương nữ đế. quảng tiêu vi hoa vượt hạ tuấn mã cung kính mà triều tiêu đình sâm quỳ một gối khởi bẩm hoàng thượng vi thần mang binh tiến vào giã thú lâm quả nhiên phát hiện dấu ở nơi đó tùy thời mai phục nam cương người làm được thực hảo tiêu đình sâm mỉm cười tiêu vi hoa đứng dậy, chỉ vào bị bọn lính ấn quỳ gối mà tám gã chư hầu vương theo vi thần hiểu biết bọn họ là từ trước chiếm cư nam cương tám gã chư hầu vương thân thủ thập phần lợi hại dùng độc thủ đoạn cũng rất cao minh nếu không phải vừa mới ngô đại nhân ở bên cạnh hỗ trợ giải độc chúng ta người chỉ sợ muốn đả thương vong thảm trọng tô Tiểu nhìn lại những cái đó chư hầu vương mặt sáng mày cho nhìn thập phần chật vật chính cân nhắc tiêu đình sâm sẽ xử trí như thế nào bọn họ đột nhiên nghe thấy vị kia đảo mười nương bóp giọng nói hô to nhân ra mới không phải nam cương chư hầu vương nhân ra chỉ là ở núi sâu rừng ra lạc đường đáng thương bà bà các ngươi khi dễ lao nhân sẽ gặp báo ứng ước chừng bị nàng lời nói nhắc nhở mặt khác chư hầu vương sôi nổi cướp mở miệng nhân ra cũng không phải cái gì chư hầu vương nhân gia chỉ là ở trong rừng thải nấm lão công công ta là đi trong núi đi săn thợ săn là đại ung tốt nhất lương dân nhân phẩm đại đại hảo mau thả ta ta ta ta là đi trồng trọt phi ngươi loại cái giám địa nơi đó có mà nhưng loại sao liên lời nói dối đều biên không tốt thật là cấp chúng ta nam cương mất mặt nhất ba người thế nhưng một năm miệng mười mà xảo lên tô tiểu che mặt ngẫm lại này nhóm người đã từng là chính mình bộ hạ đốn rác thập phần mất mặt Nàng lặng lẽ nhìn phía Tiêu Đình Sâm. Hắn trước sau dáng ngồi lười biếng, to rộng huyền sắc long bảo phủ kín long ỉ, rực rỡ lung linh cẩm tú sán lạ, lại áp bất quá hắn toàn thân diễm cốt phong tư cùng yêu nghiệt tuyệt luân. Làm Như nhận thấy được nàng nhìn trộm, mắt đào hoa chọn hai phân ý cười, xa xa nhìn lại đây. Tô Tiểu Vội vàng thu hồi tầm mắt ngồi nghiêm chỉnh. Giữa sân, Tiêu Vi Hoa vẫy vây tay, bọn lính áp một người nam nhân đã đi tới. Nam nhân trên đầu che miếng vải đen tối, cả người đều là huyết, nhìn thập phần chật vật. tô Tiểu trong lòng lột bột một chút phảng phất là vì nghiệm chứng nàng không ổn dự cảm tiêu vi hoa vạch trần miếng vải đen túi thình lình lộ ra nhan chấm mặt thường ngày hung ác nham hiểm hẹp dài mặt mạnh bắn thượng máu đen thảm đạm thu dương hạ xem ra càng hiện âm trầm lạnh lẽo gò má thượng đao xẻo hết sức đáng chú ý cặp kia con ngươi thấm đỏ tươi thập phần khủng bố khiếp người hắn tựa hồ là ở tìm người ánh mắt nhìn quét quá toàn trường cùng tô Tiểu tầm mắt tiếp xúc sau thần xác tức khắc trở nên càng thêm khủng bố tối tăm tô Tiểu suy đoán hắn ước chừng là ở tìm tạ dung cảnh tạ dung cảnh phản bội cùng hắn nước định không chỉ có không đi giã thú lâm giúp hắn thậm chí cũng không có thể thành công đem nàng mang đi hắn nên là hận tạ dung cảnh nhan chấm chuyển hướng tiêu đình sâm tiếng nói khàn khàn mà mở miệng trung quy là bổn vương xem thường ngươi tiêu đình sâm dơ dơ lên lông mày ở nam cương còn đấu không lại chấm hiện giờ ở trường an thành ở chấm địa bàn ngươi lại làm sao dám cùng chấm đối lịch. hoàng thượng trần giao phụ thân binh bộ thượng thư bỗng nhiên đứng dậy cung kính mà triều tiêu đình sâm quỳ gối vi thần cho rằng hiện giờ trừ bỏ tây thiền phía đông danh giới chưa thành công bắt lấy trung nguyên cũng coi như giang sơn nhất thống tứ hải thanh minh này đó nam cương dương nghiệt mưu toan hành thích hoàng thượng này tội đương chu không bằng chém đầu lột ra treo ở tường thành lấy kỳ khiển trách tiêu thiên hạ người biết ngài uy nghiêm tô tiểu trong lòng dùng mình nàng gắt gao nhìn chằm chằm trần thượng thư trong tay khăn thêu đều phải nắm đến biến hình người nam nhân này hảo tàn nhận thủ đoạn nga Tiêu đình Sâm chọn huyền Nguyên mi, mỉm cười nhìn phía trong sân mặt khác triều thần, chư vị ái khanh đều là như thế này cho rằng. Trần thượng thư môn sinh bạn cũ sôi nổi đứng dậy xưng là. Tiêu đình Sâm thưởng thức bích ngọc chén rượu, hài hước ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, đống nhiên dừng ở tô tiểu trên người, bác tài tử nghĩ sao. Tô tiểu còn không có trả lời, trần thượng thư dành trước nhắc nhở, hoàng thượng, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Tiêu đình Sâm ý cười càng tăng lên, bác tài tử đều không phải là người khác. nàng là chính miệng hứa hẹn phải vì chấm liền sinh cửu tử nữ nhân chấm dẫn nàng tham gia vào chính sự tô tiểu sắp hôn mê cái gì liền sinh cựu tử loại này lời nói liền không cần lại lấy ra tới nói một lần đi còn làm trò nam cương người mặt nói rõ ràng là cố ý chọc giận nhanh chấm cầu nam nhân vẫn là trước sau như một ấu trĩ nàng khuôn mặt nhỏ thanh hàn đứng dậy đi đến giữa sân đen nhánh lộc mắt nhìn chằm chằm hướng trần thượng thư nàng thanh âm tuy rằng dịu dàng lại lộ ra không thể bỏ qua cứng cỏi hữu lực Thần thiếp cho rằng, Trần Thượng Thư bụng dạ khó lường, lòng ngông dạ thú. Mãn chẳng ổ lên. Rõ ràng là thương nghị xử trí như thế nào nam cương dương nghiệt, vị này bắc tài tử êm đẹp như thế nào đem sự tình xả đến Trần Thượng Thư trên đầu. Trần gia vài vị nhi tử mặt lộ vẻ bất mãn, hoàng thượng, nữ nhân quả nhiên đều là tóc giải kiến thức án. Ngay nghe một chút, nàng nói được cái này kêu nói cái gì. Phụ thân vì nước cúc cung tận tụy, hiện tại lại bị một nữ nhân đánh giá vì bụng dạ khó lường lòng ngông dạ thú thật là làm nhân tâm hàn cầu hoàng thượng xử trí bắc tài tử bọn họ sôi nổi ly tịch cung kính mà quỳ lệ trên mặt đất ngay cả trần dao đều nhìn chằm chằm tốt tiểu thanh thú khuôn mặt thượng tràn đầy không vui tiêu đình xâm lại không bực vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng bắc tài tử ngươi vì sao nói trần thượng thư bụng dạ khó lường lòng ngông dạ thú hiện giờ thiên hạ sơ định nhưng như cũ tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố các nơi thậm chí còn sẽ bùng nổ quy mô nhỏ làm phản mỗi khi yêu cầu hao phí triều đỉnh tinh lực đi xử trí bình định. Những người này đều là nam cương tiếng tâm lừng lây chư hầu vương, từng thống trị quá nam cương tương đương lớn lên thời gian. Nếu nam cương ba tánh biết được bọn họ bị hoàng thượng chém đầu lột ra, còn treo ở trên tường thành thị chúng, khẳng định sẽ cho rằng ngài là bạo quân, thống trị gia quốc dùng chính là chính sách tàn bạo. Ngay cả trong thiên hạ mặt khác ba tánh, cũng sẽ bởi vậy cảm thấy trái tim băng giá. Cho đến lúc này, thiên hạ giống như năm bẹ bảy mảng, giang sơn nhất thống cục diện cũng sẽ bị một lần nữa đánh vỡ tô Tiểu chậm rãi chuyển hướng từ thượng thư từ thượng thư dâng lên như vậy một cái kế sách không phải bụng dạ khó lường lại là cái gì gió thu sậu khởi thiếu nữ cô độc một mình đứng ở gió to trung phấn mặt váy tử kim quan thêu mãn chỉ vàng phụ dung tà váy tung bay trưng dương bên hông treo bội kiếm chiết xạ ra lạnh leo phương hoa cứ việc dung sắc không thể xưng là khuynh thành nhưng toàn thân ung dung khí độ lại đủ để chấn nơi ở có con viên khuynh thế chi tư khuyển khắc phong hoa mà nàng trong mắt hình như có sắc ý liền tính đối thượng là tung hoành triều đình vài thập niên lão nhân cũng không hề sợ hãi lấy nhan chấm cầm đầu nam cương người không hề hy tiếu nộ mạn thần sắc dần dần trinh trọng ghế trên tiêu đình sầm chậm rãi ngồi thẳng thân mình giờ khắc này tô tiểu không hề là đối mặt tình yêu cùng hữu nghị do dự tô tiểu càng không hề là bị quan viên dếu cợt liền sinh cửu tử bắc tài tử nàng là nam cương nữ đế không biết qua bao lâu trần thượng thư mới rốt cuộc lấy lại tinh thần Hắn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đối mặt cái này thiếu nữ khi, thế nhưng không thể hiểu được mức mồ hôi triều phục. Hắn lao mồ hôi say sưa cái chán, hoảng sợ mà chuyển hướng tiêu đình sâm. hoàng thượng, bắc tài tử nói chính là. Lao thần một lòng nghĩ tiêu trừ hậu hoạn, lại không có thể suy xét đến dân tâm này một tầng. Lao thần suy nghĩ thiếu thỏa, cầu hoàng thượng trách phạt. Tiêu lao cẩu, tức phụ nhi khí phách. mươi 1031 chấm liền ở chỗ này, ngươi dám sát sao? Theo hắn chịu thua. Ở đây quan viên sắc mặt khác nhau, nhìn phía tô tiểu ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng bất quá là cái thâm cung nhược nữ tử, không nghĩ tới thế nhưng có bậc này gan dạ sáng suốt ánh mắt cùng tài ăn nói. Xem ra hoàng thượng vì nàng phân phát lục cung, không phải không có đạo lý. Tiêu đình xâm ý cười ôn ôn, như vậy y lì bắc tài tử ý tứ, nên xử trí như thế nào này đó nam cương thích khách. Tô tiểu ngoái đầu nhìn lại nhìn phía nhan chấm. Hắn cũng chính nhìn nàng. Hiệp trong mắt đựng đầy ba phần cảm thấy thẹn, bảy phần náy Trung quy là lại nấy chính mình không thể mang nàng rời đi Trường An, rời đi cái kêu bá đạo nam nhân. Tô Tiểu Khoan Dung cười, Nguyễn Thanh nói, ý thần thiếp ý tứ, không bằng thả bọn họ phản hồi Nam Cương. Bọn họ cảm nhớ Hoàng Thượng ân Đức, sau này nhất định sẽ giữ khuôn phép đại ở Nam Cương, lại sẽ không gây chuyện thị phi. Không thể. Lập tức có triều thần thổi dâu trừng mắt mà đứng ra, hành thích thiên tử chính là chu Chín tộc tội lớn, sao lại có thể dễ như trở bàn tay liền đem bọn họ thả lại đi. Mặt khác thần tử cũng sôi nổi tán thành. trong lúc nhất thời trên quảng trường lâm vào giang co, tô tiểu lẻ loi một mình che ở nam cương người trước mặt, một đôi đen nhánh lộc mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào tiêu đình sâm, tinh chờ hắn xem xét quyết định. hắn đáp ứng quá sẽ không thương nam cương người tánh mạng. nàng tin hắn. tiêu đình sâm không nhanh không chậm mà thưởng thức mặc ngọc nhẫn ban chỉ. Này nhẫn ban chỉ vẫn là năm đó tô tiểu đưa cho hắn, xanh sống với nhuận, sấn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay, càng thêm có vẻ hắn tay trắng non xinh đẹp. như là song đánh đàn diệu thủ mà phi lấy nhân tính mệnh huyết tay hắn ánh mắt ở tô tiểu cùng nhan chấm chi gian ban quan thật lâu sau hắn đống nhiên cười to thân tử nhóm hai mặt nhìn nhau không rõ nguyên do mà nhìn vị này tuổi trẻ đế vương hắn lười biếng mà đứng dậy đi hướng giữa sân một bộ huyền sắc lăn viền vàng long bảo ở gió thu trung bay phất phới thu dương hạ khuôn mặt tuấn tú kiệt ngạo tự phụ ngay cả khí thế đều lộ ra một vị thiên cổ đế vương nên có lệnh thấu xương cùng cuồng ngạo hắn chiều bên cạnh vương tay lấy chấm đao tới cốc vũ cùng kinh chập lập tức dâng lên hai thanh trường đao một phen hiệp đao tuyết trăng sắc bén tên là phản bội một phen hắc đao cổ xưa nội liễm tên là sát hại tiêu đình xâm nhắc tới hắc đao mắt đào hoa đột nhiên nhìn chằm chằm hướng nhan chấm hắn bỗng nhiên lăng không ánh đao dắt âm ngoan bảng bạc khí thế đánh út về phía nhan chấm tô tiểu liền đứng ở bên cạnh nàng hít mắt cũng không có ngăn trở ánh đao rơi xuống trói chặt nhan chấm tay chân thiết xiềng xích theo tiếng mà đoạn Tiêu Đỉnh Sâm lười biếng thu đao vào vỏ, không e dè mà nhìn thẳng nhan chấm. Chấm ở Nam Cương đánh bại quá ngươi một lần, là có thể ở Trường An đánh bại ngươi lần thứ hai. Chấm liền ở chỗ này, ngươi dám sát sao? Cuồng ngạo vô lễ ngữ điệu. Hắn đứng ở quan huy, cả người khí thế so Thái Dương càng thêm lóa mắt. Hắn quá cường đại, cường đại đến không sợ chạm thảo không trừ tận gốc. Nhan chấm hầu kết lan lộn. Lần đầu tiên, cảm thấy chính mình ở Tiêu Đỉnh Sâm trước mặt như thế nhỏ bé tự ti, như là ánh nến chi với Thái Dương. như là huỳnh trùng chi với ánh trăng người nam nhân này hắn kiêu ngạo tự phụ hắn bất cần đời hắn dã tâm bừng bừng nhưng hắn cụ bị trường đủ chống đỡ hắn dã tâm mưu trí cùng vũ lực đồng dạng đều là nhà quyền thế con vợ lẽ hắn nhan chấm hiện giờ thành chó nhà có tang người nam nhân này lại từng bước một đi đến ngôi cửu ngũ bảo tọa nhất thống giang sơn bình định thiên hạ hắn so với hắn cường quá nhiều nhan chấm ngưng hướng tô tiểu. hắn cuộc đời này chỉ ai nữ nhân cũng chính nhìn tiêu đình sâm đúng vậy Nam nhân kiết như thế tự tin loa mắt, trên đời này không còn có người có thể cùng hắn sánh vai. Tô tiểu đương xứng thế gian xuất sắc nhất Nam Nhi, tiêu đình Sâm, hắn xứng đôi tô tiểu. Nhan chấm cổ họng tanh ngọn. Hắn bỗng nhiên phun ra một búng máu, rốt cuộc đổi bại mà ngã xuống. Tiêu đình Sâm bên môi chán ra một nụ cười lạnh, huỳnh trùng chi hỏa, không dám cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng. Người tới, đêm này đó Nam Cương người đều thả, lưu lại trường An cũng hảo, phản hồi Nam Cương cũng thế, lại không cần quản Giữa sân không còn có phản đối tiếng động Đương kim thiên tử hướng bọn họ Triển lam hắn cường đại cùng kiêu ngạo Còn có kia phân không sợ không sợ Nếu lại khuyên hắn chu sát thích khách Không khỏi có vẻ đại ung triều đình không phong khoáng Bọn họ đối diện vài lần Danh mạch mà minh bạch tiêu đỉnh sâm Đã không hề là năm đó vị kia niên thiếu khinh Cùng nhiếp chính vương Hán là đại ung thiên tử Nam cương người bị mang đi lúc sau Tô tiểu một lần nữa ngồi xuống Rồi lại có một bát người bị mang theo đi lên Nô tung đón do mà đứng nhìn quỵ dạp trên đất run bần bật thiếu nữ tươi cười không đạt đáy mắt lạnh sâu kín phun ra bốn chữ hoàng hậu tạo phản Mãn chàng khiếp sợ đầu tiên là nam cương người tại giã thú lâm mai phủ cám sát thánh thượng hiện tại lại náo loạn vừa ra hoàng hậu tạo phản lần này thu săn cũng quá náo nhiệt đi nam cung lại loại đầy mặt hôi bại đôi tay gắt gao nắm minh hoàng thêu thủa đôi phượng váy không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm tiêu đình sâm nàng sắc thật muốn tạo phản người nam nhân này bạc tình quảng nghĩa từ nàng nơi này cầm tây thiền quốc quân sự bố phòng đồ cùng địa lý dư đồ, lại chỉ chịu cho nàng một cái tốt mã rẻ tuổi hoàng hậu chi vị làm trao đổi, thậm chí liền cùng nàng cùng chung chăn gối cũng không chịu. Nàng không tạo phản, chẳng lẽ tiếp tục ở thâm cung nào? Bên người nàng còn có một chi đội thân vệ làm bạn, nàng xem chuẩn tạ dung cảnh cùng nhan chấm hợp mưu ám sát tiêu đình xâm cơ hội, muốn làm trai có đánh nhau ngư ông được lợi vị kia ngư ông, chờ hai bên thương vong thảm trọng khi lại ra tay. lại không dự đoán được tiêu đỉnh xâm thế nhưng sáng sớm liền xuyên qua kia hai người mưu kế mệnh nàng chuẩn bị lâu như vậy nàng liền động thủ hiệu lệnh đều còn không có tuyên bố nàng người đã bị ngô tung tàn sát hầu như không còn kia tri đội thân vệ là tiên hoàng để lại cho nàng cuối cùng át chủ bài là nàng bảo mệnh đồ vật nước mắt mãnh liệt lan xuống nàng thực minh bạch chính mình tình cảnh hiện tại tây thiền bá cánh cùng triều thần cùng nàng ly tâm nàng ở ngàn dặm ở ngoài trường ăn không nơi nương tựa nàng không có cường đại mẫu tộc nàng thậm chí liền trường an trong thành những cái đó phổ phổ thông thông thế gia quý nữ đều không bằng húng chi hiện tại đại ung còn ở cùng tây thiền giao chiến vô luận là tiêu đình sâm vẫn là tây thiền đều sẽ không để ý nàng sinh tử nàng nghẹn ngào đến lợi hại đột nhiên không màng hình tượng mà quỳ dạp trên đất đầu gối hành đến tiêu đình sâm bên chân hèn mọn nhút nhát mà bắt lấy hắn một góc mạ vàng bảo vạt ngưỡng khuôn mặt nhỏ khóc lóc kể lệ hoài cẩn các ca ta thật sự là bị vắng vẻ lâu lắm cho nên mới tưởng thông qua tạo phản khiến cho người chú ý hoài cẩn ca ca ta làm hết thể đều là bởi vì ngươi tiêu đình xâm dáng ngồi lười biếng huyền xác lăn viền vàng áo gấm phủ kín long ỉ một bàn tay chán đến chết mà nâng má hắn rũ mắt lướt nàng đáy mắt thâm thủy ưu ám nam cung lại loại thấy hắn thờ ơ vì thế khóc đến càng thêm hoa lê dính hạt mưa ta còn nhớ rõ năm đó hoài cẩn ca ca từ hiến quốc nhân thủ cứu ta tư thế oanh hùng cũng còn nhớ rõ hoài cẩn ca ca từng khen ta đáng yêu ta nhớ rõ ngươi ta chi gian điểm điểm tích tích Chính là hoài cẩn ca ca hiện tại lại phải đối ta đào kiếm tương hướng. Ta làm sai cái gì, tiêu hoài cẩn ca ca như thế vô tình. Ta chỉ là thích ngươi A, ta chỉ là thích ngươi A. Lời nói đến cuối cùng, có lẽ là đích xác động vài phần thiệt tình, nàng thế nhưng thê lương lên án lên. Thích chấm. Tiêu đình xâm lười nhác mà nhết lên chân, thích chấm liền muốn tạo phản, phần yêu thích này, chấm cũng không dám muốn Dừng một chút, hắn ở Nam Cung lại lại tuyệt vọng trong ánh mắt chậm rãi nói, truyền chấm ý chỉ. Nam cung mại loại thân cư hậu vị mà vô hiền đức, cùng kẻ gian cấu kết mưu toan hành thích vua, tội không thể thứ. Niệm ở nàng trẻ người non dạ phân thượng, tức hậu vị, hữu cư lãnh cung, không có chấm ý chỉ, trung thân không được bước ra lãnh cung nửa bước. mươi 1.032 người có thể đi đưa đưa tạ dung cảnh. Nam cung mại loại như tao sẽ đánh, nước mắt càng thêm mãnh liệt, gắt gao nắm tiêu đình Sâm bảo vạn, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Tiêu đình Sâm đối nàng đã không kiên nhẫn. hắn vốn dĩ liền không phải sẽ thương hương tiếc ngọc nam nhân thấy nam cung lại loại nước mắt làm dơ chính mình bảo vạn vì thế một chân đem nàng đá đến bên cạnh nô tung lập tức kêu hai cái thái giám đem nàng kéo đi nam cung lại loại lại không ngừng dãy giụa đôi tay gắt gao moi bùn đất lưu lại một đạo thật dài vết máu nàng đôi mắt huyết hồng tiếng nói nghẹn ngào vẻ mặt nghiêm khắc tiêu đình sâm ta là ngươi cưới hỏi đảng hoàng vợ cả ngươi phế ta hậu vị sẽ tao trời phạt ngươi sẽ tao trời phạt ha ha ha, ha, ha, ha. Ngươi cho rằng ngươi liền không có nhược điểm sao. Ngươi cho rằng ngươi đem ta biếm nhập lãnh cung là có thể kê cao gối mà ngủ sao. Ngươi nhược điểm liền ở lãnh cung, ta muốn ngươi hối hận hôm nay lựa chọn. Tiêu đình Sâm cho rằng nàng nói nhược điểm là tiết trình trình, vì thế không để bụng mà cười lạnh, căn bản liền không đem nàng lời nói yên tâm. Lại nói tiếp, hắn rất vui lòng xem tiết trình trình cùng nam cung lại loại chó căn chó. Chỉ là ngồi ở tịch thượng tô tiểu lại không cách nào bình tĩnh. Lúc ở trong tay háo đôi tay lặng yên nắm chặt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bị kéo xuống đi Nam cung Mạn ngoại, đấy lòng hiện ra hoài nghi. Chẳng lẽ Nam cung Mạn ngoại đã biết Nhiên Nhiên thân thế? Nàng phải đối phó Nhiên Nhiên. Tuy nói Nam cung Mạn ngoại đại thế đã mất không đáng sợ hãi, nhưng điên cuồng lên nữ nhân trước nay đều là đáng sợ nhất, không biết tiết trình trình hay không có thể hảo hảo bảo hộ Nhiên Nhiên. Nàng chính cân nhắc hồi cung lúc sau nghĩ cách đem Nhiên Nhiên nhận được bên người, Túc nhuận mặc đột nhiên bắt đầu trước mặt mọi người tuyên chỉ. Nói chính là vợ an hầu tạ dung cảnh tư thông hậu phi. thánh thượng nghiệm ở hắn nhiều năm vì nước chinh chiến phân thượng tha cho hắn tánh mạng chỉ là muốn đỉnh trượng 30 lưu đầy bắc cương tuyên đọc xong thánh chỉ mãn chàng ổ lên hoa nguyệt vũ không dám tin tưởng mà đứng lên không có khả năng hầu ra sao có thể tư thông hậu phi hắn hắn đều ngầm đồng ý muốn cùng ta thành thân không ngừng nàng hoài nghi mặt khác quan viên cùng gia quyến cũng đầy bụng nghi ngờ mãn chẳng đều là nghị luận tiêu đỉnh xâm như cũ dáng ngồi lười biếng chờ đến những cái đó nghị luận thanh dần dần bình phục khi Mới không chút để ý nói, chấm tự mình dẫn người chóc nã tạ dung cảnh, chẳng lẽ còn có thể có giả không thành. Bác tài tử, người nói đi. Sở hữu ánh mắt đều dừng ở tô tiểu trên người. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn dưới ánh mặt trời, phía sau lưng lại dần dần nổi lên một tầng lạnh leo, giống như phúc hơi mỏng bằng xương. Nàng đối thượng tiêu đình xâm lạnh leo sâu thẳm tầm mắt, trong đầu hiện ra tạ dung cảnh bộ dáng, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Đem trong lồng ngực quần cuộn cảm xúc đè ép lại áp, nàng mới tối nghĩa nói. án tưởng cướp đi ta giữa sân càng thêm yên tĩnh hoa nguyệt vũ đột nhiên thét trói thai bác tinh nhi bổn tiểu thư muốn xé nát ngươi miệng Ngươi tiện nhân này không giữ phụ đạo câu dẫn tạ hầu ra lại ở chỗ này nói cái gì tạ hầu ra cùng ngươi tư thông ngươi còn biết xấu hổ hay không nàng bỗng nhiên nhào hướng tô tiểu, sắc nhọn thon dài móng tay không màng tất cả mà cào hướng tô tửu mặt nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc huyền sắc thân ảnh sẽ qua tiêu đình sâm đem tô tiểu chặt chẽ hộ ở trong ngực Tay áo rộng phất hướng Hoa Nguyệt Vũ, nàng cả người trật vật mà té ngã trên mặt đất. Tô Tiểu Hai trong mắt sâu thẳm, khuôn mặt nhỏ thanh hàn. Nàng nhìn chằm chằm Hoa Nguyệt Vũ, bên môi dông nhiên chán ra một nụ cười lạnh, Hoa Nhị tiểu thư tuổi hồ thực ngưỡng mộ Tạ Hầu gia. Đáng tiếc Tạ Hầu gia cố tình phải bị lưu đày Bắc Cương quỷ ngục. Ngươi nếu thiệt tình yêu hắn, không bằng tùy hắn một đạo đi trước quỷ ngục, cũng hảo tương lai chiếu cố hắn. Nếu Hoa Nguyệt Vũ thật sự đồng ý, như vậy nàng kính Hoa Nguyệt Vũ là cái si tâm người Nàng thậm chí nguyện ý hòa hoãn cùng nàng quan hệ Nếu không, nàng cũng bất quá chỉ là ái tạ dung cảnh tối ra cùng quyền thế Không đáng nàng tô tiểu đặt ở trong mắt Hoa nguyệt vũ môi mấp máy, trong ánh mắt nhiều chút do dự cùng trốn tránh Nàng chính là hoa gia nhị tiểu thư, kim chi ngọc diệp quý như công chúa Tuy rằng ngưỡng mộ tạ dung cảnh, lại cũng không thể bỏ xuống cẩm tú phú quý Tùy hắn đi trước quỷ ngục cái loại này lạnh leo âm hàng chim không thèm địa địa phương Thấy nàng thật lâu không nói gì, tô tiểu cười nhạo ra tiếng. Mang theo vài phần kinh miệt. Nàng xoay người ôm lấy tiêu đình Sâm kính eo, chính sự nhưng đều xử lý tốt. Ta có chút mệt, tưởng hồi doanh chướng nghỉ ngơi. Tiêu đình Sâm sờ sờ nàng đầu, ý bảo bạch lộ cùng xương hàng trước mang nàng hồi lều lớn. Lều lớn yên tĩnh, bên ngoài gác rất nhiều cấm vệ quân. Tô tiểu mới vừa bưng lên một chén trà nhỏ, một bóng người lạng yên không một tiếng động mà từ bình phong sau đi ra. Bùi khanh thành dẫn theo lồng chim, mà không lên tiếng mà nhìn nàng. Hắn vẫn là lanh túc bộ dáng. Da thịt lãnh bạch tối tăm, trên mặt chu sa tung hoành, nhìn quái khiếp người, nhưng có lẽ là bị Tô Tiểu Thu phục duyên cớ, chung quy so qua khứ muốn nhu hòa hai phân. Trong tay hắn còn sách theo chỉ hoàng kim xả lồng chim. Ông chân ngồi ở lồng chim chơi đùa bảo bảo, nhưng bất chính là Tô châm. Tô Tiểu sửng sốt, một chén trà nhỏ suýt nữa ném tới trên mặt đất. Nàng vội vàng tiến lên, ngươi như thế nào đem Nhiên Nhiên đưa tới nơi này? Bùi Khanh thành thanh âm nghẹn ngào khó nghe, nhan chấm cùng Nam cung ngoại ngoại đều thắc bổn vương dẫn hắn ra cung. Một cái tưởng đem hắn trở thành hống ngươi rời đi trường ăn ngồi, một cái tưởng đem hắn làm ý hiếp tiêu đỉnh xâm lợi thế. Chỉ tiếc, buồn vương ai cũng không muốn cấp. Tô Tiểu nhưng thật ra không nghĩ tới bùi khanh thành thế nhưng sẽ đứng ở nàng bên này. Nàng đem nhiên nhiên ôm đến trong lòng ngực, nghiêm túc nói, đà tạ ngươi. Ngươi làm nam cương khởi tử hồi sinh, làm chúng ta có thể đặt chân quốc gia khác, là chúng ta ân nhân. Bùi khanh thành thu hoàng kim xà lồng chim, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. tiêu đỉnh xâm sắc thật so nhan chấm càng thích hợp ngươi tô Tiểu thấy hắn một bộ phải rời khỏi bộ dáng không cấm hỏi ngươi về sau có tính toán gì không hồi nam cương bùi khanh thành sờ sờ hoàng kim xà đúc cánh tay nếu nàng nguyện ý bổn vương có thể mang nàng cùng hồi nam cương tô Tiểu biết trong miệng hắn người là nam cung lại loại nhưng nam cung lại loại tâm cao ngất lại sao có thể ca nguyện rời khỏi trận này quyền lực đánh cờ nàng chưa nói cái gì chiều bùi khanh thành cười cười chúc ngươi vận may bùi khanh thành đi rồi tô Tiểu túi đầu đậu một lát nhiên nhiên tiểu ra hỏa chín nhiều tháng dưỡng đến bạch béo đáng yêu như là cái mềm như bông phúc hoa hoa hát rượu thạch dường như đôi mắt mở viên típ đi mềm mềm mại mại mà gọi nàng mẫu thân tô Tiểu thế hắn sửa sang lại và táo nút bọc tiết trình trình cực sủng ái hắn liền nút bọc đều là ngọc lam tinh điều mà thành đáp ứng rồi ngươi nhan thúc thúc tuyệt không đem ngươi thân thế nói cho người phụ hoàng chính là nhìn ngươi phụ hoàng sủng ái tiểu công chúa lòng ta thập phần thế ngươi khó chịu nhiên nhiên chúng ta rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ đâu? vị tia tiểu công chúa thật là ngươi phụ hoàng cốt được sao? biết rõ tiểu gia hỏa nghe không hiểu, nàng vẫn là nhịn không được toái toái niệm. chính dâm đến khó chịu, tiêu đình xâm trọn mảnh tiến vào. tựa hồ bùi khanh thành động tác đều ở hắn mỹ mắt phía dưới, hắn một chút đều không kinh ngạc nhiên nhiên sẽ xuất hiện ở lều lớn chung hắn đem áo khoác treo ở một thi thượng, nhìn phía tô tiểu khi tươi cười luôn là lộ ra vài phân hư, lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà đang nói cái gì? cùng ngươi nhi tử nói chấm nói bậy. Tô tiểu cổ cổ quay hàm, không hề răng. Tiêu đình xâm tùy tay sách lên nhiên nhiên, tiêu hắn cười ở chính mình đầu vai chơi đùa, thuận miệng nói, chấm tính toán làm tạ dung cảnh suốt đêm khởi hành đi quỷ ngục. Chơi tối về sau, ngươi có thể đi tiễn đưa. Gần nhất rất nhiều người đọc bảo bảo đối cốt chuyện sinh ra bất mãn, nhưng là đồ an minh bạch chính mình ở viết cái gì, cũng vẫn luôn dựa theo trong đầu đại cương tới viết. Khác thư cổ ngôn sách mới đã ở chuẩn bị giữa, khả năng cuối năm phát. 1033 gọi chấm phụ chương chấm hoàng. thưởng ngươi cẩm tú giang sơn như vậy cấp tô tiểu kinh ngạc trí hoan đến không được tiêu đình sâm không yêu cùng nàng nói trên triều đình sự quay đầu cười tủm tỉm khơi dậy nhân nhiên tiếng kêu phụ hoàng cho chấm nghe kêu đến hảo có thưởng nhân nhiên hương phấn mà ôm cổ hắn lại bởi vì vẫn là bi bô tập nói tuổi tắc mà kêu không ra hoàn chỉnh nói tô tiểu nó liếc mắt một cái này đối chơi đùa phụ tử tự cố thêm chút trà đối hoa nguyệt cơ dưới gối vị kia công chúa cũng là như thế sùng sao muội muộn sớm tiêu đình xâm một tay ôm nhiên nhiên ngồi xuống liền nàng vừa mới uống qua ly duyên ăn hai khẩu trà chật cười nói vị thơm ngon lưu mãi trong miệng lại không biết là ở khen ngợi này ly quân sơn ngân trầm vẫn là ở khen ngợi thiếu nữ khác ở ly duyên thượng đỏ bừng son môi nhiên nhiên thực không ngoan mà hoa ở trong lòng ngực hắn huy tiểu thủ thủ hướng hắn trên vai bò một chút đều không sợ hai vị này thủ đoạn nhiếp người thiên tử thậm chí còn đem hắn và táo đều cấp năm nhíu Tô tiểu nhìn một lát trong đầu hiện ra tiết trình trình nói nàng muốn nàng tranh tranh hoàng hậu chi vị, tranh quyền kế thừa. nàng rũ xuống mi mắt, đặt lên bàn tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lên. hiện giờ nàng kéo một bộ gầy yếu thân thể, tương lai còn không biết có thể sống mấy ngày, nếu là đột nhiên đã chết, trương an trong thành trừ bỏ tiết trình trình, còn có ai có thể bảo vệ nàng nhiên nhiên? trong mắt nhiều chút ám mang, nàng đống nhiên vui đùa nhắc tới, nếu là nhiên nhiên gọi ngươi phụ hoàng, thưởng hắn chút cái gì hảo đâu? a tiêu đình sâm cười nhẹ, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm tiểu ra hỏa trắng non khuôn mặt, hắn còn quá tiểu. Ban thưởng Châu Đáo Hoàng Kim tạm thời không dùng được, ban thưởng Mỹ Nhân cũng coi như dư thừa, Ban thưởng Mỹ Nhân. Tô Tiểu suýt nữa một miệng trà phun ra tới. Không bằng ban thành trì danh giới hảo. Nam Cương Vương Đô, Bắc Lương Thảo Nguyên, Tây Bắc Thiên Sơn, Giang Nam Kim Lăng, đều thưởng cho hắn. Tiêu đình xâm sách lên tiểu ra hỏa nhìn thẳng hắn, nếu là gọi châm phụ hoàng, thưởng ngươi cẩm tú Giang Sơn cửu Châu Thiên Hạ, được không? Tô Tiểu ngẩn ra. Nàng ngưng tiêu đình xâm, Nam Nhân môi mỏng dơ lên trong ánh mắt lại tràn đầy nghiêm túc, cũng không phải ở hống tiểu hài nhi bộ dáng, mà là nam nhân cùng nam nhân tri gian trịnh trọng đối diện, nàng gắt gao mèo khăn theo, tiêu đình xâm hắn. chẳng biết muội muội ở băn khoăn cái gì, tiêu đình xâm vẫy tay ý bảo bạch lộ lại đây, đem nhiên nhiên giao cho nàng dẫn đi, lại tự mình chấp khởi tô tiểu tay nhỏ, nghiêm túc mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, ngươi sợ hãi tương lai không ai bảo hộ nhiên nhiên, sợ hãi ngươi nhi tử bị người khi dễ chịu ủy khuất, nhưng là tô tiểu tiểu. Ngươi đem chấm trở thành cái gì? Chấm là thiên hạ chi chủ. Này Giang Sơn muốn chính là vì ngươi đánh hạ. Chấm trăm năm sau, ngôi vị hoàng đế không về ngươi nhi tử, lại có thể về ai? Trướng ngoại binh hoang mã loạn. Tô Tiểu bên thai lại một mảnh thanh minh. Nàng gắt gao nhìn trầm chằm Tiêu Đình Sâm, không muốn bỏ lỡ hắn trong mắt cảm xúc. Hắn hiếm khi toát ra như thế nghiêm túc một mặt, hắn là thiệt tỉnh tính toán đem ngôi vị hoàng đế đưa cho Nhiên Nhiên. Thiếu nữ bất an tâm lặng yên bình tĩnh, nàng túi đầu nhìn phía mười ngón tay đan vào nhau đôi tay. nghiêm túc mà phản nắm lấy nam nhân tay to rộng mà thô giáp lại lệnh nàng tâm an sắc trời tiệm vãn doanh địa có chuyên môn giam giữ phạm nhân liều trại ánh đến mở nhạc nam cung lại lại lẻ loi ngồi ở trên giường ôm lấy một giường thằng mỏng, đầu bù tóc rối thất hồn lạc phách tràn đầy huyết ô đầu ngón tay nhẹ nhàng ở đệm giường thượng vẽ vẽ vạch vạch nàng nhẹ giọng nói mớ tại sao lại như vậy đâu bổn cung như thế nào sẽ thua đâu hoài cẩn ca ca quả nhiên là rất lợi hại người ta trung quy đấu không lại hắn Hắn là đế vương, hắn hẳn là tam cung lục viện mới đúng, nhưng hắn vì cái gì cố tình chỉ thích tô tiểu. Ta hảo tưởng hắn có thể nhiều xem ta liếc mắt một cái, hắn nên nhiều xem ta liếc mắt một cái. Bùi khanh thành lặng yên xuất hiện ở trong trướng. Hắn mặt vô biểu tình mà nhìn chầm chằm gần như điên khùng thiếu nữ, nam cung. Nam cung lại ngoại liền đầu cũng chưa nâng. Buồn vương phải về nam cương, ngươi tính toán sau này làm sao bây giờ? Bùi khanh thành tiếng nói nghẹn nào, trong ánh mắt kiềm chế phức tạp cảm xúc. Nam cung lại ngoại rốt cuộc là hắn ngủ quá nữ nhân, tương ái tương sát cho nhau lợi dụng lâu như vậy, hắn trong lòng vẫn là tổn chút tình ý. Làm sao bây giờ? Nam cung lại ngoại chậm rãi ngẩng đầu, chiều hắn lộ ra một cái bất hảo tươi cười, chỉ cần bổn cung bất tử, liền còn không có thua. Ngươi đừng quên, bổn cung là Tây Thiền Hoàng tộc cuối cùng huyết mạch, liền tính Tây Thiền người hận bổn cung, bổn cung cũng như cũ là các nàng quân vương, mà một quốc gia quân vương, không nên bị biệt quốc nục nhã giam cầm. Bùi Khanh thành sắc mặt đạm mạc. bổn vương có thể mang ngươi hồi nam cương loại địa phương kia bổn cung mới không cần đi nam cung lại loại đột nhiên sinh khí mà đứng lên bùi khanh thành ngươi cũng cảm thấy buồn cung thua ngươi cũng cảm thấy buồn cung bại bởi tốt Tiểu? không phải buồn cung mới không có bại mẫu hoàng trên đời thường xuyên nói thắng bại là binh ra chuyện thường tức hậu vị biếm lanh cung tính cái gì chỉ cần buồn cung còn sống liền tổng hội có bỏ dậy ngày đó nàng hai mắt ở trong đêm đen lượng cực kỳ bùi khanh thành trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng Một khang cô dũng là chuyện tốt, nhưng nếu dùng sai rồi địa phương, ngược lại so nhút nhát càng thêm đáng sợ. Không biết qua bao lâu, hắn dơ ra bàn tay, chậm rãi phúc ở nàng trên đầu. Hắn chính xác như vậy, tái kiến Nam Cung. Ánh nến run rẩy, hắn thân ảnh biến mất tại chỗ. Nam Cung lại lại lẻ loi đứng ở trong trướng, nửa rũ mi mắt, chớp mũi còn tàn lưu nam nhân kia trên người đặc có huyết tinh hơi thở. Ngày xưa luôn là chán ghét, nhưng tối nay người tới, lại mạc danh thích. Nàng dơ tay đẻ đẻ trái tim. Bùi khanh thành người nam nhân này lánh khốc tàn nhẫn, chú trọng có ân báo ân có thủ báo thủ, nàng chém rất cánh tay hắn, hắn liền cũng chém rất nàng một tay, cũng không sẽ bởi vì đối nàng động tâm liền tâm tổn khoa dung. Tuy rằng chán ghét hắn bất cận nhân tình, chính là thâm cung những cái đó lẻ loi hưu quạng nhật tử, đều là hắn làm bạn ở bên. Những cái đó triển miên đêm dài, những cái đó đấu võ mồm hoàng hôn, những cái đó ghé vào cùng nhau thương nghị như thế nào đối phó tiêu đình xâm cùng tô tiểu điểm điểm tích tích. Nàng thực cô độc. Hắn cũng thực cô độc. Nam cung lại lại chậm rãi ngồi xổm xuống đi. Nàng đem đầu vùi vào khuỷu tay, môi đỏ trong bóng đêm ngợi lên châm chọc độ cung. Từ nay về sau chân trời góc biển, bọn họ đều sẽ càng thêm cô độc đi. Nhưng nàng cũng không hối hận tối nay lựa chọn. Nàng nam cung lại lại muốn, từ khi còn bé khởi liền không có biến quá. xương sắc nhiễm lâm, một vòng thượng huyền nguyệt cao quải vòng trời. Dây thêu dâm quá hơi mỏng lá rụng, tô tiểu hệ phấn mặt hồng áo choàng xuất hiện ở đỉnh đầu lều lớn trước. cân giữ ở trướng ngoại cấm vệ quân cung kính mà đẩy ra trướng mảnh hoàng thượng phân phó hầu ra giờ tí phía trước liền phải xuất phát tài tử có 30 phút thời gian ôn chuyện tô tiểu hơi hơi gật đầu nâng tiến bước liều trại. trong trướng bày biện đơn sơ chỉ một trương giường một trương bàn trên bàn bãi mấy đĩa rượu và thức ăn ước chừng là thực tiễn dùng cây đèn xung xuê tạ dung cảnh xuyên một bộ đơn sơ bô yề đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách nhưng bô yề cũng vô pháp che lấp hắn nhan sắc như buổi sớm mùa xuân quang hoa Ánh lửa mặt nghiêng tuấn mỹ liêu nhân, buông xuống lông mi nhỏ dài hơi quấn, hình dáng lộ ra thiếu niên mát lạnh cảm, cố tình cử chỉ gian lại có nam nhân sát phạt quả cảm, hắn là trường ăn trong thành thế gia các quý nữ ái mộ quý công tử. mươi 1034 làm ngươi váy hạ chi thần. Thật là khó được, ngươi cũng sẽ có đọc sách thời điểm. Tô Tiểu ở hắn đối diện ngồi xuống, nghiêm túc mà vãn tay háo rót rượu, xem chính là cái gì thư. Sách Phủ Nguyên Quy, giảng chính là chính sự cùng lịch sử. Tạ dung cảnh cười đem thư phóng tới bên cạnh, đều nhập thu, núi rừng ban đêm lên thật sự, ngươi như thế nào lại đây? Nghe nói ngươi phải rời khỏi, lại đây đưa đưa. Tô tiểu tự cố uống rượu. Hoàng gia săn thú chuyên dụng quỳnh tương ngưỡng, miên hậu say lòng người, men say đại thật sự. Tô tiểu tiểu lượng không được tốt lắm cũng không tính kém, hai ly xuống bụng, đôi mắt dần dần nhiễm đồ mi hừng đỏ, như là câu lấy hoa mâu đơn cánh. Nàng trống cằm mà cười, lại nói tiếp, chúng ta đã nhận thức mười cái năm đầu. Mười năm. Đối diện thiếu niên lang sớm đã rút đi kim lăng tần hoài son phân khí, liệm hết một thân non nớt thiên chân, lạnh lùng túc mục không chỉ là dung mạo hình dáng, còn có hắn thiên truy bách luyện tâm. Hắn đã là cái trầm thuộc ổn trọng phong độ nhẹ nhàng nam nhân. Trương an trong thành, ai không biết tạ ra hầu ra mỹ danh. Mười năm tạ dung cảnh cũng cười, mắt phượng cất giấu nồng đầm hoài niệm, năm đó đám kia cùng trường ai đi đường đấy ta đã quên cuối cùng một hồi bữa cơm đoàn viên là nào một năm ăn. Minh Nguyệt tròn khuyết phi trong một đêm. cuối xuân hoa lạc cũng đều không phải là một sớm một chiều ngươi nói người này cùng người chi gian nói như thế nào tán liền tan đâu mọi thanh âm đều im lặng chứng ngoại truyền đến trá cô thanh thanh càng hiện núi rừng ú tĩnh mặc một lát tô tiểu xoa giữa mày cười nhẹ nghĩ đến ngươi cũng biết tiêu đình sâm tính toán cho ngươi đi quỷ ngục làm cái gì hắn lại như vậy cường thế một người hắn quyết định sự bất luận kẻ nào đều không thể xen vào nàng lên mặt chén đảo mãn rượu trong mắt hiện ra sáng ngời sắc bén con mang nay bắt rượu Ta kính hầu ra lưu đầy ba ngàn giảm, vì đại ung cúc cung tận tụy, danh chấn biên quan. Tạ Dung Cảnh cười to, sảng khoái mà bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Tiểu lại đảo thượng tràn đầy rượu, ve mắt đỏ bừng. Này một chén, kính kim lăng cố nhân đối xử chân thành, đợi cho núi sông sơ định, lại đến cộng thuyền quyên. Này một chén, kính ngươi ta mười năm tình ý, lỗi lạc bằng phẳng, phong nguyệt không tương quan. Tạ Dung Cảnh chỉ là nhìn nàng cười, cười đến nước mắt đều ra tới. Hắn ngửa đầu uống xong, Tô Tiểu kính rượu. trong mắt không hối hận cũng không sợ trong trướng mùi rượu tràn ngập 30 phút bất quá là trong nháy mắt tô tiểu đã là say mềm tạ dung cảnh đem nàng ôm đến trên giường lấy thảm mỏng tinh tế cho nàng cái hảo thô ráp bàn tay khẽ vuốt quá thiếu nữ trắng non cái chán đơn phượng nhãn chung cất giấu năm tháng lắng đọng lại luyến mộ thâm trầm mà bất hủ hắn quỳ một gối ở giường trước thật cẩn thận chấp khởi tô tiểu một bàn tay tô tiểu tiểu ta cống hiến trước nay liền không phải tiêu đình sâm càng không phải cái gì đại ung vương triều Ta nguyện trung thành, từ đầu đến cuối chỉ là ngươi một người. Nếu lưu này ba ngàn dặm đi quỷ ngục làm nội ứng, có thể người bảo lãnh hà yên ổn, có thể bảo ngươi cùng ngươi ái nam nhân kê cao gối mà ngủ, như vậy ta nguyện ý tiếp thu lưu này chi hình. Nếu ta mệnh có thể đổi ngươi mệnh, ta cũng sẽ không chút do dự giao ra tính mạng. Quen biết mười năm lại như thế nào đủ? Ta còn tưởng lại cùng ngươi làm mười năm hàng xóm, làm hai mươi năm hàng xóm, ba mươi năm, bốn mươi năm, cả đời. Tô Tiểu Tiểu, mười năm tình ý. tuy là phong nguyệt không tương quan nhưng ta luôn là ái ngươi quang đời còn lại còn đem vẫn luôn ái mộ đi xuống nay một đời kiếp sau ta đều phải làm ngươi váy hạ chi thần hắn cúi đầu thành kính mà hôn lên thiếu nữ đầu ngón tay giờ tí đã đến tạ dung cảnh chậm rãi bước ra liều lớn nay một đêm phong trần mệt mỏi bay nhanh ở trên quan đạo binh mã kinh bay trong rừng qua đen nhan sắc như buổi sớm mùa xuân nam nhân tư dung lạnh lùng ngước mắt trông về phía xa phía chân trời kia mạt câu nguyệt nay một đêm ngân hà rách nát huyền sắc long bảo đế vương ngồi ngay ngắn ở núi cao đỉnh bàn tay trắng nấu rượu cùng nói ý ỉa nam tử cho cười phong nguyệt cộng luận giang sơn nay một đêm rượu hương đi vào giấc mộng thay hình đổi dạng thiếu nữ say nằm trong trướng trong mắt ảnh ngược ra tinh tinh điểm điểm ánh nến trào ra nước mắt chiết xạ năm tháng đá lởm chởm cùng cao chót vót nay một đêm nam quốc phiêu diêu từ từ già đi nữ thái sư độc ngồi rơi lệ thở dài quân vương ruồng bỏ các nàng ra quốc thở dài chạy dài trăm năm hoàng tộc trung đem tiêu vong nay một đêm bắc cương là tuyết cao lớn mà tuổi trẻ dị tộc tướng quân cẩm Ý ỉa ra hành với tường thành phía trên quan sát trung nguyên phồn hoa hương thịnh mạ vàng ngọn đèn dầu ở hắn đáy mắt toàn hóa thành huyết quang nhìn lá dụng biết mùa thu đến nhiếp cốt lạnh leo ở trong bóng đêm tràn ngập diệp sao thượng ngưng kết bạch lộ dần dần hóa thành nhẹ xương tái bắc lạc tuyết giang nam thêm y ỉa đã là chân chính mùa thu sách mới vừa vào thu muội muội liền bắt đầu thăng ngủ tới rồi mùa đông cần phải làm thế nào mới tốt càn cùng trong cung long chướng ấm áp tiêu đình sâm khoanh chân ngồi ở giường biên nhàn nhãm mà dùng ngón tay nhẹ chọc thiếu nữ khuôn mặt tô Tiểu lăn tiến ổ chan liền thanh âm đều lộ ra mệt mỏi còn chưa ngủ đủ đâu ngươi đừng náo mềm như bông thanh âm hàm chứa mấy phần khàn khàn là tiêu đình sâm thích hắn xốc lên minh hoàng lộ bị hôm nay trung thu ban đêm trong cung muốn bại hiến hội mội mội làm hậu cung đệ nhất nhân hẳn là trang điểm đến mỹ mỹ mau đứng lên tiêu bạch lộ cùng xương hàng cho ngươi tìm một thân xinh đẹp cung váy tô Tiểu che miệng lại ho khan vài tiếng chống giường ngồi dậy, tiêu đình sâm đúng lúc cho nàng phủ thêm một kiện hương phi sắc theo cây liền cảnh văn ngoại thường, hắn du mắt thế nàng sửa sửa quần áo, từ khi tạ dung cảnh đi rồi, cô nương này tựa hồ lại mảnh khảnh chút, thật khởi khi luôn là không được ho khan, phảng phất muốn đem tâm can phổi đều khụ ra tới, rõ ràng các loại hiếm lạ đồ bổ nước chảy đưa lại đây, rõ ràng đem càng cùng cung tẩm điện làm cho ấm áp như xuân, nhưng tổng cũng không thấy hiệu quả, rửa mặt trải đầu thay quần áo qua đi, tiêu đỉnh sâm ở viên trung luyện một lát pháp. Xoa cái chán mồ hôi mỏng trở về dùng đồ ăn sáng, lại nhìn thấy Tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, chính nghiêm túc để bút viết chữ. Hắn đi qua đi, từ sau lưng ôm lấy nàng, cảm thói quen tính gác ở nàng phát đỉnh, ở viết cái gì. Chỉ tới kịp thấy kia tay xinh đẹp châm hoa chữ nhỏ, còn không có tinh tế đi xem nội dung, Tô Tiểu đã tay mắt lanh lẹ mà che lại giấy tuyên thành. Nàng có điểm bực, liền tính là phu thê cũng nên lẫn nhau tôn trọng riêng tư, ngươi như thế nào có thể nhìn lén ta viết đồ vật đâu. Tiêu đình Sâm buồn cười mà gõ hạ nàng đầu, mọi mọi người cùng tâm đều là của chấm, còn có cái gì đồ vật là chấm xem không được. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi dám như vậy cùng chấm nói chuyện. Đừng viết, lại đây dùng nữa. Nói, rắt tô tiểu tay, đem nàng đưa tới bàn tròn biên. Đồ ăn sáng từ trước đến nay là phong phú, nhưng tô tiểu mấy ngày nay không ăn uống, ăn hai chỉ tôn bóc vỏ nhân sủi cảo liền rốt của can không vô, bị tiêu đình Sâm vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hơn nữa hắn tự mình tới uy. mới miễn cưỡng lại ăn non nửa chén huyết tổ Yến tiêu đình xâm vuốt nàng đầu chê cười nàng, Chấm nhớ rõ muội mội khi còn bé vừa đến ôi hề hẻm nhất thèm thịt kho tàu như thế nào hiện tại, lời còn chưa dứt, tô tiểu khuôn mặt nhỏ thượng mỏi mệt càng sâu, nàng đỗng nhiên ôm lấy tiêu đình xâm kinh eo, tiêu đình sâm ngửi được nồng đậm huyết tinh khí, hắn du mắt thiếu nữ cung váy thượng chính vượng nhiễm khai tảng lớn tảng lớn máu đen, ngao, trước 1035 chính là đẻ non, tô tiểu tiểu. nam nhân thanh âm phát run trong lòng ngực nhân nhi mềm như bông mỹ mắt vô lực nhẹ hạp rừng ở gò má thượng lông mi bóng ma sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt mảnh khảnh ngay cả cánh môi đều không hề huyết xác nàng đã vô pháp đáp lại hắn nhẹ gọi nam nhân bạo nộ tuyên thái uy ỉa xuyên qua tầm điện gió thu lộ ra hưu quặn lạnh leo trong điện lửa mỏng lay động rèm trâu tiếng động thanh thúy linh đinh lấy ngũ linh chi cầm đầu các thái y thì tụ tập ở nội điện thế tô tiểu hỏi khám xem mạch tiêu đình xâm đứng ở cửa sổ bạn mặt vô biểu tình mà lật xem trong tay giấy tuyên thành giấy tuyên thành thượng một tay châm hoa chữ nhỏ tú nhãm mà có khí khái đúng là tô tiểu tiểu vừa mới viết ước chừng sớm chút thiên liền bắt đầu viết tước chừng mười mấy phong trường tin tất cả đều là viết cấp sau khi lớn lên tô châm Gian do hắn chăm chỉ dụng công dặn do hắn bốn mùa thêm ý nghĩa dặn do hắn kính trọng thế gian nhân thế gian sự như vậy ôn nhu ngữ điệu như vậy tha thiết nói nhỏ phảng phất muốn đem quãng đời còn lại nói đều công đạo xong giống như là công đạo hậu sự giống nhau tiêu định sâm nắm chặt giấy tuyên thành tốt ỉu mắt đào hoa tanh hồng đáng sợ hắn bỗng nhiên xoay người bước vào nội điện ánh mắt mang theo uy hiếp chi ý đảo qua một chúng thái ý ỉa như thế nào các thái ý ỉa run run thân hình vội vàng nhìn phía ngũ linh chi ngũ linh chi hiện giờ đã thăng nhiệm thái ý ỉa viện việt phán phất tay ý bảo bọn họ đều lui ra ngoài lại bình lui mặt khác hầu hạ cung nhân mới chiều tiêu định sâm trịnh trọng chắp tay hoàng thượng yên tâm tô cô nương tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ là tiêu đình xâm thoáng nhẹ nhàng thở ra ở long sàng biên ngồi cẩn thận thế tô tiểu dịch dịch chăn gấm, chỉ là cái gì chỉ là tô cô nương thân kiều thể nhược khi còn bé từng chịu quá hàn độc tuy rằng điều dưỡng đến không tồi nhưng sau lại lang bạt kỳ hồ dốc hết sức lực hơn nữa ở nam cương khi suối một ngày một đêm mưa to cho nên thể chất thiên hàn vừa mới băng huyết chi chứng chính là ngũ linh chi chân mày hơi trau trần trơ một lát mới chậm rãi nói chính là đẻ non tiêu đình sâm đặt ở lụa bị thượng tay chợt nắm chặt hắn ánh mắt sắc bén như lao thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ linh chi ngươi nói cái gì ngũ linh chi nhắm mắt thô cô nương đẻ non tiêu đình sâm chậm rãi chuyển hướng tô tiểu, đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng thô giáp đại trưởng run rẩy rừng ở thiếu nữ bụng hắn hai mắt dần dần sung huyết đỏ lên hoàn toàn không dự đoán được nàng trong bụng từng dựng dục quá bọn họ hải tử hắn rất muốn hắn vẫn luôn đều rất muốn một cái hải tử chính là tại sao lại như vậy Tại sao lại như vậy? Ngũ Linh Chi chắp tay, hoàng thượng nén bi thương. Tiêu Đình Sâm nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn mới gian nan nói, "Đẻ non, đối nữ tử nhưng có ảnh hưởng." Sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Ngũ Linh Chi nhìn liếc mắt một cái trên long sàng cái kia suy yếu thiếu nữ, Tô cô nương thân thể vốn là không tốt, vô luận là có thai vẫn là đẻ non, đều rốt cuộc chịu không nổi. Châm đã biết. Tiêu Đình Sâm hơi hơi cúi người, đầu ngón tay mang theo thương tiếc lưu luyến quá thiếu nữ mặt mày. Đi lộng một chén tuyệt tử canh cho chấm. Ngũ Linh Chi cho rằng chính mình ngay lầm, ngốc Lăng lăng hỏi, cái gì? Tuyệt tử canh? Tuyệt tử canh là một loại chuyên môn làm nam nhân dùng để uống nước thuốc, tuy rằng sẽ không ảnh hưởng bọn họ cùng nữ tử cùng phòng, nhưng sẽ làm bọn họ nữ nhân rốt cuộc vô pháp hoài thượng hài tử. Ngũ Linh Chi kiến thức quá nội trạch phụ nhân vì thế chính mình nhi tử củng cố địa vị, tàn nhẫn độc các cấp phu quân hạ dược, không gọi nữ nhân khác lại hoài thượng phu quân cốt nhục. lại chưa từng gặp qua thế, nhưng có nam nhân chủ động uy chính mình uống cái loại này dược. Tiêu Đình Sâm, hắn rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Hắn hoài khiếp sợ phức tạp tâm tình lui đi ra ngoài. Nội điện chỉ còn Tiêu Đình Sâm cùng Tô Tiểu hai người, hắn mềm nhẹ mà loát khai thiếu nữ giữa trán toái phát, gieo dắt tiếng nói tràn ngập ôn nhu, "Nếu ngươi không thể lại hoài có thai, kia dứt khoát kêu chấm tuyệt con cháu hảo." Chấm nói qua, "Giang Sơn là ngươi nhi tử, quân vô hí nôn. "Tô Tiểu, ngươi dù sao cũng phải nhớ chấm lần này hảo." hắn túi đầu thâm tình mà ở thiếu nữ trên môi rơi xuống một hôn. tô tiểu tỉnh lại đã là ngày mộ nàng trong lúc ngủ mơ bị tiêu đình xâm uy hảo chút bổ hết dưỡng khí quý hiếm chén thuốc bởi vậy tinh thần no đủ ngay cả hai má đều nhiễm một chút hồng nhuận tiểu thư tỉnh bạch lộ kinh hỉ mà chọn dèm châu tiến vào chủ tử nói ngài nếu là tinh thần cũng không tệ lắm nói làm bọn nô tỳ hầu hạ rửa mặt trải đầu thay quần áo cũng đi cung yến thượng nhìn một cái đại ung lần đầu tiên đứng đứng đắn đắn trung thu cung yến Tiền triều văn võ bá quan cùng bọn họ ra quyến đều đến đông đủ, thực náo nhiệt đâu. Tô tiểu nhuyễn Thanh, người khác đâu? Một buổi trưa không gặp bóng dáng, ước chừng ở ngự thư phòng xử lý quốc sự. Bạch lộ cuốn lên một tầng tầng minh hoàng màn lưới, nô tỳ gọi người tiến vào hầu hạ tiểu thư rửa mặt thay quần áo. Từ khi tạ hầu ra đi rồi, tiểu thư luôn là nỗi lòng hạ xuống, sắc thật nên hảo hảo náo nhiệt náo nhiệt. Tô tiểu gật gật đầu. 12 danh cung nữ phụng sứ vu, bạc buồn, khan long, hương di chờ vật tiến vào. cung kính mà hầu hạ tô tiểu rửa mặt nàng dùng nhiệt khăn lông chấm hoa hồng lộ đắp một lát mặt đột nhiên hiếu kỳ nói lại nói tiếp ta hôm nay hảo hảo như thế nào ngất đi rồi hay là lại khạc ra máu bạch lộ nguyên bản chính thương tiếp mà nhìn chăm chú nàng nghe thấy hỏi chuyện Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua hoảng loạn nhưng mà nàng thực mau che lớp hảo rũ mi mắt cười nói chỉ là thiếu máu mà thôi ngũ thái y đi tới xem qua nói là không có gì trở ngại nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi liền hảo nếu thật sự bệnh nặng Chủ tử lúc này cũng tất nhiên canh giữ ở Long sàng biên, ngài nói có phải hay không. Cho nên ngài yên tâm. Tô Tiểu hơi hơi gật đầu, này một năm tới ta tuy rằng ốm yếu, nhưng tinh khí thần vẫn phải có, không đến mức căng không đi xuống. Nàng bỗng nhiên thân mật mà nắm lấy bạch lộ tay, cười đến mi mắt con cong, ta à, còn muốn nhìn ngươi cùng xương hàng vẻ vang mà xuất giá đâu. Tiểu thư ngươi thật là ai nha. Bạch lộ làm như thẹn thùng, xoay người bay nhanh mà chạy ra tầm điện. Vẫn đứng ở ngoài điện. đột nhiên che miệng lại khóc không thành tiếng. nàng vô pháp quên sáng sớm khi kia kiện mang huyết cung váy. càng vô pháp quên, tiểu thư nằm ở trên long sàng tái nhợt mảnh khảnh bộ dáng. tiểu thư nàng mới 19 tuổi tuổi tác. trời xanh đối đại tiểu thư không khỏi quá hà khắc rồi. trong điện, tô tiểu ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn điêu long phượng trước bàn trang điểm, tùy ý các cung nữ vì nàng trang điểm trải chuốt. mộ quan bối rối, nàng giơ tay sờ sờ khuôn mặt trong gương người dung sắc xa lạ, vẫn còn mang kia trương ra người mặt nạ. Nàng nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng là buông xuống tay. Cuối cùng một sợi tịch quang theo minh hoàng ngói mái chạy xuống, xa xa có náo nhiệt đàn sáo thanh truyền đến. Bạch Lộ lãnh các cung nữ tay để lưu ly đèn cung đình, dọc theo khoanh tay hành lang triều thừa Cẩm Đại Điện mà đi. Tô tiểu xuyên một bộ phấn mặt hồng cung váy, bị các nàng vây quanh ở bên trong. Chuyển qua cầu hình vòm, lại thấy kia tuổi trẻ thiên tử ở trong gió đêm khoanh tay mà đứng, chính quan sát so le đan sen nguy nga cung điện. Hắn bên hôm đeo minh hoàng cung dây. Hình dòng bội ngọc uy nghiêm mà bá đạo, bào vạt thượng Kim Long Văn ở trong gió phần phật tung bay, tựa như sống lại giống nhau nhất người. Nàng hơi hơi hé miệng, tiêu đình sâm ba chữ trung quy không gọi xuất khẩu, chỉ thấp thấp nói, hoàng thượng. Hôm nay có điểm mệnh, thiếu viết một chương điều chỉnh trạng thái, sao sao đi, hy vọng đại gia thông cảm ngao. Chương 1036 như mội mội mong muốn. Tiêu đình sâm xoay người. Hẹp dài mắt đảo hoa liệm yêu dã thủy quang, hắn giơ tay ý bảo các cung nhân đều lui ra. tiến lên chấp khởi tô tiểu tay nhỏ sợ nàng đông lạnh ở lòng bàn tay nhẹ xoa nhưng nghỉ ngơi tốt tô tiểu gật gật đầu tiêu đình sâm như vậy ôn nhu nàng nhưng thật ra có điểm không thói quen cứ việc bóng đêm nặng nề nhưng hắn ánh mắt lại tựa như mặt trời chói trang lệnh nàng phi thường không được tự nhiên dường như sở hữu tâm tư ở trước mặt hắn đều không chỗ nào che giấu tiêu đình sâm đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nâng bước hướng thừa khánh điện đi trong điện người nhiều chờ lát nữa ngươi nếu là buồn liền nói cho trẫm Châm cùng ngươi đi trước hồi cung tô Tiểu ngẩng đầu lên nam nhân cầm đường cong lưu sướng mà xinh đẹp nàng mỉm cười ngươi khi nào trở nên như vậy ô nhu đối muội muội luôn luôn thực ô nhu tô Tiểu ý cười càng tăng lên làm ta có chút không thói quen tiêu định xâm nhướng mày túi đầu tiến đến nàng bên thai nỉ non nguyên lai muội muội thích chấm thô bạo chút đêm dài thanh hàn hắn thở ra nhiệt khí quanh quẩn ở thiếu nữ bên thai lệnh lô thai mạc danh ngứa Tô Tiểu cảm nhận được hắn trong lời nói kia tầng ý tứ, gương mặt đỏ bừng, cao mày cách hắn xa chút. Nam nhân cười nhẹ, bỗng nhiên nắm nàng khuôn mặt nhỏ. Hắn ngưng Tô Tiểu kinh hoàng thất thố đôi mắt, cười khẽ, nếu thích thu bạo chút, kia liền như mội muội mong muốn. Hắn ba đạo mà không nói lý mà hôn hướng nàng ngôi. Nô! No. Tô Tiểu sợ. Như vậy nhiều cung nữ nội thị ở cách đó không xa chờ, bị người thấy này ra diễn rốt cuộc là thẹn thùng. Nàng vội vàng tay chân cùng sử dụng tưởng tránh ra cái này cậu nam nhân. nhưng mà nàng căn bản tránh không khai nô tung cực có ánh mắt mỉm cười giơ tay lập tức có nội thị nhóm phùng tới cẩm bố bình phong đem tiêu đình sâm cùng tô tiểu an an toàn toàn mà vây quanh ở bên trong không cứ gọi người khác nhìn trộm đi tô tiểu lại càng thêm mặt đỏ nàng bị bắt nhắm mắt lại nhận thấy được môi giang gian lan tràn khai nhợt nhạt dược vị nhi, cứ việc chỉ là một chút dư vị lại cũng phi thường chua sót rốt cuộc chờ người nọ tận hứng nàng trần chờ mà túm chặt hắn tay áo rộng ngươi sinh bệnh Tiêu định sâm dùng lòng bàn tay lau hạ môi mỏng, "Không có a. Ngươi trong miệng một cổ tử dược vị nhi, khổ thật sự." Tô Tiểu Khuôn mặt nhỏ hơi chấm xuống, "Ngươi có phải hay không sinh bệnh, con ta trộn uống thuốc." Tiêu định sâm đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo. Hắn sau giờ ngọ uống lên kia chén tuyệt tử canh, này đều một cái buổi chiều đi qua, hơn nữa hắn còn ăn mấy viên mức hoa quả đường phèn, vốn tưởng rằng hương vị ước chừng đều tan, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ bị Tô Tiểu Phát dắt tới. Hắn trên mặt lại nhất phái bất cần đời. mỗi mọi thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu chấm kêu ngự y cho ngươi uy hảo chút nước thuốc nghĩ đến là chính ngươi trong miệng cay đắng nhi đi lại tới oan trách chấm chấm uống thuốc khi sẽ không có ngươi chấm ăn hiếm là kẹo điểm tâm khi mới có thể có ngươi ngươi tô tiểu khí giận dơ lên nắm tay đi đấm hắn tiêu đình sâm cười tủm tỉm tránh đi thuận thế nắm lấy nàng tế cổ tay đem nàng hướng trong lòng ngực một túm ở nàng bên thai thân mật nói ngoan tiểu tiểu, đừng náo loạn chờ lát nữa quần áo bất chỉnh đi đến điện thượng Triều thần còn tưởng rằng hai ta làm chuyện tốt gì đâu. Tô Tiểu thật sự đánh không lại hắn ra mặt dày, chỉ phải đỏ mặt từ bỏ. Cầm bố Bình Phong bị chết hạ, nàng Dư Quang nhìn thấy những cái đó thái giám cung nữ đều ở cởi trộm, một khuôn mặt không cấm càng đỏ. Rốt cuộc đi vào điện thượng, lấy túc nhuận mặc, Tiêu Vi Hoa cầm đầu văn thần võ tướng sôi nổi đứng dậy ly tịch, ở trong điện cung kính quỳ xuống, khẩu hô văn thuế. Tiêu Đình Sâm tùy ý xua xua tay ý bảo miễn lễ, mang theo Tô Tiểu ngồi xuống ghế trên. Tô Tiểu lặng lẽ nhìn quanh. Không nhìn thấy Hoa Nguyệt Cơ cùng vị kia tiểu công chúa, liên quan hoa gia người cũng không xuất hiện. Tiêu Đình Sâm tự mình cho nàng rót một chản trà ấm, "Đường tìm, chấm phái người giam cầm Hoa Nguyệt Cơ cùng Hoa phủ." Tô tiểu khó hiểu, chính là bọn họ phạm vào đại sai. Từ trước Tiêu Đình Sâm tranh thiên hạ khi, Hoa gia như là nghiêng ngả tường đầu thảo, nhưng Hoa Nguyệt Cơ rốt cuộc trợ giúp Tiêu Đình Sâm đoạt được Trường An, Hoa gia cũng bởi vậy xem như có công, hơn nữa mấy trăm năm nội tình, không đến mức nói đảo liền đảo. Tiêu Đình Sâm che lại nàng lỗ thai Thanh âm ép tới rất thấp, Hoa Gia cấu kết quỷ ngục. Tô Tiểu ngẩn ra, nàng chỉ biết này mấy trăm năm gian, quỷ ngục cùng Trung Nguyên câu thông tất cả đều là thông qua Hoa Gia tới hoàn thành, lại không dự đoán được Hoa Gia cư nhiên sẽ thông đồng với địch phản quốc, cùng quỷ ngục thông đồng ở bên nhau. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực nói, chớ nói giam cẩm, liền tính xét nhà hỏi chạm cũng không quá. Tiêu đình xâm bưng lên thanh ngọc bản long rượu tôn, tùy tay ném viên đậu phộng đi vào, Quỳnh Tương Ngọc Nhượng thượng lập tức dạng khai từng vòng lượn sóng. Hắn tiếng nói réo rắt trầm thấp, đại ung đúng như này tuôn rượu, các nơi rất nhỏ phản loạn giống như gợn sóng không đáng sợ hãi, nhưng rượu chỗ sâu trồng, lại sớm đã có dị tâm. Quỷ ngục nóng vội doanh doanh mấy trăm năm, hiện giờ rốt cuộc tích góp cũng đủ lực lượng, lưu toàn trở về trung nguyên. Trong triều có dị tâm không chỉ là hoa gia, còn có khác yêu ma quỷ quái. Tô tiểu nghe được ngây thơ, ý của ngươi là, đại ung triều đỉnh cũng không sạch sẽ. Hạc thành 20 vạn binh lính bị giết, tức thành 10 vạn tướng sĩ cùng ba cánh cùng thành cùng táng. náo ra lớn như vậy động tĩnh chấn thủ tường thành mấy chục vạn trung nguyên quân đội lại không hề phát hiện nếu nói trong đó không có quan viên giật dây bắt cầu bán đứng quân tình chấm không tin tô tiểu hiếm khi ở tiêu đình sâm trên mặt nhìn đến như vậy ngưng trọng trầm túc biểu tình nàng mặc mặc bất động thanh sắc mà đưa tới cung nữ giúp hắn đổi đi thanh ngọc rượu tôn nàng nhìn quét quá mãn điện văn võ bọn họ đem rượu nôn hoan không nói chuyện quốc sự phảng phất đương kim thiên hạ quả thực thái bình dường như trẻ tuổi công tử tiểu thư càng là trò cười phong nguyệt Dương đến Kim Tôn Ngọc quý tiểu kiểu khí khí không biết chiến tranh là vật gì. Nàng nhẹ giọng, "Ngươi đãi như thế nào?" Tiêu Đình Sâm thưởng thức miêu tả ngọc ban chỉ, cuối năm phía trước bình định Tây Thiền, sau đó bắt được phản đồ. Tô tiểu ngần người, hiện tại khoảng cách cuối năm bất quá 3 năm tháng, dám nói ra tại như vậy trong thời gian ngắn bình định Tây Thiền nói, Tiêu Đình Sâm quả nhiên rất có quyết đoán. Nàng cười cười, không trộn lẫn chuyện của hắn. Lúc này, thừa khánh điện góc, một vị ăn mặc thái giám phục sức thiếu nữ bưng khay, chính túi đầu đứng im. Nàng đứng ở quang ảnh chỗ sâu trong, lợi dụng bồi dối góc chết che lấp chính mình dung mạo, chỉ là một đôi mắt lại nhịn không được mà lặng lẽ chiều ghế trên nó. Đồng tử tơ máu tràn ngập, tràn ngập lệnh nhân tâm giật mình oán hận. Tô tiểu nàng nghiến răng nghiến lợi, đúng là nam cung lại lại. Nàng ở lãnh cung đái hảo chút thời gian, nguyên bản tưởng ngược đái tô đốt tới cho chính mình hết giận, ai ngờ đến tiết trình trình đem tô châm xem đến kín mít, một chút gần người cơ hội đều không để lại cho nàng. Nàng thật sự không có biện pháp. Nghe nói trung thu cung yến. Lương trước tiêu đình xâm cùng tô tiểu Đức chừng sẽ qua tới thăm gia vì thế mua được lãnh cung thị vệ làm ra một bộ thái giám phục sức trang điểm nguy trang lặng lẽ chạy đến thừa khánh điện ánh mắt thu hồi nàng chậm rãi nhìn phía trong tay bạch ngọc bầu rượu nàng từ bùi khanh thành nơi đó trộm tới độc dược còn thừa không ít cố ý rơi tại bầu rượu chỉ còn chờ tô tiểu uống xong đi đi đời nhà ma các nàng chi gian đơn đoán tối nay hẳn là làm một cái kết thúc Nam cung lại loại khoe miệng toát ra một mạt cười dữ tợn Bưng khay chiều ghế trên đi đến. Trước 1037 hắn tính toán, ngự giá thân trinh. Nàng cung kính mà quỳ sát ở tô tiểu bên cạnh người, đem bầu rượu mang lên nàng mặt bàn. Đang muốn tự mình vì tô tiểu rót rượu, một đạo không vui ánh mắt đột nhiên đầu lại đây, ngươi đang làm gì? nam cung ngại lại trong lòng một lộn bộ, rót rượu tư thế cương ở giữa không trung, sau một lúc lâu không thể động đậy. Tiêu đình sâm, chẳng lẽ phát hiện nàng? Tiêu đình sâm trầm khuôn mặt, hắn tô tiểu tiểu vốn dĩ liền thân mình không tốt. Này đàn hầu hạ cung nhân thế nhưng còn dám cho nàng thượng lánh rượu, không chỉ là chậm trễ Tô Tiểu Tiểu, càng là không đem hắn nói đặt ở trong lòng. Tô Tiểu mỉm cười, bất quá là ly rượu thôi, nhìn ngươi đem người dọa. Nói, ý bảo Nam Cung mại ngoại lui ra. Nam Cung mại ngoại không cam lòng mà cắn chặt răng, nâng lên bầu rượu, chính suy nghĩ nếu là không phải thay đổi trà nóng lại đến, không để phòng dưới chân ngự giai, một cái lảo đảo liên quan bầu rượu cùng nhau ngã vang ra ngoài. Bạch ngọc mã não bầu rượu rơi dập nát. ca vũ ngừng lại trong điện người đều nhìn lại đây bạch lộ tiến lên hai bước đang muốn gọi người quét tước lại thấy rượu thấm đến ba tư dệt kim nhung thảm thượng nháy mắt đem nhung thảm ăn mòn một khối này rượu có độc nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi đem cái này thái giám bắt lấy Nam cung lại lại còn không kịp chạy trốn cốc vũ đã không chút do dự mang theo cấm vệ quân vọt vào đại điện nàng bị thị vệ áp trên mặt đất mũ rơi xuống trên mặt đất một đầu đen nhánh tóc dài chuốt xuống mà xuống nàng lo sợ không yên mà nhìn phía ghế trên Tiêu đình Sâm gắt gao nắm tô tiểu tay, chính diện vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình. Nàng tim đập cực nhanh, chỉ biết chính mình lần này thật sự xong đời, sợ là không còn có xoay người cơ hội. Tô tiểu chân mày hơi cho, nguyên lai kia tiểu thái dám thế nhưng là nam cung lại loại giả trang, nàng còn phải cho nàng đưa rượu độc. Rõ ràng nhìn rất xinh đẹp tiểu cô nương, tâm điệp như thế nào liền như vậy độc đâu. Làm tận chuyện xấu lại còn không biết hối cải, quả thực đáng giận. Nàng nhìn phía tiêu đình Sâm, nam nhân sắc mặt lương bạc. Mắt Đào Hoa trùng tràn đầy không kiên nhẫn, môi mỏng càng là nhấp thành một cái tuyến, tựa hồ là ở suy xét xử trí như thế nào Nam Cung mại Mạn. Nam Cung Mạn Mạn đột nhiên khóc lên tiếng, dùng sức tránh ra Cấm vệ quân, cao giọng nói, "Ta không muốn đại ở lãnh cung. Ta không muốn trơ mắt xem các ngươi ở bên nhau." Tiêu Đình Sâm, đừng quên ngươi năm đó thân trung cổ độc, là ai cứu ngươi? Là ta, là ta dùng Tây thiền Đế miện thượng vọng phu hoa cho ngươi làm thuốc, mới cứu ngươi mệnh." Nàng giơ tay chỉ hướng nô Tung. Ngươi có thể tha thứ cho ngươi hạ cổ người, ngươi vì cái gì không thể tha thứ giúp ngươi giải cổ ta. Tiêu đình Sâm, tính đến tính đi, trung quy là ngươi thiếu ta tương đối nhiều. Quá khứ tình nghĩa bị một lần nữa nhắc tới. Nhưng như vậy một phần tình, lại chịu được vài lần tra tấn. Tiêu đình Sâm liền xem đều không muốn liếc nhìn nàng một cái, thong thả ung dung mà bẻ ra tô tiểu tay nhỏ, nghiêm túc mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, muội muội cảm thấy, phải làm như thế nào.